Chương 490, Đệ Tam Pháo Diễm Thần đã chết, cứ như vậy cực kỳ đột ngột đã bị chết ở tại mọi người trước mắt, hơn nữa hắn chết chính là như vậy không cam lỏng, điều này làm cho Tôn Ngộ không như thế nào không cực kỳ bi thương. Lôi hỏa trích viêm pháo, tốt một cái lôi hỏa trích viêm pháo. Đệ nhất pháo bị thương nặng đạo chuẩn sư Tôn, thứ hai pháo càng là trực tiếp còn phải Diễm Thần chết. Cái kia Đệ Tam Pháo đâu? Lại đem sẽ là ai? Thò tay tại Diễm Thần trên mặt nhẹ nhàng khẽ vỗ. Khép lại diễm thần cái kia chết không nhắm mắt hai mắt, chậm dãi ngừng đầu, chậm dãi đứng người lên, tôn ngộ không động tác tất cả đều biến thành hết sức chậm chạm, thế nhưng là tôn ngộ không toàn thân phát ra khí thế lại bắt đầu điên cuồng tăng trưởng, mà ở tôn ngộ không sau lưng, càng là xuất hiện một cái hình tròn thái cực đồ. Chỉ có điều cái này thái cực đồ cũng không phải hắc bạch nhị sắc hai cái âm dương ngư tại chuyển động, mà là có năm loại bất đồng nhan sắc đang xoay tròn. Cái này năm loại nhan sắc theo thứ tự là đại diện hoặc màu đỏ, nước màu đen Mục màu xanh lá, nước màu xanh ra trời cùng kim màu vàng, theo 5 loại nhan sắc hào quang bay nhanh xoay tròn tôn ngộ không khí thế thì là càng thêm kịch liệt tăng trưởng. Mà khi cái kia 5 loại nhan sắc hào quang đã nhanh đến một cái cực hạn thời điểm, đột ba nhưng toàn bộ không gian ngũ hành sức mạnh tất cả đều hướng về tôn ngộ không điên cuồng hội tụ mà đến. Tôn ngộ không nổi giận, bởi vì hắn phẫn nộ, tôn ngộ không lực lượng trong cơ thể tất cả đều tại sôi trào. Trong khoảnh khắc... Lôi hỏa trích viêm pháo lần nữa nổ bắn ra một đạo sáng chói cực kỳ màu đỏ thắm hào quang mục tiêu trực chỉ sang Lộ Tịnh. Mà ở cái kia ánh sáng màu đỏ xuất hiện trong nháy mắt, Tôn Ngộ Không hai mắt đỏ thấm, hầu như liền cắn nhỏ ra màu tươi. Tôn Ngộ Không đầy cho rằng tê chiếu cuối cùng một pháo mục tiêu nhất định là chính mình, chỉ cần mình đã chết, cái kia hoàng tuyển thế giới cho dù bên trên là rắn mất đầu. Có thể làm Tôn Ngộ Không vừa mới chuẩn bị ngăn cản một kích này thời điểm, lại hoảng sợ phát hiện tê chiếu cái này một pháo, mục tiêu dĩ nhiên là lão Sa. Tôn ngộ không thật là mục thử một nước. Vốn là bị thương hắn nhất tôn trọng sư tôn, sau đó lại đuổi giết tôn ngộ không xem như tay chân huynh đệ diễm thần, hiện tại càng là đem cuối cùng một pháo nhắm ngay lao xa. Điều này làm cho tôn ngộ không như thế nào không điên điên cuồng Không có chút do dự nào, không gian xa loe sáng, tôn ngộ không đã tại trong khoảng khắc lách mình đã đến lao xa trước người, đồng thời trấn giới thiên bi hoang thổ tam hào đã tới ra. Mà đúng lúc này, cái kia lôi hỏa trích viêm pháo bên trên phát ra ra màu đỏ thắm hào quang đã trực tiếp chúng mục tiêu tôn ngộ không. Hơn nữa tại đánh lên hắn về sau, cái kia lực đạo tựa hồ cũng không có chút nào yếu bớt. Nhưng là lao xa sau lưng nhưng chỉ có diễm thần thi thể cùng đang tại vì đạo chuẩn trị liệu thương TH. Ê diệp tử, nếu như hai người tiếp tục rút lui, cái kia tuyệt đối sẽ chứa ở ba người bọn họ trên người. Bởi vậy sang ngộ tỉnh hàm răng mánh liệt cắn trước người chấn giới thiên bi trí thủy số 9 hào quang chấp động, tại ở trên trận buộc phát ra một đạo của nước. Cái kia cột nước cũng không phải bình thường chi thủy Mà là huyền nhất trọng thủy, mỗi lần một giọt đều có ngàn vạn cân sức nặng, bởi vậy làm cái kêu huyền nhất trọng thủy cột nước dâng lên hướng lên thời điểm. Sa ngộ Tịnh cùng tôn ngộ không trên người của hai người lực đạo bị cái kia huyền nhất trọng thủy thế sông một ngăn, lập tức liền cắt giảm đại bộ phận. Thế nhưng là cái này hai loại mạnh mẽ vô cùng nhưng lại hoàn toàn bất đồng hai loại lực đạo giao hội, lại để cho thân ở trong đó tôn ngộ không cùng sa ngộ Tịnh tương đối không dễ chịu. Khi bọn hắn hai người bị huyền nhất trọng thủy cột nước mang lên giữa không chung do đó triệt tiêu cái kia cổ sáng lực đánh vào thời điểm, tuân ngộ không cùng sang ngộ Tịnh tất cả đều là một ngụm máu tươi phương ra, hai người bị hai loại đối với sai lực đạo lẫn nhau trùng kích mà làm bị thương nội phủ, bất quá lại. Cũng không là đặc biệt thương thế nghiêm trọng, sau đó chỉ cần thêm chút điều trị liền có thể khôi phục Làm hai người sau khi rơi xuống đất ngoại trừ đã vọt tới tê chiếu bên người lãng tâm kiếm hảo, vạn quân phá quân ba người cùng diệp vô bên ngoài Còn lại mọi người tất cả đều lập tức đi tới tôn ngộ không bên người. Vừa rồi Diệm Thần bị tia sáng kia trực tiếp xuyên thủng một màn mọi người có thể ký ức hay còn mới mẻ, hiện tại cái này tôn ngộ không đồng dạng bị tia sáng kia trúng mục tiêu, chẳng lẽ lại tôn ngộ không cũng theo đó chết. Nhưng khi mọi người tất cả đều tụ họp tới đây lại phát hiện tôn ngộ không đang quỳ một chân xuống đất, từng ngụm từng ngụm thở hồn hện, mà sang ngộ tỉnh khi hắn sau lưng, cũng là hô hấp trầm trọng. Bất quá mọi người nhìn kỹ cũng không có phát hiện tôn ngộ không trên người có cái gì rõ ràng thương thế, hơn nữa tôn ngộ không trong cơ thể sinh mệnh lực cũng không có cái gì hao tổn dấu hiệu, chẳng lẽ ở đằng kia lôi hỏa trích viêm pháo công kích phía dưới, tôn ngộ không vậy mà lông tóc ít bị tổn thương. Đây cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi à nha. Không ít chữ cái kia diễm thần thế nhưng là trực tiếp đã bị nháy mắt giết nữa à. Sau đó mọi người liền phát hiện, tại tôn ngộ không bên cạnh, Cái kia vốn là đèn kịt chấn giới thiên bi hoang thổ tam hào giờ phút này tại thiên bi trung ương bộ phận dĩ nhiên là màu đỏ. Nhìn kỹ lúc có thể phát hiện đó cũng không phải thiên bi bản thân biến sắc, mà là bị đạo kia ánh sáng màu đỏ cho đốt đỏ thấm. Làm cái kia thiên bi trung tâm màu đỏ thắm đánh tan về sau, cái kia thiên bi thậm chí có chút ít lõm. Điều này làm cho mọi người đều bị kinh hãi, đây chính là chấn giới thiên bi à, tuy nhiên cái này hoang thổ số 3 đã từng không không chế được dẫn tới ngự thổ giới vì vậy mà diện. Nhưng là cái này như cũ che giấu không được cái này chính là hàng thật giá thật chân giới thiên bi sự thật. Hơn nữa từ khi chân giới thiên bi xuất hiện đến bây giờ, cũng chưa bao giờ có người nghe nói qua có cái gì sức mạnh có thể làm bị thương chân giới thiên bi. Cho nên tại phát hiện lôi hỏa trích viêm pháo bảy thành lực lượng một kích vậy mà khiến cho chấn giới thiên bi trung tâm bộ phận trở nên đỏ thấm hơn nữa sinh ra có chút lõm. Cái này đủ để cho tất cả mọi người kinh hãi gần chết. Cái này lôi hỏa trích viêm pháo đến cùng mạnh cơ bao nhiêu. Cái này còn chỉ là 7 thành sức mạnh thì có uy lực kinh khủng như thế, cái kia nếu như là 8 phần, 9 thành, 10 thành đâu. Vậy có phải hay không liền tuần thiên giả cũng có thể hủy diệt? Chắc không được lúc trước ly hỏa giới chế tạo ra cựu môn lôi hỏa trích viêm pháo về sau dẫn tới chấp pháp giả lửa giận hơn nữa vì vậy mà diệt vong. Xem ra cái này lôi hỏa trích viêm pháo hoàn toàn chính xác có thể đối với chấp pháp giả tạo thành uy hiếp. Nhưng bất kể thế nào nói, nếu như tôn ngộ không vô sự cái kia tự nhiên là không còn gì tốt hơn được rồi. Đại Thánh, thế nào? Không có sao chứ? Không ít chữ vụ minh cùng hắc khôi hai người tiến lên đem tôn ngộ không dắt dĩu lấy ngồi dậy, có chút vội vàng hỏi. Tôn ngộ không lắp đầu, giờ phút này hắn tuy nhiên không có đã bị cái gì thương tổn nghiêm trọng, nhưng là lồng ngực chỗ cũng như là để ép một tòa vạn quân cự sơn giống nhau lại để cho hắn hô hấp không khóe miệng không thể nói. Thoáng bình phục thoáng một phát, tôn ngộ không vội vàng chuyển thân nhìn về phía kéo các, sang ngộ tỉnh giờ phút này đã bị long hoàng rắc dữu lấy ngồi xuống, chứng kiến Tôn Ngộ không ánh mắt Sa ngộ Tịnh nói, đại sư huynh ta không sao, ngươi thế nào? Tôn ngộ không thật sâu gọi ra hai cái, lúc này mới cảm thấy trong lòng ngược thoải mái một ít, nói, ta cũng không ngại, lao xa, hôm nay ta nhất định phải giết Tê Chiếu. Sa ngộ Tịnh trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, sau đó chậm dại đứng lên, ánh mắt kiên nghị nhìn phía xa Tê Chiếu. Tê Chiếu giờ phút này nhưng là có chút chật vật, vừa rồi bất ngờ không để phòng bị bản thân hộ thể băng xương mù bạo tạc nổ tung gây thương tích. Tuy nhiên hắn ở đây trước tiên cũng đã tại thân thể chung quanh kết xuất một tầng băng giáp hơn nữa càng là có cái kia một thân ma hoàng giáp hộ thể, thế nhưng là như cũng bị cái kia cuồng liệt bạo tạc nổ tung nổ thành không nhỏ thương thế, thậm chí ở đẳng kia băng xương mù nổ tung thời điểm, tại tê chiếu trong cơ thể đều sinh ra một lần quy mô nhỏ bạo. Tạc nổ tung, khi hắn trong cơ thể nổ tung, đúng là hắn cực hạn băng xương linh lực. Bạo phượng nhất tộc tu luyện tới cực hạn, tức thì sẽ có được vạn vật đều có thể bạo phát năng lực. Tuy nhiên bây giờ diễm thần như cũ không có đạt tới cái kia cực hạn nhưng là cũng lĩnh ngộ một ít bạo phượng nhất tộc huyết mạch sức mạnh. Cho nên hắn mới có thể lợi dụng cái kia tiểu hỏa phượng bạo tạc nổ tung về sau tứ tán hỏa diễm với tư cách môi giới, lợi dụng cùng tôn ngộ không không gian xa hiệu quả như nhau phương pháp thuấn gian di động đã đến tê chiếu sau lưng. Hơn nữa thông qua dùng bản thân linh lực tiếp xúc tê chiếu hộ thể băng xương mù phương pháp lại để cho tê chiếu băng xương mù lập tức bạo tạc nổ tung nhưng lại theo tê chiếu cùng băng xương mù liên hệ do đó dẫn nổ tê chiếu trong cơ thể bộ phận linh lực, lúc này mới tại tê chiếu bị thương nở dệ nguyên nhân chủ yếu. Mà bây giờ bị thương tê chiếu tại ba gã đỉnh cấp kiếm khách, Lãng Tâm kiếm hào, Vạn Quân cùng Phá Quân hơn nữa diệp vô công kích phía dưới, liên tiếp bại lui, chỉ có né tránh. Chương 491, Chi Bác cũng đã chết. Tê chiếu lúc này đây hoàn toàn chính xác vô lễ Dùng sức một mình cứng rắn tiếc mấy vị cùng hắn cùng cấp bậc thậm chí còn có thực lực vượt qua hắn cực giả. Tuy nhiên Tê Chiếu lợi dụng lôi hỏa trích viêm pháo tập kích vốn là không biết dùng như thế nào phương thức bị thương nặng đạo chuẩn. Hơn nữa thứ hai pháo càng là trực tiếp giết chết bạo phượng nhất tộc người cuối cùng người kéo dài, thậm chí đệ tam pháo còn đối chấn giới thiên bi đã tạo thành tổn thương, nhưng là tam pháo qua đi, đối với Tê Chiếu hao tổn vẫn là tương đối lớn, tuy nhiên không đến mức linh lực hao hết, nhưng là mười thành cũng đi 7 8 phần. Bởi vậy tại lãng tâm kiếm Hào vạn quân, phá quân cùng lá A được điên cuồng tấn công phía dưới chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản, hơn nữa hy. N tượng thất bại hết đường, tin tưởng không dùng được bao lâu, cho dù không thể bắt giữ T chiếu, bốn người bọn họ cũng có thể giết chết hắn. Cho nên giờ phút này Tê chiếu tình thế có thể nói nhìn qua hết sức nguy cấp, bất quá, đây cũng chỉ là nhìn qua mà thôi. Ngay tại Long Hoàng Vũ Minh đám người xuống lại đã đến tôn ngộ không trước người thời điểm, vẫn đứng tại tôn ngộ không sau lưng chi bắc. Đột nhiên ra tay. Trong tay cái kia trường 4-5 em mở lớn lên trường thương tại chi bắt trong tay đột nhiên xoay tròn. Sau đó bay thẳng đến tôn ngộ không hậu tâm đâm ra. Bởi vì chi bắt vị trí vị trí đúng lúc là tôn ngộ không đang mặt sau. Bởi vậy tại tôn ngộ không trước người tất cả mọi người không có phát giác. Hơn nữa hơn nữa chi bắt che giấu chỗ này không gian tất cả lực lượng chấn động. Có thể nói một phát này tuy nhiên uy thế kinh người nhưng trên thực tế lại lặng yên không một tiếng động. Không hề lo lắng. Chi bắt như thế tỉ mỉ bố trí phía dưới một kích trực tiếp liền xuyên thủng tôn ngộ không hậu tâm, mà cho tới giờ khắc này như cũ không có bất kỳ người nào phát hiện. Cảm thụ được trong tay trường thương bên trên truyền lại đến xúc cảm, mà lấy chi bác vậy có thể tại vạn thần điện ẩn nhẫn mấy chục vạn năm lâu kiên nghị tâm trí cũng nhịn không được nữa hơi hơi vui vẻ. Ngay tại lòng hắn đầu kinh hỷ vừa sinh thời điểm, theo sát phía sau thì còn lại là một trung thập phần cảm giác không ổn cùng quyết tử cảm giác nguy cơ chuyển đến. Đối với mình cảm giác, chi bác đó là tương đối tín nhiệm, không có chút nào do dự Chi bác biết do giờ phút này chính mình nếu như còn muốn tránh né đã tới đã không kịp, nếu như thầm nghĩ một mặt tránh né. Vậy hắn cuối cùng kết cục tất nhiên là chết thảm tại chỗ. Cho nên chi bác quyết định thật nhanh, tay phải đã giữ tại lòng bàn tay chính giữa cái con kia chi bác nhất mạch trí tôn thánh vật khuy thiên linh quy, mắt nhỏ như hạt đậu bỗng nhiên mở ra. Sau đó trực tiếp chui vào chi bác lồng ngực. Cùng lúc đó, tại chi bác hậu tâm chỗ, đã nổi lên một cái chỉ có lòng bài tay lớn nhỏ xác rùa đen. Bất quá cái này vốn là chỉ vẹn vẹn có lòng bài tay lớn nhỏ sắc rùa đen xuất hiện về sau nhanh chóng mở rộng, trực tiếp đem chi bắt cả người tất cả đều bao vào. Đang ở đó Mai rùa vừa mới hoàn thành biến ảo thời điểm, tôn ngộ không cái kiêm màu đỏ tím kim cô đồng đã hung hăng mà quất vào này Mai rùa phía trên. Thế nhưng là cái này thoạt nhìn lực đạo được gọi là mạnh mẽ, hơn nữa càng là kết hợp được kiểu tác quyết chính giữa thứ 7 bí quyết cùng thứ 8 bí quyết, thế nhưng là chính là như vậy tình thế bắt buộc một kích. Văng kích tại chi bắc sau lưng Mai Dụa phía trên lại chỉ như gió mát quất vào mặt mà thôi. Cảm thụ được sau lưng Mai Dụa lập tức ngăn cản hơn nữa tháo bỏ xuống Tôn Ngộ Không một kích này tất cả lực lượng, Chi Bắc hử lạnh một tiếng. Sau đó lòng bàn tay trái chính giữa ba miếng thoạt nhìn hết sức bình thường đồng tiền đã trực tiếp bay ra chi bắc lòng bàn tay, tại giữa không trung xoay tròn một tuần sau, phân biệt hướng về Tôn Ngộ Không hậu tâm, phần khứ ấy cùng đỉnh đầu tật bắn đi. Cửu sát đồng tiền, Tu La chi sát, Ngạ Quỷ chi giết, Phân Thiên chỉ giết, đi. Theo Chi Bắc Thanh Âm, cái kia ba miếng đồng tiền trận buộc phát ra một cỗ nhìn qua có chút tối tăm mở mịt nhưng lại hoàn toàn bất đồng ba loại khủng bố kỳ thật. Tu La, Ngạ Quỷ, Phân Thiên Đây là ba loại vô cùng kinh khủng rất thiện sát phạt chủng tộc danh tự. Tu La, đó là tà đạo người tại tàn sát hết một phương thế giới hơn nữa thành công đưa tới một cái diệt thế cựu đầu xà về sau, mới có thể hóa thân Tu La. Từ đó có Tu La sát đạo, đó là một loại thế gian vạn vật mượn tại có thể giết liệt kê sát đạo. tất cả Tula Đều là không sợ hậu thế đang lúc bất luận kẻ nào tồn tại, ngươi có thể triệt để hủy diệt một vị tu la, nhưng lại không cách nào làm cho kia sợ hãi hoặc là khuất phục Ngạ quỷ, đó là làm một phương thế giới tại đông nhất thời gian và không gian, đồng thời xuất hiện 10 vạn hoàn quỷ, hơn nữa cái này 10 vạn hoàn quỷ giúp nhau chém giết thôn phệ, chỉ để lại cuối cùng một đầu. Làm cái này duy nhất một đầu hoàn quỷ tại đồ năn tươi chính mình về sau, cái này hoàn quỷ sẽ tiến hóa làm ngạ quỷ. Ngạ quỷ Đi là thiên hạ vạn Linh đều có thể ăn sinh sát đại đạo quả nhiên là khủng bố vô cùng có truyền thuyết Hồng hoang cổ giới vệ linh hòa thượng liền đã từng nuốt luôn một mực ngạ quỷ cho nên hắn mới có dùng bây giờ khủng bố thực lực mà phân thiên thì là một trong sinh hoạt tại vũ trụ hư không chính giữa một chủng tộc cái này chủng tộc tộc nhân là có được lấy cùng loại với bản cổ giới giớiọ ngựa ngoại hình nhưng là toàn thân cao thấp lại càng thêm cứng cỏi làm phân thiên nhất tộc tộc nhân sau trưởng thành bọn hắn sẽ cùng sáng thế thần quốc người giống nhau đi mở tích sáng tạo thế giới mới. Bất quá hai người vẫn có khác nhau, sáng thế thần qua người am hiểu hơn sáng tạo thế giới, mà phân thiên nhất tộc am hiểu hơn mở đường đã thành hình hôn độn thế giới. Nhưng là cái này phân thiên nhất tộc chẳng biết tại sao trong lúc đó đã bị diệt tộc, toàn tộc đều chết, chết để thối lui ra khỏi dòng lịch sử chính giữa. Mà chi bắt cái này ba miếng đồng tiền, thì là phân biệt vận dụng tu la sát đạo, ngạ quỷ sát đạo cùng phân thiên sát đạo. Một khi bị cái này ba miếng đồng tiền đồng thời đánh trúng, mà ngay cả Chi Bắc cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, bởi vì trước đây Chi Bắc chưa từng có duy nhất một lần vận dụng qua ba miếng cựu sắt đồng tiền. Thế nhưng là tại một lần Chi Bắc tuy nhiên đồng thời vận dụng 3 miếng cựu sắt đồng tiền, nhưng là công kích này, nhưng là trụ một cái cái không, bởi vì ở phía sau hắn căn bản cũng không có người, thế nhưng là Chi Bắc vừa rồi rõ ràng cảm giác được tôn ngộ không liền đứng ở sau lưng của hắn, thậm chí hiện tại hắn còn có thể cảm giác được cái kêu kim cô đồng như cũ chống đỡ ở sau lưng mai rùa phía trên cảm giác. Nhưng là vừa rồi ba miếng cửu sát đồng tiền công kích lại làm cho hắn hết sức khẳng định, sau lưng tuyệt đối không ai. Rốt cục Chi Bắc lẫn nhịn không được trong lòng đích nghi hoặc, trong giây lát quay đầu lại, nhưng lại tại hắn quay đầu lại lập tức, một viên quả đấm to lớn đã bay thẳng đến Chi Bắc mặt đập tới, một quyền này lực đạo mạnh quả thực có thể cùng ẩn sơn đồng lúc trước cái kia cũng không biết do rất cao không chung rơi xuống một kích sức mạnh. Bởi vậy Chi Bắc càng là tại bất ngờ không đề phòng trực tiếp bị một quyền này thế nào bay ngược mà ra mà hắn đại não càng là đã có một cái cực kỳ ngắn ngủi tròn váng. Thế nhưng là một quyền này về sau, tôn ngộ không công kích cũng không có chấm dứt. Một quyền này đương nhiên là tôn ngộ không đánh chính là, tại chi bắc vừa mới xuất hiện thời điểm tôn ngộ không trong nội tâm liền mơ hồ trong đó cảm thấy chi bắc có chút không đúng, hơn nữa đạo chuẩn càng là truyền âm đến trong lòng của hắn lại để cho tôn ngộ không nhất định phải để phòng chi bắc, bởi vậy làm tôn ngộ không cứng rắn đã nhận lấy lôi hỏa trích viêm pháo một kích không bị thương về sau. Hắn lập tức cũng cảm giác được Chi Bắc có chỗ dị động, nhưng là hắn cũng không có đánh rắn động. Cỏ mà là tương kế tự thế Tại Chi Bắc đột nhiên ra tay phía dưới, tôn ngộ không sử dụng một cái hắn đã có một thời gian ngắn không có sử dụng qua thần kỹ, trọng trí, hơn nữa lẫn liên tục 3 lượt liên tiếp sử dụng. Đúng là cái này ba lượt trọng trí vận dụng, lại để cho tôn ngộ không chẳng những tránh thoát Chi Bắc hai lần công kích càng là trực tiếp cho Chi Bắc một quyền. Nhưng là đây đối với tôn ngộ không mà nói còn xa xa không có chấm dứt. Đưa tay phải ra đối với giữa không trung lỗ mũi đã chảy ra hai hàng máu tươi bay ngược mà đi Chi Bắc lăng không nắm chặt, Chi Bắc thân hình lập tức dừng lại ở giữa không trung. Tôn Ngộ không thân hình theo sát bên kia, tại tiếp cận Chi Bắc trên đường, Tôn Ngộ không thân thể bay lên không, hơn nữa phải chân quỷ gối đồng thời thân thể nghiêng về phía trước, làm Tôn Ngộ không vọt tới Chi Bắc trước người thời điểm, nắm chặt tay phải đột nhiên bung ra, Chi Bắc thân thể vừa dừng lại lập tức tiếp tục bay ra, thế nhưng là lúc này thời điểm Tôn Ngộ không đã chắn hắn phi hành quỹ tích bên trên. Chi bác tránh cũng không thể tránh trực tiếp đánh lên tôn ngộ không, chuẩn xác hơn nói là hắn đánh lên tôn ngộ không đột nhiên nâng lên đầu gối phải phía trên. Chi bác cái cầm hầu như đều nát, cả người lại một lần nữa hướng về phía trên thẳng tắp liền sông ra ngoài. Thế nhưng là tôn ngộ không hai chân hung hăng mà một đập hư không, ngược lại dùng một cái càng thêm mau lẹ tốc độ đuổi theo hơn nữa phản vượt qua chi bác, trong tay kim cô đồng hung hăng mà vung mạnh ba vòng sau đó một gậy trực tiếp đập vào chi bác đỉnh đầu. Chi bác hai mắt, hai lỗ thai. Hai lô mũi cùng trong miệng máu tươi phun mạnh. Giờ phút này chi bắc bị tôn ngộ không ba lượt công kích này cái trực tiếp lớn hôn mê rồi, cả người trực tiếp hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Lao xa, hắc hôi, Vũ minh, tiêu diệt hán. Rốt cục lúc này đây tôn ngộ không cũng không đuổi theo mau mà là lại để cho phía dưới ba người đọc thủ. Nghe xong tôn ngộ không mà nói, xa ngộ tịnh nết miệng cười cười, trong tay giữ dội nguyệt nha sạn phía trên tạo nên từng tầng một đen kỵ sắc rung động, làm chi bắc rơi vào hắn trước người thời điểm Lao xa thân thể tại chỗ trợt xoay tròn một vòng, trực tiếp một cái sẻng vô vào Chi Bắc phía sau lưng, sau đó Chi Bắc liền bị lực lượng này đánh xuyên qua vừa đi ra ngoài. Còn phía trước hắn, thì là Vũ Minh. Vũ Minh thủ đoạn liền ôn hòa khá hơn rồi, hắn chẳng qua là trực tiếp hóa thân huyết vụ, mà Chi Bắc cũng là rất dứt khoát đã vượt qua tầng kia huyết vụ tiếp tục hướng về Hắc Khôi bay đi. Hắc Khôi vẻ mặt dáng tươi cười, vốn là tại đôi thủ trưởng tâm nổ ngụm nước miếng, sau đó hai tay trà sát. Chính là trực tiếp một đôi bàn tay lớn đặt tại chi bắc lồng ngực. Hắc hắc, đã xong. Chương 492, Hỏa Phượng Bất Tử. Có thể rất rõ ràng chứng kiến, tại vụ minh hóa thân huyết vụ chính giữa, một bóng người đang tại tả xung hữu đột xem bộ dáng là ý định lao ra huyết vụ ngăn cản, nhưng là cái kia huyết vụ nhìn qua chỉ có rất mỏng một tầng nhưng trên thực tế lại tương đối cứng cỏi, mặc cho bóng người kia như thế nào xung đột, nhưng không cách nào đột phá, mà ở cái kia đoàn huyết vụ phía trên. Vũ Minh mặt thời gian dần qua từ một đoàn huyết vụ ngưng tụ mà thành, cười hát hát, Vũ Minh mở miệng nói, lẫn cùng đúng. Rồi lao đại mới có lợi à, mạnh như thế người linh hồn, ta nếu có thể cắn ướt, hát hát, không biết có thể đạt tới cảnh giới gì đâu. Nói xong, cái kia đoàn huyết vụ chính giữa bỗng nhiên sinh ra bảy tám đầu cánh tay, tất cả đều chăm chú mà trộm vào này bóng người tứ chi còn có trên người, khiến cho bóng người kia không thể động đậy, sau đó lại là hai cái cánh tay biến ảo mà ra. Lúc này đây một cái trên cánh tay trong lòng bàn tay, lại nắm một cây màu đỏ như máu giống như đoạn huyết một bút lông, sau đó tay không cánh tay thoang cái đẻ xuống bóng người kia bả vai, mà khắc cầm bút một tay cũng đã thỏ ra, ý định tại đây Linh. Hồn phía trên trước mắt vụ minh danh tự, kể từ đó, cái này linh hồn sẽ trở thành vụ minh nô lệ. Cái kia linh hồn đúng là Chi Bắc, mà giờ khắc này Chi Bắc tự hồ cũng biết cái con kia huyết một chế tạo thành bút lông lợi hại, dãy rủa biên độ càng lớn. Nhưng là bị đẻ lại bả vai Nhưng là không thể nhúc nhích mảy may Đừng sợ, đừng sợ ừ Cũng sẽ không đau, yên tâm đi Về sau vụ Minh đại gia sẽ hảo hảo đối đại người Nói xong Cái kia huyết một bút lông đã tại chi bắc linh hồn Phía trên đã viết một cái xương ngủ chữ Thế nhưng là ngay tại vụ Minh Ý định ghi thứ hai mình chữ thời điểm Đã rơi xuống ở một bên lúc trước chi bắc Cầm trong tay cái kia trường thường Đông nhiên bắt đầu chấn động Vũ Minh sướng sở, cảm thụ được cái kia trường thường chấn động Không dám kinh thường Ngẳng đầu nhìn lại, lại chứng kiến ở đằng kia trường thương chính giữa, vậy mà lại nổi lên một bóng người. Bóng người này nhìn qua là một cái không biết bao nhiêu tuổi lao giả, tiên phong đạo cốt, một thân màu trắng đạo bào. Lông mày dài dâu dài, đồng dạng tuyết trắng. Bóng người kia vừa xuất hiện, bị nốt tại vụ minh huyết vụ coi như chi bắc linh hồn giấy rùa lại một lần nữa kịch liệt. Mà bắt đầu, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta đây truyền nhân tùy thời ngộ nhập lạc lối, nhưng tu vị không dễ, nếu như ngươi giết hán. Ta chi bắt nhất Mạch đã có thể đã đoạn đang khi nói chuyện lão giả kia linh hồn đỗng nhiên nâng lên tay phải đối với vụ Minh nhẹ nhàng vung lên vụ Minh sắc mặt cũng biến một loại hắn căn bản không cách nào chống cự sức mạnh thiếu chút nữa liền đánh tan vụ Minh thân thể mà giam ở trong đó chi bắt linh hồn theo cái kia lực chấn động cũng là từ từ bay ra làng lặng treo ở lão giả kia linh hồn phía trước cùng lúc đó bị ra khỏi linh hồn chi bắt thân thể vốn là đã bị hắc khôi cái kia dính nước miếng chi bắt thân thể đồng dạng chấn động Ở đằng kia thân thể chỗ ngực, hai dọt hắc khôi nước miếng lại bị thực ra bên ngoài cơ thể, hơn nữa nhỏ xuống trên mặt đất. Hắc khôi khuôn mặt kinh ngạc. Hán cái này không sơ hở tí nào chiêu số, gần nhất thậm chí ngay cả tục hai lần đã mất đi tác dụng, trước đó lần thứ nhất tại đã khống chế trên trăm minh thần quân thân thể về sau. Những cái thân thể lại thoát ly hắc khôi không chế, cái kia một lần hắc khôi đã bị khiếp sợ không biết như thế nào cho phải, còn lần này càng dứt khoát. Chính mình đập đi lên nước miếng lại bị chấn động đi ra. Cái kia hai giọt nước miếng vừa rơi xuống đất, Chi bác thân thể tựa hồ nhận lấy cái gì dẫn dắt giống nhau, trực tiếp bay về phía cái kia cán trường thường chỗ địa điểm, hơn nữa ở đằng kia lão giả linh hồn dưới sự khống chế đồng dạng trôi lơ lửng ở giữa không trung. Lão sa cùng tiến lên, ngăn cản lão nhân này. Tôn Ngộ không tuy nhiên đang ở giữa không trung bất quá phía dưới tình huống nhìn hắn nhìn thấy tận mắt, lão giả kia xuất hiện hắn tự nhiên cũng biết, giờ phút này chứng kiến lão giả kia vậy mà ý định phục sinh Chi bác, Tôn Ngộ không ở đâu chịu lại để cho. Tuy nhiên hắn không biết cái này Chi Bắc rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhưng là hắn thật là đã phản bội vạn thần điện. Bởi vì ngay tại hắn công kích Chi Bắc thời điểm, vừa vẫn nhìn thấy Chi Bắc trên ngón tay cái kia một quả giới chỉ. Cái kia cái nhẫn, hắn từng tại Minh Vạn Kiếp trên tay xem qua. Hơn nữa Minh Vạn Kiếp đã từng đã từng nói qua, đó là tánh mạng hắn giao giải sự việc. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện ở Chi Bắc trên ngón tay, điều này nói rõ Minh Vạn Kiếp khẳng định đã bị chết, hơn nữa rất có thể chính là Chi Bắc độc thủ. Điều này làm cho tôn ngộ không phẫn nộ từ đó đến, một người tiếp một người phản bội, đã triệt để lại để cho tôn ngộ không phẫn nộ rồi. Cho nên hắn mới có thể lên tiếng lại để cho lão xa cùng hắn cùng một chỗ động thủ, ngăn cản lão giả kia động tác. Tôn ngộ không vừa dứt lời, lão giả kia bỗng nhiên mở miệng, thanh âm hết sức vang dội hơn nữa tràn ngập chính khí, đại thánh không cần thiết động thủ, lão phu có thể cam đoan, nhiệt độ phục sinh về sau tuyệt sẽ không ở chỗ đại thánh là địch, hơn nữa cái này tiểu bối cũng đã đã không chế hắn. Về sau nghiệt đồ định sẽ không lại nối giáo cho giặc. Kính xin đại thánh tin tưởng lão phu. Lão giả kiêm mà nói đám bọn họ hết sức thành khẩn, thế nhưng là giờ phút này tôn ngộ không lại ở đâu chịu tin. Bất quá ngay tại tôn ngộ không tay chân mặc kệ lão giả kiêm mà nói thời điểm, một bên đạo chuẩn nhưng là lớn tiếng nói, ngộ không, dừng tay, nghe, nghe theo chi bắc tiền bối mà nói, để hắn một con đường sống. Đối với đạo chuẩn, tôn ngộ không tự nhiên là nói gì nghe nấy, làm hướng cắn răng một cái. Cho sang ngộ tịnh làm thủ hiệu ý bảo hắn đồng dạng dừng tay, sau đó lập tức bay đến Diệp Tử bên cạnh, vội vàng hỏi tham đạo chuẩn tình huống. Bất quá tôn ngộ không vừa hỏi xong không đợi Diệp Tử trả lời, đạo chuẩn đã người đứng đầu cầm tôn ngộ không tay, hơi có chút gian năn nói, sư tôn không ngại, ngộ không, ngươi cũng biết cái kia linh hồn là ai. Tôn ngộ không bị đạo chuẩn bắt lấy tay, lập tức cũng cảm giác được đạo chuẩn trong cơ thể đang có một cố lao nhanh không ngớt sinh mệnh lực tại chảy xuôi, khôi phục đạo chuẩn sở thụ thương thế Hơn nữa Tôn Ngộ Không cũng cảm giác ra đạo chuẩn rõ ràng không có bị cái kia lôi hỏa trích viêm pháo đánh chúng vì sao còn có thể đột nhiên bị trọng thương, cái kia lôi hỏa trích viêm pháo kích thứ nhất, chỉ sợ cũng không phải nhìn qua đơn giản như vậy, bởi vì đạo chuẩn trong cơ thể lục phủ ngũ tạng. Kinh mạch gân cốt tất cả đều là nhận lấy tương đối nghiêm trọng chấn động, thậm chí đại đa số kinh mạch đều rời vị trí, mà Diệp Tử đúng là lợi dụng chính mình khổng lồ sinh mệnh lực cùng linh lực tại vì đạo chuẩn khơi thông kinh mạch. Nghe được đạo chuẩn câu hỏi Tôn Ngộ không hơi chút suy nghĩ về sau, có chút không xác định đáp, chẳng lẽ, vị kia là bên trên một đời chi bác. Đạo chuẩn đống nhiên trên mặt nhưng lộ ra một vòng hoài niệm thần sắc, chỉ hoan âm thanh nói, đây không phải là bên trên một đời chi Bắc mà là đời thứ nhất chi bác. Chính là đã từng cùng khai tịch giả đại nhân kể vai chiến đấu nhân vật, không thể tưởng được à, tại giờ này ngày này Sư Tôn còn có thể nhìn thấy cái kia vĩ đại nhân vật tàn hồn, Sư Tôn cho dù chết cũng không ngủng công cuộc đời này. Tôn nộ không nhưng là vội vàng nói. Sư tôn không thể nói lung tung, vết thương của ngài thế rất nhanh có thể khỏi. Đạo chuẩn cười nói, sư tôn cũng sẽ không phí hoài bản thân mình, cho dù vì ngươi, sư tôn còn có một chút sự tình muốn làm đâu. Tốt rồi, ngộ không, nếu như vị đại nhân kia vật cho ngươi buông tha thế hệ này chi bắt một cái mạng, ngươi tự nhiên tuân theo. mà khác, ngươi đi qua, thay ta cùng vị đại nhân kia hỏi thăm tốt, đã nói đạo chuẩn bái kiến chi bắt đại nhân. Tôn ngộ không gật đầu, cảm thụ được đạo chuẩn trong cơ thể đã bằng phẳng rất nhiều thương thế. Đứng dậy đi tới lao giả kia linh hồn trước mặt, ngẳng đầu nhìn lại, đã có thể chứng kiến chi bắc linh hồn đã cùng thân thể hoàn toàn trùng hợp. Tại có một chút thời gian, các loại chi bắc thân thể cùng linh hồn triệt để dung hợp về sau, tin tưởng chi bắc có lẽ có thể sống tới đây. Nhìn xem tôn ngộ không đã đi tới, vụ Minh cùng hắc khôi lướt nhau, đều là vẻ mặt xấu hổ đã đi tới, Vũ Minh có chút xin lỗi đạo, đại thánh, lao nhân này thật lợi hại, thiếu chút nữa đem nhục thể của ta đánh tan. Tôn ngộ không gật đầu nói, việc này không trách các người. Lão giả này là đời thứ nhất chi bắc, kia cường đại trình độ không phải ta và người có thể chống lại, chúng ta lặng lặng nhìn xem là tốt rồi. Lúc này Hắc Khôi nói, Đại Thánh, cái kia cái kia chơi hỏa phượng hoàng gia hỏa, Đại Thánh ngươi không nhìn tới xem sao. Hắn có lẽ Đại Thánh đồng bạn của ngươi a Hắc Khôi nói xong, Tôn nộ không quay đầu nhìn về phía diễm thần thi thể phương hướng, đồng nhiên cười nói, tên kia cho dù ta chết đi hắn đều không chết được, yên tâm đi, một hồi là hắn có thể đứng lên. cùng lúc đó Tại địa điểm nào đó thuộc hoàng tuyển thế giới, một tên trên cánh tay có hình xăm phượng hoàng đồ án bỗng nhiên ngửa mặt lên trời phát ra hét thảm một tiếng, sau đó người kia lồng ngực đông nhiên như là bị cái gì xuyên thủng, một cái hầu như đưa hắn một phân thành hai khủng bố lỗ hồng xuất hiện ở trên ngực hắn. Người này, cũng không lạ lắm, đúng là lúc trước chặn đường tôn ngộ không đám người một đám cường đạo, còn nhớ rõ trong đó có một cái gọi là bạo đại lực, bị tôn ngộ không đánh cho rất thảm, mà bọn hắn đầu lĩnh chính là cái kia người cầm đầu. Lúc ấy Diễm Thần cũng không có giết hắn đi, mà là đang trên người của hắn để lại một cái phượng hoàng hình xăm về sau liền bỏ qua hắn. Mà bây giờ, người này châu ngực đống nhiên xuất hiện một cái cùng Diễm Thần bị lôi hỏa trích viêm pháo công kích về sau giống nhau như lúc thương thế. Rất rõ ràng, cái này tất nhiên là Diễm Thần gây nên. Mà ở tuần thiên giới, vốn là đã đã chết Diễm Thần, nhưng là bỗng nhiên tại chỗ ngồi dậy, ngực lớn động như cũ tồn tại, mà hắn ngồi xuống về sau câu nói đầu tiên là, Tê chiếu, ngươi khốn tiếp Xem ta tại trên người người cũng khai mở một cái đọc lớn. Chương 493, Tê Chiếu kế hoạch dự bị. Bất tử hỏa phượng diễm thần, đó cũng không phải là hắn từ khoa trường, đương nhiên cái này không chết năng lực hắn trước kia là không có, bằng không thì năm đó cũng sẽ không bị người dết chết do đó hồn phách đi tới hoàng tuyển thế giới. Bất quá bởi vì cái gọi là đúng là trong họa có phúc, trong phúc có họa, chính là bởi vì diễm thần linh hồn đi tới hoàng tuyển thế giới cho nên hắn có thể gặp được tôn ngộ không. Do đó liền có đằng sau một loạt sự tính phát sinh Mà hắn càng là tại một loạt kỳ ngộ về sau Không chỉ có đầy đủ hiểu bạo phượng nhất tộc chính thức huyền bí Càng là đã lấy được bất tử phượng hoàng năng lực Mà năng lực này là diễm thần đã sớm có Tại lúc trước gặp được cái kia một đám cướp đường người thời điểm Diễm thần kỳ thật cũng đã đã có được bất tử thân năng lực Bất quá lúc kia bất tử thân lẫn không hoàn toàn Là cần một cái môi giới Mà cái kia môi giới cũng chính là cái kia nhất hỏa nhân chính giữa Vì đầu cái kia một cái Diễm thần thông qua ở đằng kia người trên người lưu lại phượng hoàng hình xăm phương thức, đem người kia linh hồn thân thể cùng mình linh hồn đã tiến hành nào đó liên hệ, có thể sử dụng diễm thần linh hồn tại bị thương tổn về sau, có thể đem sở thụ đến tổn thương chuyển rời đến người kia trên linh hồn. Bất quá loại phương pháp này chẳng qua là nhằm vào tại linh hồn, khi đó diễm thần cũng không cảm giác mình tại về sau sẽ nhanh như vậy liền có được một bộ thân thể. Lại về sau diễm thần đã chiếm được nguyện hoàng tuyển cố ý vì hắn chuẩn bị thân thể hơn nữa phục sinh về sau Vì bảo trì chính mình như cũ có thể sử dụng cái kêu bất tử thân năng lực, cho nên diễm thần một mực ở dùng chính mình vốn tên là phượng hoàng nghiệp hỏa nung nục thể của mình, ý định lại để cho thân thể trở thành thuần túy năng lượng thể tồn tại. Bất quá loại phương pháp này sao mà khó khăn, tuy nhiên tuần thiên giới linh lực so những thứ khác thế giới rồi rào hơn, nhưng là trong khoảng thời gian này đến nay diễm thần tiến triển cũng không lớn. Thẳng đến trước đó lần thứ nhất đạo chuẩn trong lúc vô tình đi tới minh thần quân hạ ổ. Hơn nữa diễm thần phát hiện cái kia một chỗ điệu tâm dung kim hỏa hỏa nhãn về sau, hắn liền manh động một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Hơn nữa ý nghĩ này một phát lại không thể thu thập, cuối cùng hắn rốt cục làm ra quyết định, lợi dụng điệu tâm dung kim hỏa triệt để rèn luyện thân thể. Đương nhiên làm như vậy nhưng thật ra là có không nhỏ mạo hiểm, vạn nhất diễm thần không có vượt qua, vậy hắn kết quả cuối cùng chỉ biết bị điệu tâm dung kim hỏa cho đốt thành hư vô, liền cạn bã. Đều không thừa Thế nhưng là diễm thần cuối cùng lại thành công thành công đem mình thân thể triệt để chuyển biến làm thuần túy năng lượng thể, bởi như vậy không chỉ có diễm thần thực lực tăng nhiều càng là đang hút thu điệu tầm dung kim hỏa về sau, đã có được thân thể không chết năng lực, hỏa diễm không tắt, diễm thần không chết. Cho nên bây giờ diễm thần là triệt để đã trở thành bất tử hỏa phượng, thân thể, linh hồn tất cả đều không chết. Hơn nữa cái kêu hoàng tuyển thế giới người kia tuy nhiên linh hồn đã gặp phải trọng thương. Nhưng là tại hoàng tuyển thế giới chỉ cần không phải linh hồn triệt để tán loạn vậy hắn có thể thông qua hấp thu những thứ khác linh hồn tiến hành khôi phục. Hơn nữa đã có cái kia phượng hoàng hình xăm. Cái kia người kia thực lực tăng lên cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Mà ở về sau, cũng chính là giả dối vạn yêu cung chính giữa, diễm thần lại một lần nữa thể hiện ra cái kia làm cho người ta ghen ghét vật khí, hơn nữa đem tử kỳ lân linh uy ngưỡng lưu lại kỳ lân tử kim hỏa cũng cho hấp thu, diễm thần thực lực lại một lần nữa tăng lên. Tuy nhiên như vậy tăng thực lực lên về sau diễm thần như cũng bị lôi hỏa trích viêm pháo cho nháy mắt giết, nhưng lại cũng thành công rụt hỏa xuống lại. Theo trên thân thể tử kim sắc cùng sáng màu vàng hai loại hỏa diễm thiếu đốt, diễm thần lồng ngực trô vết thương khổng lồ đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang khép lại. Vốn là diễm thần tại biết được tê chiếu phản bội hoàng tuyển thế giới về sau liền đối tê chiếu hận đến nghiến răng ngỡ, hiện tại tê chiếu càng là lợi dụng lôi hỏa trích viêm pháo đuổi giết hắn, đây chính là thật sự rõ ràng sát thân chi thủ Tung Tiếu chi thế chiếu vậy mà đã trở thành vạn yêu của người. Cái này thù mới hận cũ chung vào một chỗ, đã đầy đủ Diễm Thần hạ quyết định sát tâm. Nhìn cách đó không xa Lãng Tâm kiếm hảo mấy người đem Tê Chiếu đánh chính là chật vật không chịu nổi. Diễm Thần sát ý trong lòng nhưng là không có chút nào yếu bớt. Tê Chiếu, cái này vốn là ta lưu lại tàng giới tuyết chiêu, nhưng là hôm nay liền hiện tại trên người của ngươi thí nghiệm thoáng một phát uy lực, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Nói chuyện, Diễm Thần lồng ngực miệng vết thương đã triệt để khép lại. Đứng người lên, hoạt động thoáng một phát thân thể, Diễm Thần cũng không có lập tức chuẩn bị công kích, mà là bước nhanh đi tới Tôn Ngộ không bên người. Tôn Ngộ không đã sớm thấy được Diễm Thần, vô vô Diễm Thần bả vai, Tôn Ngộ không hỏi, thế nào? Sướng rồi A Diễm Thần cười hát hát nói, nếu như cái này là cái kia lôi hỏa trích viêm pháo bậy thành y lực, ta đây muốn, coi như là hắn mời thành y lực cũng làm không hết ta, đạo chuẩn ra ra thế nào? Không có sao chứ? Tôn Độ không quay đầu nhìn xem cái kia càng ngày càng chật vật, thậm chí đã trên người nhiều chỗ bị thương Tê Chiếu nói, cái kia lôi hỏa trích viêm pháo đệ nhất pháo hẳn là sóng âm loại hình. Đạo chuẩn sư Tôn trong cơ thể lục phủ ngũ tạng cùng kinh mạch toàn thân tất cả đều bị chấn động lệnh vị trí, bất quá, nhưng bây giờ không có gì lớn ngại, có diệp tự tại, rất nhanh có thể khôi phục. Diễm Thần nhẹ gật đầu, rất rõ ràng thở dài một hơi. Tại vừa rồi cái kia lôi hỏa trích viêm pháo một kích phát ra về sau, Tê Chiếu liền cảm nhận được không đúng. Vì sợ Tê Chiếu lợi dụng lôi hỏa trích viêm pháo tiếp tục công kích đạo chuẩn, cho nên Diễm Thần lập tức động thân mà ra dùng chính mình hấp dẫn Tê Chiếu công kích. Quả nhiên, lôi hỏa trích viêm pháo lần thứ hai công kích, Tê Chiếu trực tiếp quanh tại Diễm Thần trên người, mà Diệm Thần cũng đương nhiên tại chỗ đã chết. Hầu tử, ta có thể không thể ở chỗ này tiêu diệt Tê Chiếu. Tôn Ngộ không xứng sở, không nghĩ tới Tê Chiếu vậy mà sẽ nói như vậy, nhìn xem Tê Chiếu lại nhìn một chút diễm Thần, Tôn Ngộ không nói, ngươi thật sự nhất định phải giết hắn đi Diễm thần rất kiên định gật đầu, hắn đối với ta thế nhưng là không có chút nào thủ hạ lưu tình, lúc trước hắn càng là lợi dụng tự chính mình tư tàng chân giới thiên bi, hơn nữa hắn lẫn vạn yêu quốc người, bất luận cái kia một cái, ta đều nhất định phải giết hắn đi. Đối với tàng giới cùng vạn yêu quốc báo thủ, có lẽ muốn ở chỗ này đã bắt đầu. Tôn ngộ không thầm than một tiếng nói, ngươi có năm chắc sao. Diễm thần lần nữa gật đầu nói, ta có một cái tuyết chiêu, đó là ta chuẩn bị thật lâu, là ta định dùng để đối phó tàng giới, nhưng là hiện tại. Ta cũng cần dùng tê chiếu máu tươi để chứng minh ta đây chút ít năm cố gắng. Tôn ngộ không như mày, trên thực tế tôn ngộ không cũng không muốn ngay ở chỗ này giết tê chiếu, bằng không thì bằng vào hiện tại diệt thế cựu đầu xà không thể dùng. Hơn nữa tê chiếu toàn thân linh lực hao tổn quá lớn, chỉ cần tôn ngộ không lại để cho còn lại mọi người một loạt trên xuống, vậy hôm nay tê chiếu hẳn phải chết. Tuy nhiên tôn ngộ không rất muốn biết rõ vì sao cho tới bây giờ tê chiếu đều không có xuất ra binh khí của hắn, nhưng là cho dù hắn trạng thái toàn thịnh tê th, hát Hoang cái đối phó nhiều như vậy cường giả đó cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trừ lần đó ra, tôn ngộ không lúc trước cũng đã có nói về sau nếu là đào kiếm đối với hướng, hắn sẽ lượn quanh tê chiếu bốn lần. Thế nhưng là cảm nhận được diễm thần cái chủng loại kia dứt khoát, tôn ngộ không cũng không cách nào cự tuyệt diễm thần thỉnh cầu. Cần ta giúp ngươi cái gì ư? Nhan sắc cảm kích nhìn tôn ngộ không đạo, ta cũng cần tê chiếu động tác bị giam cầm một giây đồng hồ, chỉ cần một giây đồng hồ, ta có thể lại để cho hắn triệt để tử vong. Tôn Ngộ không nhẹ gật đầu, đối với địch nhân nhân từ chính là đối với chính mình tàn nhẫn, tuy nhiên Tôn Ngộ không không muốn thật sự dết tê chiếu, nhưng là hắn càng không muốn dết lạnh diễm thần thâm. Nhẹ gật đầu, Tôn Ngộ không không có tái mở miệng. Bất quá cái này cái này khoảng cách Tôn Ngộ không liếc qua cái kia đang tại thân thể cùng linh hồn dung hợp Chi Bắc, phát hiện hắn đã triệt để dung hợp hoàn tất, mà bây giờ, cái kia trường thường chính giữa đời thứ nhất Chi Bắc đang tại dùng linh hồn của mình chi lực từng điểm từng điểm cùng Chi Bắc linh hồn dung hợp. Lao giả kia tựa hồn là cảm nhận được tôn ngộ không ánh mắt cùng ánh mắt chính giữa nghi hoặc, đồng nhiên đối tôn ngộ không truyền âm nói, nghiệt đồ hôm nay đi lên con đường tà đạo, ta cũng là có trách nhiệm, bất quá về sau hắn liền sẽ không, ta hiện tại đang tại dùng ta còn sót lại linh hồn xóa đi hắn bộ phận trí nhớ hơn nữa giúp hắn sửa lại một bộ phận trí nhớ. Về sau hắn, cũng chính là thế hệ này. Chi bắc, sẽ triệt để mất đi tất cả năng lực chiến đấu. Hy vọng các ngươi có thể tha thứ hắn. Tôn ngộ không không có trả lời cũng không có nói cái gì, rất nhỏ nhẹ gật đầu, chính là đưa ánh mắt lại đặt ở Tê Chiếu bên kia. Mà Diễm Thần tại đã chiếm được tôn ngộ không khẳng định trả lời thuyết phục về sau, hít một hơi thật sâu, sau đó tay trái buông xuống, tay phải làm kiếm chỉ trực chỉ trời cao. Mà ở Diễm Thần trên người, đột nhiên xuất hiện vô số lớn chừng quả đấm từng cái hoa mỹ hỏa phượng hoàng tại vây quanh Diễm Thần xoay tròn. Đồng thời, đang tại ngăn cản Lãng Tâm kiếm hào mấy người công kích Tê Chiếu đột nhiên đưa ánh mắt quang hướng về phía Diễm Thần. Trừ hồ là cũng cảm nhận được Diễm Thần đang tại chuẩn bị đạo kia công kích, Tê Chiếu sắc mặt khẽ biến, bất quá hắn như cũ không có nửa phần muốn lui bước ý định, bất quá khi hắn trong đôi mắt vẫn là có thể nhìn ra dậy đặc vẻ lo lắng. Bây giờ Tê Chiếu cần là thời gian. Ngay tại Tê Chiếu đang suy nghĩ có phải hay không muốn tạm thời thối lui thời điểm, Tê Chiếu rồi lại đột nhiên sắc mặt vui vẻ, Diệt Thế Cửu Đầu Sả rốt cục một lần nữa sống lại. Đợi lâu như vậy, cái này Diệt Thế Cửu Đầu Sả rốt cục lần nữa xuống lại, đã như vậy Cái kia thứ hai kế hoạch, cũng có thể áp dụng. Chương 494, Diễm Thần tuyệt Chiêu. bất luận là dùng tê chiếu thủ đoạn lẫn linh uy ngưỡng như kế, làm bất cứ chuyện gì vậy khẳng định sẽ không được ăn cả ngã về không, trừ phi là đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, bằng không thì vậy khẳng định đều muốn cho mình lưu một cái đường ui. Tê chiếu một người muốn ngạnh kháng nhiều như vậy cường giả, cái kia tự nhiên không thể là chỉ dựa vào lôi hỏa trích viêm pháo, cái này lôi pháo tuy nhiên uy lực rất mạnh, Nhưng là đến một lần thứ này chịu vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng Nếu không có người kia thay tê chiếu cầm giữ tuần thiên giới Chỉ sợ lôi hỏa trích viêm pháo vừa xuất hiện cũng sẽ bị chấp pháp giả đám bọn họ phát hiện hơn nữa đem hủy diện Mà tê chiếu đám người tự nhiên cũng sẽ đã bị liên quan đến Đây cũng là vì cái gì tê chiếu chỉ chịu lại để cho lôi hỏa trích viêm pháo dùng 7 thành sức mạnh công kích 3 lượt nguyên nhân Nếu như lôi hỏa trích viêm pháo bật hết hỏa lực Tuy nhiên cái này một pho tượng lôi pháo cũng không phải hoàn toàn Thế nhưng uy lực cũng tất nhiên là kinh thiên động địa, coi như là người kia chỉ sợ cũng không thể hoàn toàn che giấu kia phát ra khí tức, hơn nữa vạn nhất lại làm bị thương tuần tiên nhân giới, kết quả kia chắc chắn sẽ không quá mỹ hảo. Bảy thành lực lượng tam pháo đã là cực hạn. Mà cái nguyên nhân thứ hai thì là lôi hỏa trích viêm pháo kinh khủng kia tiêu hao, tam pháo cũng đã đi tê chiếu 6 7 thành linh lực, nếu uy lực cường thịnh trở lại bên trên một ít, cái kia tê chiếu chỉ sợ cũng sẽ bị lôi pháo tiêu hao không còn một mảnh. Như vậy tê chiếu tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Tuy nhiên về sau tê chiếu phát hiện đối phương vậy mà cũng không có giết chết tính toán của mình, mà là đều muốn bắt sống, bất quá hắn lẫn thói quen tại cho mình có lưu chỗ trống, tìm đường sống trong coi chết, đó là hữu dung vô mưu người gây nên. Tuy nhiên tê chiếu giờ phút này đối với mình mạo hiểm phát ra ra tam pháo vậy mà đều là không công mà lui có chút tiếc nuối, bất quá cũng không quan trọng hơn, trải qua vừa rồi trong khoảng thời gian này kéo dài. Tê chiếu thứ hai ngoặc kế hoạch đã hoàn toàn có thể áp dụng. Đang ở đó, Diệt Thế cửu Đầu xà cực đại hai con người chậm rãi mở ra thời điểm. Tê chiếu thân ảnh bỗng nhiên ẩn vào không gian. Nếu như Diệt Thế cửu Đầu xà đã thức tỉnh, cái kia dĩ nhiên là không cần hắn lại tự mình xuất thủ, hơn nữa đối với đến từ Diễm Thần cái trùng loại kia mãnh liệt uy hiếp cảm giác, lại để cho Tê chiếu hết sức để ý. Diệt Thế cửu Đầu Sà thân thể cao lớn y hệt kia chớp nhanh chóng một cái du động cũng đã đem Lãng Tâm Kiếm Hào đám người toàn bộ lùi. Đối với cái này kinh khủng khái vật khổng lồ, mấy người cũng không có tùy tiện ra tay công kích, nhao nhao thân hình lui về phía sau, đứng ở tôn ngộ không bên cạnh hơn nữa chắn đạo chuẩn cùng diệp tử trước người. Tê Chiếu bị diệt thế cửu đầu xà cuốn tại trung ứng nhất, hít sâu một hơi, sau đó thân thể nghiêng về phía trước. Dĩ nhiên cũng liền như vậy một ngụm cắn lấy diệt thế cửu đầu xà thân rắn phía trên. Theo Tê Chiếu cái này một ngụm cắn lên đi, diệt thế cửu đầu xà động tắc đống nhiên trì trệ. Ngay sau đó lại là một cỗ tràn đầy hủy diệt ý chí khí tức lại tê chiếu trên người bay lên. Hơn nữa lại tê chiếu đỉnh đầu, một đầu dài mấy chục thức diệt thế cựu đầu xà hư ảnh lăng không mà hiện, hơn nữa sau đó sẽ không vào đến tê chiếu thân thể chính giữa. Bị cái này cựu đầu xà hư ảnh tiến vào thân thể, tê chiếu trên người vậy mà nổi lên từng tầng một vải rắn. Mọi người ở đây cho rằng tê chiếu là ý định chính mình hóa thân thành diệt thế cựu đầu xà thời điểm. Lại chứng kiến cái kia cựu đầu xà hư ảnh vậy mà lại tê chiếu trong miệng hướng về chỉ có một cái đầu rắn cựu đầu xà trong cơ thể trôi vào. Quá trình này tiếp tục thời gian cũng không có tưởng tượng lâu như vậy, chẳng qua là 3 năm cái thời gian hô hấp, tê chiếu đã vẻ mặt mệt mỏi thân thể khẽ động đang lúc ngẩng đầu lên, khỏe miệng của hắn ra còn có máu rắn chạy xuống. Mà cựu xà kia sắc thực ngẩn đầu ngửa mặt lên trời hí dài, lập tức toàn bộ bầu trời đều là lôi điện nảy ra mây đen cuồn cuộn, rất nhanh. Một hồi mưa to giống như mưa to ầm ầm mà rơi, lại mưa to tẩy lễ phía dưới, mọi người kinh ngạc chứng kiến. Cái kia vốn là chỉ có một cái đầu rắn cự xà vậy mà lại vặn vẹo bên trong bỗng nhiên sinh ra bộ dáng đều hơi có bất đồng mặt khác 8 cái đầu rắn, cái này vừa nhìn phía dưới, nghiễm nhiên đã đã trở thành một cái cựu đầu xà. Cái này tê chiếu dùng chính là thủ đoạn gì? Lại đem một cái cự xà cứng rắn biến thành cựu đầu xà. Đặc biệt là Tôn Ngộ Không, hắn vốn là biết rõ cái này cự xà hiểu rõ chi tiết. Biết rõ đây là một cái diệt thế cửu đầu xà trong đó một cái đầu rắn, nhưng là hiện tại, cái này đã không thể gọi diệt thế cửu đầu xà, hẳn là diệt thế 18 đầu xà. Tuy nhiên cái này 18 khối đầu nhất định là lớn nhỏ không đều. Đang ở đó 9 cái đầu rắn toàn bộ xuất hiện về sau, từng của một khiếp người tâm hồn tựa hồn là không thể ngăn cản hủy diệt khí tức phô thiên cái địa ở đằng kia mới xuất hiện cửu đầu xà bên trên lan ra. Kể cả cái kia đang tại phục sinh chi bắc lao giả linh hồn ở bên trong. Đều là mặt lộ vẻ kinh dị nhìn thoáng qua tê chiếu, nhưng là cũng không có nói thêm cái gì, rất nhanh sẽ đem ánh mắt lại đặt ở chi bắc trên thân thể, hiện tại, thế nhưng là đã đến cuối cùng trước mắt. Tê chiếu thần sắc tầm đó tuy nhiên lộ ra có chút mỏi mệt bất quá lại tràn ngập hương phấn chi sắc. Thật sự thành công, hắn thật sự thành công, bởi như vậy, cái này nhìn qua có chút dị dạng diệt thế kiểu đầu xà tuy nhiên khẳng định không thể phát huy bản thể hắn toàn bộ thực lực, nhưng là ít nhất cũng có ba thành. Ba thành, như vậy là đủ rồi. Sư tôn, có thể lại để cho hẳn sơn đồng cùng vũ phàm đạo tăng đi ra. Chỉ có hai người bọn họ mới có thể cùng cái này quái vật khổng lồ chính diện chống lại. Tôn nộ không cảm thụ được cái này, một lớn tám tiểu cửu cái đầu rắn diệt thế cửu đầu xà, sắc mặt có chút khó coi đối đạo chuẩn nói ra. Tôn nộ không thật sự không nghĩ tới cái này, tê chiếu vẫn còn có như thế thủ đoạn, vốn lại lãng tâm kiếm hào mấy người công kích đến tê chiếu đã hiện tượng thất bại thi chiến hết, ở đâu dự đoán được hắn dĩ nhiên là tại kéo dài thời gian vốn cho là sắp sửa chấm dứt chiến đấu, hiện tại xem ra, giờ mới bắt đầu mà thôi. Đạo chuẩn cũng không nói lời nào, nhẹ gật đầu, tay phải một điểm, không gian vết rách xuất hiện, vũ phàm đạo tăng cùng ẩn sơn đồng đã xuất hiện, hai người xuất hiện về sau cũng không cần nói thêm cái gì, đang nhìn đến cái kia cựu đầu xả thời điểm cũng đã biết mình cần làm như thế nào, ẩn sơn đồng không nói hai lời trực tiếp lần nữa cùng tôn ngộ không, cái kia trấn thế linh sơn dung hợp, hai vũ phàm đạo tăng nhưng là nghi hoặc hỏi một câu, Ta nhớ kỹ vừa rồi chỉ có một đầu A, như thế nào bị chặt. Một lúc sau, sinh ra 9 khối đầu. Nói xong cũng không đợi tôn ngộ không trả lời, đã hét lớn một tiếng về sau, toàn thân kim Quang nổ bắn ra, trong nháy mắt một pho tượng vạn mét cao kim thân Phật đá đã xuất hiện. Mà ẩn Sơn Đồng cũng đã cùng chấn thế Linh Sơn triệt đê. Dung hợp, mấy vạn mét cao tảng đá lớn quốc một cái nhảy lên đã đến giữa không trung. Diệp vô cùng Diễm Thần liếc mắt nhìn nhau, Diệp vô trực tiếp hóa thành ngàn mét hòa Phong Gào thét lên hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang bay về phía ẩn Sơn đồng. Cái kia đại xa lúc trước có thể phun lửa, nếu là không có Diễm Thần cùng Diệp Vô hóa thân hỏa diễm tương trợ, chỉ sợ ẩn Sơn Đổng cũng khó có thể chống lại. Hiện tại Diễm Thần cần chuẩn bị tuyệt chiêu của hắn, cho nên chỉ có thể do Diệp Vô một người lên. Lao xa, người cũng bên trên." Ngũ hành tương sinh tương khắc, thủy khắc hỏa, diệt thế cựu đầu xà kỳ thật cũng không phải hỏa thuộc tính, mà là hủy diệt thuộc tính, thế nhưng là điều này đầu rắn đang bị tê chiếu khống chế về sau, Đã đem phần hỏa bia khảm tại cự xà ở giữa tràn đương Tê chiếu bản thân chính là hủy diệt thuộc tính cùng cực hạn băng xương thuộc tính Cùng phần hỏa bia cũng không phù hợp Bởi vậy cũng không cách nào sử dụng phần hỏa bia Bất quá hắn nhưng có thể thông qua loại phương thức này Lại để cho diệt thế cựu đầu xà dẫn động phần hỏa bia sức mạnh Cho nên lúc này thời điểm có được trí thủy thiên bi lao xà Liền trở thành thích hợp nhất đối phó cái này diệt thế cựu đầu xà người Xa ngộ tịnh gật đầu Tay phải nâng trí Thủy Thiên Bi tr Sau đó lại thiên bi phía trên một cỗ mực sắc nước lũ liền trào lên hạ xuống, trực tiếp đem sang Ngộ tịnh cuốn tại trong đó. Bị cái này mực sắc nước chảy mang tất cả, sang ngộ tịnh thân hình nhưng là bắt đầu nhanh chóng gia tăng, trọn vẹn gia tăng đã đến hơn một và thước, mét, mới dừng lại đến, hơn nữa trên người hắn cũng nhiều một thân màu đen như mực áo cà sa, trong tay giữ dội nguyệt nha sạn cũng là cực lớn vô cùng. Hiện tại, đã có ba cái có thể cùng diện thế cửu đầu xà chính diện chống lại cự nhân. Tuy nhiên lão xa chính là dùng trí thủy thiên bi thủy nguyên lực biến thành, nhưng là có thể cùng một trong chiến. Chứng kiến cái này ba cái cự nhân, một bên Long Hoàng mấy người cũng là kìm nén không được, đặc biệt là Long Hoàng, vốn là hiếu chiến. Giờ này khắc này sớm đã là nhiệt huyết sôi trào, một tiếng rung trời long ngâm Long Hoàng trên người kìm quang tăng gọn, trong chấp mắt đã biến thành hắn bản thể Hoàng Kim Thánh Long, hơn nữa thân hình cũng là lại kịch liệt gia tăng, mai cho đến mấy và mét, một bên Hắc Khôi cũng là không cam lòng yếu thế, hắn bản thể chính là Hắc Ngục Trấn Thiên H Tuy nhiên không bằng Long Hoàng bản thể Hoàng Kim Thánh Long như vậy mạnh mẽ nhưng là không kém bao nhiêu, lập tức cũng là lập tức hóa ra nguyên hình, một đầu như là viễn cổ cự sư giống như manh thú thỉnh lính xuất hiện. Cái này vẫn chưa xong, vụ minh, phá quân, lãng tâm kiếm hảo, vạn quân bốn người cũng là không chịu rất lại phía sau, bốn người bọn họ mặc dù không có cái gì bản thể có thể hóa, nhưng là cũng là toàn thân khí thế tăng vọn, hơn nữa thân hình chấp động tầm đó đã cùng Long Hoàng bọn hắn tạo thành một vòng gây. Đem diệt thế cựu đầu xà vừa vặn vây ở chính giữa. Ẩn Sơn Đồng, Vũ Phạm Kim Thân Phật Đà, Long Hoàng, hắc Ngục Trấn Thiên Hống, Lang Tâm Kiếm Hảo, Vũ Minh, Vạn Quân, Phá Quân, tổng cộng 8 người, phân 8 cái phương vị đã đem diệt thế cựu đầu xà vây quanh tại trong đó. 8 người này tất cả đều là vạn trong không một siêu cấp cường giả, hiện tại liên thủ đối phó một đầu không hoàn chỉnh diệt thế cựu đầu xà, nhìn qua chiếm hết ưu thế nhưng là không ai dám chủ quan. Diệp tử như cũ lại trị liệu đạo chuẩn. Tôn nộ không cũng không có ra tay, hắn muốn làm, là vì diễm thần tranh thủ cái kia trong ngáy mắt. Đúng lúc này, đông nhiên một giọng nói đang lúc mọi người bên thai chuyển đến, lấy nhiều khi ít cũng không phải là anh hùng gây nên, tê chiếu hình, ta Linh uy ngưỡng đến đây giúp ngươi. chương 495, hai tên Linh uy ngưỡng. Linh uy ngưỡng rốt cuộc đã tới, tê chiếu thứ hai kế hoạch một bộ phận, chính là làm tê chiếu vận dụng chính mình triệu hoán diệt thế cựu đầu xà hơn nữa cùng cái kia đầu rắn dung hợp về sau. Vậy đại biểu cho tê chiếu gặp được địch nhân đã vượt ra khỏi bọn hắn kế hoạch lúc trước, cho nên Linh Uy Ngưỡng cần lập tức chạy đến chợ rút. Hai người kế hoạch có thể nói là tương đối hoàn mỹ, đã cân nhắc đã đến tất cả khả năng xuất hiện tình huống. Nhìn xem Linh Uy Ngưỡng xuất hiện, tôn ngộ không không khỏi trong lòng trầm xuống. Linh Uy Ngưỡng xuất hiện, vậy chứng minh lại bên kia trên chiến trường, đã không cần hắn, hoặc là nói là cái kia một bên tình hình chiến đấu đối với vạn yêu quốc mọi người hết sức có lợi bởi vậy Linh Huy ngưỡng mới có thể lại cái lúc này bước ra chạy đến viện trợ Tê Chiếu. Hơn nữa vừa rồi chi bắt hành vi, Tôn Ngộ không đã mơ hồ trong đó đoán được cái kia một bên tình huống. Minh Vạn Kiếp có lẽ đã là chết trận, hơn nữa bên này truy quân cũng bị đối phương tương đối trình độ chống cự, xem ra hiện tại liên quân bên này tình thế có thể sâu a Cái này vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch, đúng là cho liên quân đã tạo thành rất lớn làm phức tạp. Linh Huy ngưỡng mới vừa xuất hiện, Trước hết nhất chú ý tới cũng không phải cái kia diệt thế cựu đầu xà cũng không phải cái kia tám vị vây diệt thế cựu đầu xà cực, mà là cái kia đang trôi lơ lửng ở giữa không trùng chi bắc, cẩn thận cảm thụ thoáng một phát chi bắc tình huống. Linh uy ngưỡng sắp mặt đột biến, có chút toán trách nói, ta lúc đầu tiểu bất đồng ý động dùng chi bắc cái này một lá bài tẩy, nếu như hắn tiếp tục gần nút mà không bạo lộ thân phận. Hắn có khả năng mang đến tác dụng vượt qua xa hiện tại có thể so sánh, một cái minh vạn kiếp đổi một cái chi bắc, cái này mua bán thua thì lớn Lúc trước Linh Huy Ngưỡng sẽ cùng diệt thế ma quốc ma vũ đám người trao đổi thời điểm. Lần nữa biết vạn thần điện lúc này đây vậy mà phái Chi Bắc đến đây, Linh Huy Ngưỡng rảnh rối tương đối giật mình. Mà hắn giật mình cũng không phải bởi vì hắn không biết Chi Bắc người này, mà là hắn không nghĩ tới vậy mà sẽ ở cái lúc này liền vận dụng Chi Bắc cái này tấm át chủ bài. Bởi vì dựa theo lúc ban đầu kế hoạch, Chi Bắc là cần vẫn giấu kín thân phận thẳng đến hoàn toàn cấp lấy vạn thần điện. Khi đó Linh Huy Ngưỡng đã khống chế vạn yêu Quốc Hơn nữa tê chiếu diệt thế ma quốc, như vậy bọn hắn liền đã có được ba đại thần quốc sức mạnh. Nhưng khi sơ vốn là tê chiếu ra ngoài y mớn, hiện tại tê chiếu thật vất vả sống lại. Kết quả chi bắc lại xảy ra vấn đề, điều này làm cho Linh uy ngưỡng như thế nào không sinh lòng bất mãn. Ban đầu ở 6 đại thần quốc riêng phần mình chọn lựa nhân viên tham gia tuần thiên giới thí luyện thời điểm, Linh uy ngưỡng liền đã từng mật tín qua chi bắc. Lại để cho hắn hàng vạn hàng nghìn muốn lưu thủ vạn thân điện, bởi vì thí luyện quan hệ Vạn thần điện rất nhiều cường giả nhất định sẽ tiến vào, khi đó vạn thần điện bên trong đối lập nhau hư không. Là Chi Bắc đoạt quyền cơ hội tốt nhất. Thế nhưng là rất rõ ràng Chi Bắc cũng không có làm như vậy. Ngược lại là dẫn người tham gia tuần thiên giới thí luyện. Tuy nhiên Chi Bắc tham gia quả thật làm cho vạn yêu quốc chiếm hết ưu thế, nhưng là bây giờ xác thực vô ý bị giết. Hơn nữa quan trọng nhất là, linh uy ngưỡng có thể cảm giác ra, Chi Bắc linh hồn đều tại bị người khác sửa chữa chính giữa. Từ khi đi theo này cá nhân về sau. Đối với linh hồn mặt tu vị Linh Huy Ngưỡng thế nhưng là tiến bộ thần tốc. Thế nhưng là mặc dù biết rõ chi bắt giờ phút này tình huống, Linh Huy Ngưỡng thực sự không có biện pháp gì. Cái kia trường thương bên trong lão giả linh hồn, Linh Huy Ngưỡng cùng Tê Chiếu đều là biết rõ đấy, đây chính là đời thứ nhất chi bắc đại nhân. Kỳ thật thực lực tu vị là bọn hắn chỉ có thể nhìn lên, tuy nhiên nơi đây chỉ có tàn hồn. Nhưng là Linh Huy Ngưỡng như cũ không dám đơn giản ra tay. Nghe được Linh Huy Ngưỡng phản nản, Tê Chiếu lắc đầu nói Đây cũng là chuyện không có cách nào khắc tình, chi bác không biết sao đột nhiên giấu vết hoạt động bại lộ, bị tôn ngộ không nhìn ra, căn bản không có bất luận cái gì đánh trả chỗ chống tiểu chết rồi. Ai, chi bác quả nhiên không phải chiến đấu hình. Đúng lúc này, cái kia cửu đầu xà chín khối lớn nhỏ không đều đầu lươi toàn bộ ngẩn đầu ngửa mặt lên trời hí dài, sau đó chín đạo tràn ngập hủy diệt khí tức khủng bố công kích cũng đã lại chín cái đầu rắn miệng lớn dính máu chính giữa phát ra, chín đạo cột sáng thẳng tắp bắn về phía bầu trời. Sau đó lại chia làm chín phương hướng hướng phía phía dưới mọi người rơi xuống. Mà trong đó nhất vừa thô vừa to một đạo nhưng là nghĩ đến diệp tử cùng đạo chuẩn tiêu xa mà đi. Xem ra tê chiếu như cũ không có ý định vông tha đến chuẩn. Diệt thế cửu đầu xả ra tay, linh uy ngưỡng cũng là không chút nào chậm, một tay dẫn theo vô tướng tử kim kích khẽ đảo, lập tức một đạo tử kim sắc động trời cầu vồng đã hướng phía tôn ngộ không tìm đi qua. Đạo kia động trời cầu vồng vẫn còn nửa đường. Tôn ngộ không lại tựa hồ như là cảm ứng được cái gì sắc mặt cả kinh vội vàng túi người cúi đầu. Ngay tại hắn túi đầu lập tức, một đạo băng màu xanh ra trời hàn quang đã khi hắn trên người chợt lóe lên. Tôn nộ không căn bản không có thời gian quay đầu nhìn lại, hơn nữa hắn cũng không cần quay đầu lại. Thiên địa hỏa nhãn phía dưới, sau lưng hết thể hắn đều xem nhìn thấy tận mắt. Ngay tại vừa rồi Linh uy ngưỡng cầm trong tay tử kim kích phát ra cái kia một đạo động trời cầu vồng thời điểm. Tôn nộ không chợt thấy khi hắn sau lưng vẫn còn có một cái Linh uy ngưỡng. Mà cái này Linh uy ngưỡng cầm trong tay rõ ràng là vốn là tê chiếu binh khí, vô tương tuyệt tung. Chắc không được tê chiếu một mực không có lấy ra binh khí của hắn, cũng không phải hắn vô lễ, mà là căn bản là không có ở trong tay của hắn. Thế nhưng là lúc này thời điểm tại sao có thể có hai cái Linh uy ngưỡng? Không để cho Tôn Ngộ không có quá nhiều thời gian suy nghĩ, vừa mới tránh thoát sau lưng hàn mang, trước người động trời cầu vồng cũng đã đã đến, Tôn Ngộ không biết do nếu là một mặt trốn tránh, cái kia tất nhiên sẽ rơi vào hạ phòng. Tuy nhiên không biết hai cái này linh uy ngưỡng cái nào là thực cái nào là giả nhưng là liền tôn ngộ không cảm giác đến xem hai người bất luận tu vị thực lực lẫn khí tức toàn bộ giống nhau như lúc. Trong tay kim cô bổng biến dài, lại cái kia động trời cầu vòng còn không có chạm đến thân thể thời điểm một côn tiếp nữa cũng đã đán. Hát an. Sau đó tôn ngộ không tay khẽ với, tiểu tác kim cương viên xích khao mã hầu vô chi kỳ đã chắn tôn ngộ không trước người, tôn ngộ không trực tiếp chuyển thân, rồi ra tay trái, xa đối sau lưng linh uy ngưỡng tay trái trực tiếp nắm chặt. Thế nhưng là cái này Linh Huy ngưỡng vậy mà lại suýt xảy ra thai nạn chi tế cả người đột nhiên biến mất, bởi vậy Tôn Ngộ không cái này nắm chặt lập tức liền đã mất đi mục tiêu. Sang thế thần quốc tuyệt kỹ Phong Thiên Ấn, hiện tại Tôn Ngộ không đã đạt đến đệ tứ cấp độ, đây chính là liền sáng thế thần quốc giới chủ tiêu hà đều không có đạt tới cấp độ. Đối với Phong Thiên Ấn Linh Ngộ, Tôn Ngộ không hiện tại đã đạt đến toàn bộ vũ trụ đỉnh phong, không người có thể đưa ra phải. Vừa rồi Chi Bắc tại sao phải bị tôn ngộ không đánh được thảm như vậy thế cho nên căn bản không có bất luận cái gì một điểm đánh trả chỗ trống Cũng là bởi vì vừa mới bắt đầu Chi Bắc cũng đã bị tôn ngộ không tầng thứ tư cảnh giới phong thiên ấn chỗ khống. Toàn thân cao thấp căn bản không cách nào nhúc nhích bất luận cái gì mảy may, bằng không thì bằng vào Chi Bắc có thể đánh lén giết chết minh vạn kiếp thực lực, như thế nào lại dễ dàng như thế đã bị giết chết. Tầng thứ tư cảnh giới phong thiên ấn, cũng là phong thiên ấn tối trung cực, dùng thân niệm khóa thiên địa căn bản cũng không lại làm hóa ra cái gì màu vàng màu bạc xứng xích, thần nghiệm khẽ động, vạn vật đã cấm. Phong Thiên Ấn chói buộc thất bại, thế nhưng là sau một khắc cái kêu biến mất linh uy ngưỡng đã lại một lần nữa xuất hiện, hơn nữa xuất hiện vị trí cùng lúc trước biến mất vị trí là giống nhau như lúc, thậm chí là tư thế cũng không có thay đổi đổi chút nào. Đây là có chuyện gì? Làm sao sẽ trong lúc đó biến mất lại xuất hiện? Hơn nữa loại cảm giác này, như thế nào quen thuộc như vậy? Nghi ngờ trong lòng đang lúc, Tôn ngộ không đã dẫn theo kim cô đồng lấn thân trên xuống. Cùng hắn bị động phòng ngự còn không bằng chủ động tiến công. Phòng ngự, người vĩnh viễn không biết đối phương sẽ thi triển cái dạng gì công kích. Nếu như người đi công kích, cho dù không có kết quả nhưng là không qua. Lại tôn nộ không sau lưng cựu tắc kim cương viên vô chi kỳ cũng đã cùng cái khác linh huy ngưỡng chiến. Mà bắt đầu, cái này linh huy ngưỡng đã có thể thật sự nhiều hơn, từng chiêu từng thức tất cả đều là thật cứng rắn tiếc, không có chút nào sức tưởng tượng cùng mưu lợi thành phần ở trong đó Cũng chính là loại này chính diện chống lại, Linh uy ngưỡng không chỉ có không có chút nào rơi vào hạ phong cảm giác, hơn nữa theo hai người công kích số lần gia tăng, Linh uy ngưỡng vậy mà lại trên lực lượng bắt đầu áp chế cựu tắc kim cương viên. Cái kia nhìn qua cũng không như thế nào trầm trọng vô tướng tử kim kích, mỗi một lần công kích đều là nặng như vạn quân, trầm trọng dị thường, hơn nữa cựu tắc kim cương viên nhưng không có cái gì tiện tay binh khí, chỉ có thể dùng một đôi tay không tới chống đỡ. Cửu tắc kim cương viên bên này chiến đấu tôn ngộ không tuy nhiên cũng không có dùng con mắt nhịn, thế nhưng là cũng đồng dạng biết rõ, lập tức thừa dịp một gậy đánh xuống bị cái kia Linh uy ngưỡng dùng vô tương tuyệt tung ngăn cản được thời điểm, tay trái đã tê ra trấn giới thiên bi, hơn nữa trực tiếp tiện tay một ném, trấn giới thiên bi cũng đã chui vào hư không, mà xuất hiện thời điểm, vừa vặn xuất hiện ở cửu tắc kim cương viên trước bộ ngược mặt, thừa cơ lúc trước bên này Linh uy ngưỡng một kích vô chi kỳ ngầm hiểu. Chứng kiến chân giới thiên bi xuất hiện đã biết rõ tôn ngộ không nhất định là xem chính mình không có binh khí, bởi vậy làm cho mình dùng trấn giới thiên bi làm vũ khí khí. Tuy nhiên hiện tại tôn ngộ không cũng sớm đã quen thuộc chân giới thiên bi phương pháp sử dụng, thế nhưng là tôn ngộ không lại lo lắng hoang thổ bi ra lại vấn đề, cho nên ngoại trừ vận dụng một ít buồn nguyên tri thổ sức mạnh huyện hóa ra Trấn thế linh sơn bên ngoài, tôn ngộ không một mực không sao cả sử dụng. Mà bây giờ cho vô chi kỳ làm binh khí, cái kia tự nhiên là lại phù hợp bất quá Phương này vũ trụ nếu nếu luận ngũi về cứng rắn trình độ, còn không có cái gì có thể vượt qua chân giới thiên bi. Tại bên kia, Tê Chiếu đã không thấy, hoặc là cũng có thể nói Tê Chiếu đã cùng diệt thế cựu đầu xà triệt để hòa thành một thể. Cùng triệu hoán diệt thế cựu đầu xà hòa là một thể, đây chính là chín đầu diệt thế bí quyết chính giữa thân dung phương pháp. chương 496, Bạ Phượng nhất tộc nửa giận Có thể nói bây giờ Tê Chiếu đã là liều lên toàn lực, mà ngay cả hắn vẫn luôn chưa từng sử dụng qua cựu đầu diệt thế quyết. Tê Chiếu cũng rốt cục vận dụng Bằng không thì hắn cho dù cường hạn vô cùng, một người đối mặt 8 gã siêu cấp cường giả cái kia chỉ sợ cũng là hữu tử vô sinh cục diện, hai tuyến hắn càng là liền vô tương tuyệt tung đều cho Linh yên ngưỡng, tay không có đeo găng tay, không có vũ khí xịp, hắn thì như thế nào đánh thắng được. Hiện tại có thể nói như vậy, tuần thiên giới thí luyện cuối cùng quyết chiến thắng bại, muốn xem nơi đây tình huống chiến đấu. Vốn là cũng đã thập phần cường hạn siêu cấp diệt thế cựu đầu xa đầu rắn Tại sáp nhập vào Tê Chiếu Triệu Hồi ra diện thế cửu đầu xà hư ảnh về sau, hóa thân thành một cái đặc thù diện thế cửu đầu xà, mà khi Tê Chiếu lần nữa tới dung hợp về sau, hiện tại cái này chín cái đầu rắn lớn nhỏ không đều diện thế cửu đầu xà sức chiến đấu, đã không biết đạt đến hạng gì trình độ, ít nhất bây giờ 8 gã cường giả là không dám chút nào có bất kỳ khinh thường. Theo tôn ngộ không cùng linh uy ngượng chiến đấu triển khai, bên này 8 người vây công diện thế cựu đầu xà chiến đấu cũng đã bắt đầu. Trước hết nhất xuất thủ, đúng là Vũ Phạm Đạo Tăng. Tại vũ phàm đạo tăng diện trước, là một viên so hơi nhỏ đầu rắn, nhìn con rắn kia đầu liếc, vũ phàm đạo tăng sở lên chính mình kim quăng kia bắn ra bốn phía đầu trọc, đồng nhiên trước đạp một bước, tuy nhiên chỉ có một bước, hơn nữa còn là một bước nhỏ, nhưng là cũng đến đó đầu rắn trước người. Con rắn kia đầu lập tức miệng lớn dính máu một dương, một đạo đen kỹ sắc hủy diệt năng lượng cũng đã tại miệng rắn ở bên trong phung ra. Vũ phàm đạo tăng ở đâu chịu lại để cho cái kia hủy diệt năng lượng trúng mục tiêu chính mình, thân hình vội vàng lên tránh khỏi cái ca Yêu một đạo hủy diệt năng lượng về sau, người đã nghiêng người đã đến đầu rắn bên cạnh. Hai tay một dương, trực tiếp sẽ đem đầu rắn ôm vào trong lòng. Con rắn kia đầu tự nhiên dốc sức liều mạng phản kháng, tuy nhiên lại không cách nào dây rùa vũ phàm đạo tăng biến thành kim thân Phật đã hữu lực hai tay. Đang ở đó đầu rắn y định trở lại cắn xé thời điểm. Vũ phàm đạo tăng nhưng là bỗng nhiên xoay người, kim quang kia lệ lệ đầu trọc trực tiếp liền đập vào đầu rắn phía trên, ngay sau đó vũ phàm đạo tăng thân thể nhảy lên thân thể nửa vòng cánh tay phải quay về co lại, nhưng là khuỷu tay bộ vị nhưng là vừa vặn đặt ở xa nơi cổ. Không đợi con rắn kia đầu tại Vũ Phàm đạo tăng Kim thân Phật đả va chạm hạ khôi phục lại, cái kia cứng rắn khuỷu tay đã theo Vũ Phàm đạo tăng dưới thân thể nện, hung hăng mà đem xà cái cổ đánh tới hướng dưới mặt đất. Ngay tại Vũ Phàm đạo tăng động thủ thời điểm, còn lại 7 người cũng là theo sát phía sau, Lãng tâm kiếm hào toàn thân quang minh khí tức đại thánh. Một pho tượng uy vũ bất phàm thần minh hư ảnh tại Lãng tâm kiếm hào sau lưng hiện hiện. Bất quá rất nhanh liền theo lãng tâm kiếm hào thân thể dung nhập vào hắn đã biến thành sáng màu bạc hơn nữa tràn đầy quang minh khí tức đường đào phá ma chạm chính giữa. Sau đó một đào chém ra, cái kia tôn thần rõ ràng hư ảnh đã hóa thành một ngã rẽ nguyệt hình màu tuyết trắng đào mang xông về đối diện lãng tâm kiếm hào một cái đầu rắn. Nếu như ngươi cho rằng lãng tâm kiếm hào công kích cứ như vậy đã xong vậy ngươi có thể to lắm sai thật sai lầm rồi. Ở đằng kia một đạo đào mang về sau. Ngay sau đó chính là hàng ngàn hàng vạn đồng dạng đao mang theo bầu trời chính giữa mưa như chút nước mà rơi giọt mưa cùng nhau chuốt xuống đến đó đầu rắn phía trên. Lãng tâm kiếm hảo công kích có thể nói được là một loại không ngớt không dứt vô cùng vô tận, mà tới so sánh với, vạn quân công kích liền lộ ra dứt khoát nhiều hơn. giới khí thất tinh Long Nguyên, tại vạn quân bị lãng tâm kiếm hảo dùng quang minh độ hóa về sau tựa hồ cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Nhưng là loại biến hóa này vô cùng không rõ ràng. Nếu như không phải đối với vạn quân đặc biệt quen thuộc người khẳng định không thể nhận ra biết. Lúc này vạn quân ra tay, tương đối ngắn gọn, không có gì hoa lệ chiêu thức cũng không có cái gì hoa mị quang ảnh. Vạn quân chính là nhìn con rắn kia đầu liếc, sau đó nắm thất tinh long nguyên tay phải trực tiếp hất lên, thất tinh long nguyên ở giữa không trung xẹt qua một đạo không rõ ràng quy tích, sau đó liền như vậy trực tiếp cắm ở trong đó một cái đầu rắn phía trên. Đồng dạng sử dụng kiếm công kích, còn có pha quân. Lúc này đây pha quân cũng không ý định sử dụng lúc trước cái kia công kích Cái kia một lần công kích tuy vô cùng cường đại nhưng là đối với hắn tiêu hao cũng là tương đối cực lớn. Có thể nói nếu muốn một kích chém giết diệt thế cựu đầu xà, phá quân cần tiêu hao hết toàn bộ linh lực cùng thể lực. Cuối cùng càng là sẽ trực tiếp lâm vào hôn mê. Bất quá phá quân cũng không phải là chỉ biết một chiêu kia, hiện tại phá quân công kích, nhìn qua giống như là lãng tâm kiếm hào cùng vạn quân hai người công kích kết hợp. Đồng dạng là không có bất kỳ cường hãn khí thế, liền một người như vậy cầm trong tay song kiếm, người có tài cùng mặt ta. Phiêu tại giữa không trung, dùng một cái cực kỳ không cân đối trạng thái đang cùng một cái đầu rắn chiến đấu. Sở dĩ nói như thế, là vì con rắn kia đầu mặc dù không có trung ương nhất viên kia khổng lồ như vậy, nhưng là chỉ là đầu rắn độ cao cũng đã có 67000 thước, mà phá quân cao bao nhiêu? Cũng liền chỉ có 2m mà thôi. 2m người đang 67000 thước như là ngọn núi khổng lồ giống như đầu rắn trước mặt, chỉ bằng mượn trong tay hai thanh trường kiếm tới chính diện chém giết hơn nữa ổn chiếm thượng phong. Phá quân mỗi một lần công kích cũng không cho đầu rắn tạo thành quá lớn thương thế, nhưng là cũng có thể lưu lại một đạo hơn trăm mét vết thương. Mấy lần giao phong xuống, con rắn kia đầu đã máu tươi đầm địa. Cái này phá quân quả thực chính là tại đối với đầu rắn đang dùng lăng chỉ hình phạt đó. Còn lại Long Hoàng, ẩn sơn đồng tất cả đều là cùng đầu rắn chính diện chống lại, hơn nữa tất cả đều là chiếm cứ tương đối thượng phong. Tám người chính giữa, chỉ có Hắc Khôi một người chiến đấu so sánh thảm, dĩ nhiên là bị con rắn kia đầu bức hơi có chút chật vật. Hắc Khôi mặc dù là cương thi vương, nhưng là cương thi nhất tộc chính giữa kim mau hống nhất mạch, hơn nữa còn là biến dị tồn tại, Hắc Ngục Trấn Thiên Hống. Thân là Hắc Ngục Trấn Thiên Hống Hắc Khôi, hắn phương thức chiến đấu tại tiến vào đến bản thể về sau kỳ thật tương đối chỉ một, ngoại trừ cơ bản cắn xé bên ngoài, hắn chỉ biết một chiêu, cái kia chính là Trấn Thiên Hống. Một giống dung trời. Thế nhưng là ngay tại vừa rồi, Hắc Khôi vừa định mở ra hùng vĩ, đối với con rắn kia đầu đến bên trên một cuống họng thời điểm. Lại cơ hội là đồng thời bị mặt khác mấy người bạch nhãn, ý kia rất rõ ràng, ngươi muốn là rằm giống, vậy ngươi nhất định phải chết. Hắc Khôi Trấn Thiên Hống, đây chính là phạm vi tính công kích, mọi người tại đây chỉ sợ toàn bộ đều chịu ảnh hưởng. Mà thôi Hắc Khôi thực lực bây giờ, còn không cách nào thuần thục đem Trấn Thiên Hống biến thành đơn thể công kích. Cho nên Hắc Khôi hiện tại rất phiền muộn, không cho hắn giống, vậy hắn chỉ có thể dựa vào chính mình móng đuốt cùng răng răng cùng con rắn kia đầu chiến đấu. Thế nhưng là con rắn kia thân phòng ngự cũng quá đã kiên cố, không chỉ có không có thương tổn đến đối phương, chính mình ngược lại bị con rắn kia đầu cho đụng phải vài cái. Nhìn xem vài người khác đều đánh chính là rất nhẹ nhàng, hắc khôi cắn răng, rốt cục hạ quyết tâm. hắn bản thể thế nhưng là tên là hắc ngục Trấn Thiên Hống, Trấn Thiên Hống cố nhiên là mạnh nhất một chiều, nhưng là phía trước cái kia hắc ngục hai chữ cũng không phải la hoảng. Lập tức hắc khôi liều mạng lại bị con rắn kia đầu thoáng cái đụng rút lui mấy bước về sau, đồng nhiên toàn thân bộ lông bay lên. Ngay sau đó miệng lớn mánh lệ dương, muôn đối với con rắn kia đầu hô lên sinh. Mấy người còn lại chứng kiến vội vàng gầm lên, nhưng là hắc khôi mắt điếc thai ngơ. Sau một khắc, vừa đến mắt thường có thể thấy được gợn sóng ngay tại hắc khôi đại trường trong miệng chuyển đẩy ra đi, tuy nhiên lại cũng không có nghe được cái gì thanh âm. Cái kia gợn sóng cũng không có khuyết tán đến quá nhiều địa điểm, chẳng qua là đem con rắn kia đầu cấp bao khóa lại trong đó. Sau đó, con rắn kia đầu cùng hắc khôi ngay tại trước mắt bao người, triệt để biến mất. Bất quá diện thế cửu đầu xa cùng sở hữu trên cái đầu rắn bất quá cũng chỉ có 8 người bởi vậy chính giữa một khắc này lớn nhất đầu rắn cũng không có bị công kích nhưng là cái này đầu rắn cũng không có thừa cơ đi trợ giúp những thứ khác đầu rắn đi công kích người khác mà là liền như vậy trên cao nhìn xuống trừng mắt cực đại xa nhãn gắt gao nhìn xem phía dưới Tôn ngộ không cùng Diễm thần đặc biệt là diễm thần cho viên này đầu rắn cũng chính là tê chiếu mang đến áp lực cường đại áp lực này là một loại có thể làm cho hắn chết huy hiếp Hầu tử, ta đến 123 2 ngươi liền động thủ, tốt nhất có thể giam cầm con rắn kia đầu 2 dây chung. Khi dây chung, ta có thể triệt để lại để cho tê chiếu tan thành mây khói. Tôn ngộ không không có trả lời, mà là khẽ gật đầu, theo diễm thần thanh âm văng lên, ba chữ vừa rơi xuống. Tôn ngộ không hai tay đột nhiên nâng lên, xa xa đối với cái kia khổng lồ nhất đầu rắn hung hăng mà nắm chặt hai tay. Lập tức con rắn kia đầu chỗ không gian đều tại dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng để ép. Mà cái kia cực lớn đầu rắn chẳng qua là rất nhỏ lung lay một lúc sau, liền như vậy bị giam cầm, cũng đã không thể nhúc nhích mảy may. Tê Chiếu, kiếp sau, làm người tốt ra hôm nay khiến cho các người nhìn xem, bạ phượng nhất tộc lửa dợ. Theo Diễm Thần tiếng hét phẫn nộ, tại Diễm Thần trên người đột nhiên tức giận một tầng cực kỳ mỏng ánh sáng màu đỏ. Cái kia ánh sáng màu đỏ xuất hiện về sau toàn bộ hội tụ tại Diễm Thần cai trán, sau đó cái kia ánh sáng màu đỏ hóa thành điểm đỏ, lại hóa thành một đạo màu đỏ ánh sáng, muốn bắn ra Diễm thần, dừng tay, dừng tay a cái này cự xà không thể giết Không biết lúc nào Chi Bắc đã đi tới Diễm thần bên cạnh, thế nhưng là hắn một tiếng này nhưng là đã chậm. Chi Bắc vừa mới nói xong, đạo kia tia sáng màu đỏ đã bắn ra, thẳng đến diệt thế cựu đầu xà ở giữa chán đương khảm nạm chân giới thiên bi phần hỏa số 9. Chương 497, Hà đồ Bạch chiêu cự. Đối với Diễm thần mà nói, hắn có đầy đủ lý do giết chết tê chiếu, cho nên một cách này, cái này một đạo nhìn qua về sau ngón nút phẩm chất kia sáng màu đỏ, đã là diễm thần dốc hết có khả năng chỗ buộc phát ra công kích mạnh nhất lực, hơn nữa diễm thần thập phần có lòng tin bằng vào một cách này, có thể triệt để tiêu diệt cái này đầu rắn còn có trong đó tê chiếu. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ tới vừa lúc đó chi bắc vậy mà động thân mà ra, tuy nhiên chi bắc cái kia một tiếng la lên đã chậm như vậy trong ngáy mắt, nhưng là sau đó chi bắc trường thường trong tay đã ném, cái này cán không biết tên trường thường. Không biết minh thần quân là như thế nào chế tạo hoặc là lấy được, nhưng chỉ là bằng vào có thể coi như minh tôn phục sinh về sau binh khí điểm này, cũng đủ để n. Thói do trường thương này bất phạm. Húng hồ ngay tại lúc trước, cái này cán trường thương bên trong vậy mà xuất hiện đời thứ nhất chi bắc linh hồn, mặc dù chỉ là cái tàn hồn, nhưng vốn có uy năng vẫn như cũng là quỷ thần khó lường Bởi vậy làm cái này cán trường thương bị chi bắc ném về sau tựa hồn là có linh hồn giống như... Dùng một cái so với kia đạo hồng sắc ánh sáng nhanh hơn bên trên một phần tốc độ phát sau mà đến trước giống như xuất hiện ở đạo kia tia sáng màu đỏ phải qua trên đường. Cho nên Diễm Thần dốc hết tất cả lực lượng phát ra một kích, trực tiếp đánh vào cái kia trường thương mũi thương phía trên. Thế nhưng là Diễm Thần như thế tự tin một kích, cũng không có có thể đục lấu cái kia trường thương mũi thương, ngược lại bị mũi thương bên cạnh vừa đỡ, tia sáng màu đỏ vậy mà trực tiếp sửa lại phương hướng, hướng về khác một bên bay đi, lóe lên rồi biến mất về sau. Đạo này tia sáng màu đỏ trực tiếp chui vào mặt đất Nhưng là này cũng chưa xong Đạo này tia sáng màu đỏ tại chui vào mặt đất Về sau tốc độ cùng uy lực không có chút nào yếu bớt Trực tiếp xuyên thấu qua toàn bộ đại địa Tại tuần thiên giới khác một bên lần nữa thấu mà mà ra Nói cách khác, diễm thần một kích này Lại đem tuần thiên giới trực tiếp xuyên thủng Tuy nhiên không phải tại trung ương nhất chỗ Nhưng là cũng không có đều rời đi quá nhiều Diễm thần vạn phẫn nộ một kích Khủng bố như vậy Có thể tưởng tượng Một kích này nếu đã rơi vào cái kia cựu đầu xà trên trán, tuy nhiên phần hỏa bia không nhất định xảy ra vấn đề, nhưng là cái kia cửu đầu xà đầu rắn nhất định là đã xong. Thậm chí có khả năng Diễm Thần có thể trực tiếp đem phần hỏa bia tại cự xà trên trán đánh rơi. Mắt thấy chính mình tuyệt chiêu lại bị chi bắt trở thành xuống, Diễm Thần vốn là sững sở, sau đó trong nội tâm đẻ nén phẫn nộ cùng cừu hận rốt cục tại thời khắc này bạt phát. Không đợi Tôn Ngộ không kịp phản ứng, Diễm Thần đã tại giữa không trung để lại một đạo hỏa diễm tăng ảnh. Mà hắn trực tiếp xuất hiện ở thở hồng hộp sắc mặt trắng bệnh Chi Bắc trước người, một chút liền nắm chặt Chi Bắc cổ áo. Căn bản cũng không có bất luận cái gì nói nhảm, nắm tay phải đã bốc cháy lên một đoàn phượng hoàng hình dạng hòa diễm. Sau đó một quyền trực tiếp đập vào Chi Bắc trên mặt. Bất quá Chi Bắc mặc dù không có đánh trả, trên thực tế bây giờ Chi Bắc đã đã mất đi tất cả năng lực công kích, nhưng là hy sinh tất cả lực công kích đổi lấy trừ hắn ra ngôn ngữ năng lực trên phạm vi lớn tăng lên, còn dư lại chính là lực phòng ngự của nó Tại Diễm Thần một quyền này sắp rơi vào trên mặt hắn lập tức, một tầng dậm rạp mai rùa đã tại chi bắc trên mặt hiện hiện mà ra. Hơn nữa xuất hiện ở phát hiện lập tức liền lan tràn đã đến hắn nửa người. Nhìn qua cái kia màu xanh đen mai rùa giống như là một tầng long lân giống như. Diễm Thần nắm đấm sau đó sẽ đem chi bắc trực tiếp văng bay ngược mà ra, lúc này thời điểm Tôn Ngộ không cũng phản ánh đi qua, vội vàng buông tha cho đối với cái kia cực lớn đầu rắn giam cầm, không gian xa loé sáng, Tôn Ngộ không đã lách mình đã đến chi bắc sau lưng. Một chút liền ôm lấy bay ngược chi bác. Đã có tôn nộ không, chi bác thân hình dĩ nhiên là đã đình chỉ. Thế nhưng là diễm thần nhưng là cũng không có bông tha cho công kích, hai tay về phía trước hất lên. Hai đạo hỏa diễm trưởng thường đã bay nhanh mà ra. Diễm thần, ngươi tính táo một chút. Chi bác đã không phải là nguyên lai chi bác, tin tưởng hắn, hắn ngăn cản ngươi khẳng định có lý do của hắn. Tôn nộ không quát lớn, đồng thời trong tay kim cô đồng một đập nhảy lên, đã đem cái kia hai cây hỏa diễm trưởng thường đánh bay. Nghe song tôn ngộ không mà nói, diễm thần nổi giận chính giữa rốt cục đã có một tia tỉnh táo. Dương mắt hướng Chi Bắc nhìn lại, nhưng khi nhìn hắn đến Chi Bắc trong tay trái cái kia một quả giới chỉ về sau, chấn động toàn thân, sắc ý lại một lần nữa trào lên mà ra. Chi Bắc, ngươi vậy mà giết Minh Vạn Kiếp. Minh Vạn Kiếp cái kia một quả giới chỉ, tại lúc trước mọi người ly khai hoàng tuyển thế giới thời điểm, Minh Vạn Kiếp cũng đã cùng hoàng tuyển thế giới mọi người đã nói, hắn nói cái kia cái nhẫn là Minh Vạn Kiếp hết thể lực lượng đến rút. Bất luận là hắn triệu hoán minh phủ lẫn vô cùng vô tận quỷ quân, tất cả đều muốn dựa vào cái kia một quả giới chỉ. Giới chỉ tại người đang, giới chỉ thiếu người vong. Cho nên khi Diễm Thần chứng kiến Chi Bắc trên ngón tay cái kia cái nhận thời điểm, đã đoán được Minh Vạn Kiếp tất nhiên là tạo Chi Bắc độc thủ. Mà Diễm Thần một nhắc nhở như vậy, Tôn nộ không cũng trợt nhớ tới, cái này Chi Bắc vừa mới xuất hiện thời điểm nhưng là phải hại tánh mạng hắn, hơn nữa Minh Vạn Kiếp còn đã bị chết ở tại trên tay của hắn. Tuy nhiên cái kia cán trưởng thường bên trong đời thứ nhất Chi Bắc tàn hồn đã từng nói Chi Bắc lần nữa phục sinh về sau sẽ mất đi bộ phận trí nhớ hơn nữa sẽ không đang cùng nhóm người mình là địch, hơn nữa đạo chuẩn sư Tôn cũng đã nói muốn cho chính mình tin tưởng cái kia đời thứ nhất Chi Bắc. Tàn hồn mà nói, thế nhưng là, tôn nộ không trong nội tâm cũng có được ý nghĩ của mình. Chính là Chi Bắc trước kia là bị đầu độc, cho dù bây giờ Chi Bắc đã sửa ác vì thiện, cho dù về sau Chi Bắc sẽ hoàn toàn đứng ở cạnh mình, nhưng là... Chi Bắc dù sao giết chết mình và kiếp, Chi bác dù sao phản bội nhóm người mình, nếu không phải vừa rồi chính mình phản ứng nhanh, chỉ sợ mình đã đã chết. Nghĩ đến chỗ này, Tôn Ngộ không vậy mà ma xui quỷ khiến thả Chi bác Lúc này thời điểm Diễm Thần đã lại một lần nữa lao đến, Diễm Thần vừa định mở miệng lại để cho Tôn Ngộ không buông ra Chi Bắc, lại chứng kiến Tôn Ngộ không trực tiếp vông lỏng ra hai tay sau đó thân hình hướng lên tiếp tục bay lên. Mà ở Diễm Thần bên hai, cũng đống nhiên truyền đến một giọng nói, Chi bác không thể giết chết, người báo thủ kế hoạch còn cần hắn. Thanh âm này, là Tôn Ngộ Không. Ngừng đầu nhìn lại, Tôn Ngộ Không đã bay đến cùng cái kia cực lớn đầu rắn đối lập nhau độ cao. Vừa rồi Tôn Ngộ Không lợi dụng phong thiên ấn tầng thứ tư cảnh giới năng lực tuy nhiên giam cầm ở cái này lớn nhất đầu rắn động tác, nhưng là còn lại đầu rắn cũng không có bị ảnh hưởng. Mặc dù không có chịu ảnh hưởng, bất quá cái kia bảy cái đầu rắn đã toàn bộ đã rơi vào hạ phòng, đều bị cái kia bảy tên siêu cấp cường giả đẻ nặng đánh. Mà đối mặt lãng tâm kiếm hảo cùng phá quân cái kia hai quả đầu rắn là thảm nhất, toàn thân đều là máu tươi đầm địa. Hơn nữa những cái máu rắn lần nữa tại mặt đất tạo thành một mảnh huyết hồ. Bất quá bởi vì tôn ngộ không lực chú ý một mực đặt ở cái này lớn nhất đầu rắn phía trên, trong lúc nhất thời cũng không có chú ý, hoặc là nói hắn tuy nhiên chú ý tới nhưng là thoáng cái cũng không có suy nghĩ nhiều. Tê chiếu, ta biết do ngươi ngay ở chỗ này mặt, lúc trước ta nói rồi, ta sẽ nhếu ngươi một mạng, cho nên hôm nay... Ta sẽ đem ngươi đánh thành tàn phế sau đó mang ngươi ly khai. Diễm thần tại đánh chi bắc, diệp tử như cũ lại vì đạo chuẩn trị liệu, minh thiết quẩn vì khí hộ pháp. Sa ngộ Tịnh đang cùng linh uy ngưỡng đại chiến, hiệu tác kim cương viên vô chi kỳ thì là đang cùng một cái khác linh uy ngưỡng tử chiến. Toàn bộ chiến trường trong trong lúc nhất thời cũng chỉ có tôn nộ không cùng cái kia lớn nhất đầu rắn tại giảng co, kỳ thật chính là tôn nộ không cùng tê chiếu. Mà ở bên kia liên quân cùng vạn yêu quốc mọi người chiến đấu. Giờ phút này cũng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất Tại vừa bắt đầu là Minh Vạn Kiếp dẫn đầu mọi người truy kích Vạn Yêu Quốc một đoàn người Thế nhưng là theo Linh Y ngưỡng hạ lệnh phản kích cùng Chi Bắc đột nhiên phản loạn hơn nữa giết chết Minh Vạn Kiếp Bên này tình huống liền do đuổi giết biến thành hai phe chém giết Hơn nữa tại nhân số gấp mấy lần tại Vạn Yêu Quốc dưới tình huống Liên quân vậy mà cùng Vạn Yêu Quốc đánh cho cái ngang tay Loại cục diện này xuất hiện Một mặt là bởi vì Vạn Yêu Quốc siêu cấp cường giả nhân số thực nhiều Hơn nữa nguyên một đám sức chiến đấu cũng đều rất mạnh. Một phương diện khác chính là liên quân tuy nhiên nhân số nhiều nhưng là nhân tâm cũng không đủ. Hơn nữa nguyên một đám tại chiến đấu đồng thời còn muốn phòng bị người một nhà có thể hay không đột nhiên đánh lén. Cho nên 10 thành sức chiến đấu cũng liền phát huy cái 67 thành. Bất quá khi chiến đấu tiếp tục một hồi thời gian về sau, liên quân mọi người tử thương tình huống vậy mà so vạn yêu quốc còn nhiều hơn. Không sai biệt lắm muốn 67 tên liên quân tánh mạng mới có thể đổi một cái vạn yêu quốc. Loại tình huống này liên quân mọi người thế nhưng là vô luận như thế nào cũng đều không cách nào tiếp nhận. Đúng lúc này, dị biến phát sinh, vạn yêu quốc chính giữa hà đồ, cũng chính là bạch chiêu cự vậy mà không biết tại sao bỗng nhiên nổi giận chẳng những đình chỉ công kích, ngược lại chuyển thân hướng phía vạn yêu quốc người công kích mà đi. Tình hình này cùng lúc trước Chi Bắc đột nhiên phản bội ra sao kia tương tự. Chỉ có điều giờ phút này hà đồ hoặc là bạch chiêu cự nhìn qua đã có loại điên quần bộ dạng. Nhưng là chính là hà đồ cái này đột nhiên cử động. Trực tiếp đuổi giết hai gã vạn yêu quốc cường giả, hơn nữa lập tức khiến cho vạn yêu quốc bên trong trở nên hết sức hỗn loạn. Vạn yêu quốc đám người cường hãn người ai cũng thật không ngờ, chính mình vậy mà cũng sẽ gặp được loại tình huống này. Loại này nằm vùng đột nhiên phản loạn công kích người một nhà tiết mục, có lẽ đều là xuất hiện ở người khác bên kia à, chẳng lẽ, chẳng lẽ bạch chiêu cự vậy mà cũng phản bội vạn yêu quốc. Bất thình lình tình huống ngoài ý muốn lại để cho vạn yêu quốc tất cả mọi người có chút không thể tiếp nhận nhưng lại cho liên quân mọi người sáng tạo ra vô cùng tốt một cái cơ hội, thừa dịp ngươi bệnh, muốn lấy mạng người chương 498, Tôn Ngộ Không Giao Chiến Tế Chiếu Hà Đồ đột nhiên phản loạn, là vạn yêu quốc mọi người ai cũng thật không ngờ, nhưng là bất luận có tin hay không, có thể hay không tiếp nhận, sự thật đã đã xảy ra, Hà Đồ đích thật là làm phản rồi, tại liên tiếp giết chết hai gã vạn yêu quốc cường giả về sau, Hà Đồ càng là một phát không thể văn hồi, theo Hà đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Tầm đó từng tầng một màu tuyết trắng bộ lông tại Hà Đồ làn ra phía dưới sinh trưởng mà ra, mà thân hình của hắn đã ở nhanh trong biên lớn. Hắn loại biến hóa này cũng không phải lung tung tiến hành, mà là Hà Đồ thân thể chính giữa thuộc về Bạch Chiêu Cự linh hồn đột nhiên bộc phát. Vừa rồi Hà Đồ đột nhiên phản loạn đánh chết hai gã Vạn yêu quốc cường giả, kỳ thật cũng không phải Bạch Chiêu Cự phản bội Vạn yêu quốc, mà là bởi vì Bạch Chiêu Cự tại chiếm cứ Vạn Thần Điện thần tôn Hà Đồ thân thể về sau, cũng không có triệt triệt để, để hủy diệt đi Hà Đồ linh hồn. Một người giới chủ cấp bậc linh hồn của Cường giả há lại sẽ là dễ dàng như vậy có thể triệt để hủy diệt bởi vậy bạch chiêu cự chẳng qua là mượn người kia truyền cho linh hồn của hắn Khống điều khiển phương pháp đem thần tôn Hà đồ linh hồn tận lực suy yếu về sau cho nhốt đứng lên thế nhưng là bạch chiêu cự đối với cái kia linh hồn khống điều khiển phương pháp cũng không phải hết sức quen thuộc hơn nữa câu này thân thể dù sao cũng là Hà đồ cho nên đi ngang qua lúc ban đầu giai đoạn về sau thần tôn Hà đồ còn sót lại linh hồn vậy mà tạiảnh dụ nhất định được sức mạnh về sau Vậy mà thừa dịp Bạch chiêu cự đem tất cả tinh lực tất cả đều đặt ở chiến đấu phía trên thời điểm bắt đầu điên cuồng chủng kích đạo kia giam khẩm mà kết quả cuối cùng chính là Hà đồ còn sót lại linh hồn thật đúng là liền phá tan đạo kia chói buộc cùng phong ấn nhưng là bởi vì Hà đồ linh hồn đã bị bạch chiêu cự suy yếu đại bộ phận cũng không nguyên vẹn cho nên tại lúc ban đầu buộc đoạt lại thân thể quyền khống chế hơn nữa thừa dịp loạn kích dết hai ga vạn yêu Quốc Cường giả về sau thân thể quyền khống chế lần nữa bị bạch chiêu cự chiếm trở về Nhưng khi bạch chiêu cự một lần nữa đoạt lại thân thể quyền khống chế về sau, nên đón hắn, thì là vạn yêu quốc mọi người toàn bộ lửa giận. Thân là đại nhân vật kế hoạch người khởi xướng cùng người tham dự, vạn yêu quốc những người này thế nhưng là thật sâu biết rõ một người nội gian ở lúc mấu chốt có khả năng sinh ra lực phá hoại sẽ đến cỡ nào cực lớn. Hơn nữa bọn hắn chính giữa rất nhiều người đều là tại cái khác thế lực chính giữa ẩn nút tương đối dài một thời gian ngắn. Cho nên đối với bọn hắn mà nói, Bất luận là ai đột nhiên biến thành địch nhân của mình hoặc là đối phương nằm vùng, bọn hắn cũng sẽ không cảm giác được giật mình. Ngoại trừ Linh uy ngưỡng, khi bọn hắn trong nội tâm, tất cả mọi người có thể là địch nhân. Cũng chính bởi vì bọn hắn có như vậy chuẩn bị tâm lý, cho nên tại Hà Đồ cũng chính là Bạch chiêu Cự đánh chết hai gã Vạn Yêu Quốc cường giả về sau. Vạn Yêu Quốc tất cả mọi người trước tiên tất cả đều đem mình kế tiếp công kích nhắm ngay Hà Đồ. Hơn nữa Vạn Yêu Quốc mọi người cũng là đồng thời lui về phía sau, cùng Bạch chiêu Cự kéo ra khoảng cách Làm bạch chiêu cự đã không chê thân thể về sau, không đợi hắn mở miệng giải thích cái gì. Phô thiên cái địa đủ loại công kích đã trước mặt đập tới, nương theo lấy mưa to mưa to, lại để cho bạch chiêu cự căn bản tránh cũng không thể tránh. Rơi vào đường cùng hắn đành phải hai tay ôm đầu, đồng thời tất cả ảnh bia tế ra. Làm cho mình lực phòng ngự gia tăng đến lớn nhất. Mà khi vạn yêu quốc mọi người tất cả đều đem công kích chuốt xuống đến đạo hóa thân điên cùng huyết nước ra thiên hùng bạch chiêu cự trên người thời điểm. Liên quân mọi người tự nhiên sẽ không như vậy chớ mắt chờ vạn yêu quốc rất nhiều cường giả Đang công kích bạch triều cự về sau Tiếp tục công kích chính mình Lập tức lại là một mảnh vô thiên cái địa đủ loại Công kích tại liên quân mọi người trong tay phát ra Dùng một cái càng thêm cùng bạo tư thái Đem vạn yêu quốc mọi người toàn bộ Bao phủ tại trong đó Cho nên khi cái này hai tốt bất đồng công kích Tất cả đều hết thể đều kết thúc về sau Hai bên tình huống đã hết sức sáng suốt Lúc trước hai phe chiến đấu Tuy nhiên cũng có khoảng cách gần tiếp xúc Nhưng là phần lớn đều là kéo xa một chút khoảng cách về sau, hai bên tất cả đều dùng viễn trình pháp thuật đối hoành. Cái này đương nhiên không phải hai bên người không am hiểu cận thân chiến đấu, mà là bởi vì vạn yêu quốc mọi người biết mình bên này nhân số bên trên hoàn cảnh xấu, nếu đánh giáp lá cả. Người nọ mấy bên trên hoàn cảnh xấu sẽ để cho bọn họ chiếm cứ tuyệt đối hạ phong. Mà liên quân bên này, viễn trình pháp thuật hoanh kích có thể cho bọn hắn càng thêm an toàn. Coi như là bên trong xuất hiện lần nữa nằm vùng, vậy cũng có thể hợp nhau tấn công. Tựa như lúc T.E.G. Ấch vạn yêu quốc làm như vậy. Đương nhiên, cũng có thể lợi dụng viễn trình pháp thuật công kích trên phạm vi lớn tiêu hao vạn yêu quốc mọi người linh lực. Như vậy chờ bọn hắn linh lực tiêu hao cái 4-5 thành thời điểm lại hợp nhau tấn công, nhân số bên trên ưu thế mới có thể phát huy đến lớn nhất. Mà khi cái này 2 tốt công kích qua đi, rõ ràng nhất đúng là bạch chiếu cự, khổng lồ kia thân hình đã ngã xuống vũng máu chính giữa, nguyên gốc thân tuyết trắng bộ lông giờ phút này đã nhiều ra cháy đen một mảnh Hơn nữa cái kêu cực đại ngược đầu đều bị đánh bể 1 phần ba tả hữu toàn bộ bên trái trên mặt đã huyết nục mơ hồ, lỗ thai tức thì bị vỡ nát. Trên người cũng nhiều da máu tươi dàn rùa, mà vạn yêu quốc mọi người đang trải qua cái này một lớp triệt để công kích tẩy lễ về sau. Tuy nhiên không ai bị thương nặng bất quá nguyên một đám cũng đều là sắc mặt có chút tái nhận, hô hấp trầm trọng. Dù sao lúc trước hai phe đều cũng có công co phòng thủ, hơn nữa công kích đều là rất tán loạn, cũng không có một cái thập phần thống nhất chỉ huy. Nhưng là lần này không giống với, lần này công kích tương đối thống nhất, bởi vậy vạn yêu quốc lập tức mọi người liền ăn không tiêu. Vạn yêu quốc mọi người đang tập thể phòng ngự ở cái này một lớp công kích về sau, cũng không có lập tức phản kích, mà là đưa ánh mắt tất cả đều đặt ở ngã vào vũng máu chính giữa gấu bự trên người. Đối với liên quân uy hiếp, một cái nội bộ không ổn định nhân tố hiển nhiên càng có tính chất uy hiếp. Cảm thụ được vũng máu chính giữa bạch chiêu cự cái kia hơi yếu khí tức cùng hôn loạn linh hồn khí tức. Lập tức thì có ba gã vạn yêu quốc cường giả thăm dò tính tiến lên kiểm tra bạch chiêu cự tình huống, nếu là còn chưa có chết ấu, ba người bọn hắn cái không ngại bổ khuyết thêm một đào. Ngay tại ba người bọn họ đi tới vũng máu bên cạnh, đang muốn cẩn thận kiểm tra một phen thời điểm, cái kia vốn là sinh mệnh khí tức thập phần hơi yếu gấu bự đột nhiên bạo khởi, một dương miệng lớn dính máu trực tiếp sẽ đem một cái trong đó người đầu cắn lấy cho miệng, đồng thời hai cái có màu đỏ như máu móng vuốt sắc bén bản chân gấu đã trực tiếp vô vào hai người khác giữa ngực phía trên Ba gã cửu vân trí tôn cấp bậc cường giả, lập tức chết. Trong đó cái kia ca thảm nhất, toàn bộ đầu trực tiếp đã bị Bạch Chiêu Cự cho cắn nát, hai người khác thì là bị bàn chân gấu quán xuyên lồng ngực. Bạch Chiêu Cự lúc này đây công kích càng thêm vượt quá mọi người dự kiến, ai cũng thật không ngờ cảm giác đã gần chết Bạch Chiêu Cự lại vẫn có thể phát huy ra mạnh như vậy sức chiến đấu, như thiểm điện ba lượt công kích, trực tiếp giết chết ba gã cửu vân trí tôn, cái này Bạch Chiêu Cự như thế nào như thế cường hãn? Bên này bạch chiêu cự động tắc liên quân cái kia một bên người tự nhiên cũng nhìn thấy, tuy nhiên như cũ không rõ đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nhưng là loại cơ hội này bọn hắn cũng không ý định bỏ qua. Mặc kệ cái kia bạch chiêu cự đến cùng làm sao vậy, nhưng là hắn quả thật đã giết chết năm tên vạn yêu quốc người. Tại Minh Vạn Kiếp sau khi chết, phương thốn linh giới lăng nhất tức thì đã trở thành liên quân người chỉ huy, tại lăng nhất ra lệnh một tiếng về sau, liên quân mọi người tất cả đều điên cuồng hướng về vạn yêu quốc mọi người vào tới, nếu như không có ngoài ý muốn. Vạn điều quốc bị diệt đã đã trở thành kết cục đã định. Đem ánh mắt lại kéo về Tôn Ngộ Không bên này, làm Tôn Ngộ Không cùng tê chiếu rằng có mấy hơi thở về sau, Tôn Ngộ Không đầu tiên đã phát động ra công kích. Không gian xa lóe lên, Tôn Ngộ Không đã xuất hiện ở cái kia cực lớn đầu rắn sau lưng, chuyển thân, tay trái đối với cự xà kia hư không nắm chặt, Phong Thiên ấn tầng thứ tư ngang nhiên phát động, cự xà kia trực tiếp bị giam cầm ở một cái hô hấp thời gian, cũng chính là cái này một cái hô hấp thời gian, Tôn Ngộ Không Kim, cô đồng đã chấm ra tự phải mà trái quét ngang tới. Bất quả lúc này đây cự xà là do tê chiếu hoàn toàn khống chế, cho nên tôn ngộ không phong thiên ấn cũng chỉ có thể giam cầm trong tích tắc, tại kim cô đồng lập tức biến dài sắp đánh vào thân gian phía trên thời điểm, cự xà kia cái chán phần hỏa bia đột nhiên loại sáng, lập tức ở đằng kia xà nơi cổ xuất hiện một tầng màu đỏ như máu lân giáp chặn tôn ngộ không một kích này. Cự xà hình thể thật sự quá khổng lồ, tránh nẽ là hoàn toàn không thể nào. Tôn Ngộ không sở dĩ có thể nhanh như vậy liền lĩnh ngộ hơn nữa vận dụng phong thiên ấn tầng thứ tư, dùng thân nghiệm khóa thiên địa, đây là bởi vì ngay tại trước đó không lâu, Tôn Ngộ không vì diệp vô cải tạo thân thể thời điểm, trong cơ thể hắn ngũ thải thần thạch, vậy mà hòa tan. Hoặc là chuẩn xác mà nói là hòa tan một bộ phận, vốn là ngũ thải thần thạch là có lớn nhỏ cơ nam tay, nhưng là hiện tại suốt nhỏ một chút vòng, mà cái kêu biến mất bộ phận, liền biến thành một phần trí nhớ Một phần lại để cho tôn ngộ không trực tiếp lĩnh ngộ phong thiên ấn tầng thứ tư cảnh giới trí nhớ. Tôn ngộ không không biết phần này trí nhớ rốt cuộc là thuộc về ai, hơn nữa hắn thậm chí cũng không thể khẳng định đây là một phần trí nhớ, bởi vì trong này ngoại trừ phong thiên ấn tầng thứ tư cảnh giới lĩnh ngộ cùng vận dụng bên ngoài, không còn mặt khác, cho nên tôn ngộ không cảm thấy, đây càng như là một phần truyền thừa. Thế nhưng là cái này ngũ thải thần thạch chính giữa tại sao lại có cái này truyền thừa. Đây không phải khi ngươi nữ hoa dùng để bổ thiên sao. Nam Cái này ngũ thải thần thạch có địa vị khác. Chương 499, Biến cố bộc phát. Tại tôn ngộ không trên người, đã có quá nhiều chuyện bất khả tư nghị đã xảy ra, truy cứu nguyên nhân, tôn ngộ không kỳ thật đã không có biện pháp đi tìm những chuyện này nguyên nhân. Khi hắn trên người tựa hồ cất giấu một cái siêu cấp lớn bí mật, mà bên cạnh hắn đã phát sinh vô cùng nhiều chuyện, đều là bí mật này kéo dài đi ra một ít dấu vết để lại, cùng hắn tốn thời gian cố sức đi tìm những thứ này dấu vết để lại ngọn nguồn Còn không bằng đợi đến lúc trên người mình cái kia cực lớn bí mật chân tướng rõ ràng. Đương nhiên, loại cảm giác này kỳ thật cũng không phải rất tốt đẹp, không người nào nguyện ý trên người của mình luôn xuất hiện rất nhiều không hiểu thấu tình huống. Bởi vậy tại Tôn Ngộ không phát hiện Ngũ Thải Thần Thạch chính giữa phần này về Phong Thiên ấn tầng thứ tư cảnh giới truyền thừa về sau, chẳng qua là có như vậy một ít kinh ngạc, sau đó chính là thập phần thản nhiên đã tiếp nhận cái này một phần trí nhớ truyền thừa, hơn nữa rất nhanh liền nắm giữ Phong Thiên ấn tầng thứ tư cảnh giới. Đã có cái này dùng thần nghiệm khóa thiên địa năng lực, Tôn Ngộ không bất luận là đối mặt hạng gì đối thủ, cái kia đều muốn sẽ là một phần cực lớn trợ lực. Cũng tỉ như hiện tại, Tây Chiếu hoàn toàn dưới sự khống chế cự sở có khả năng phát huy ra sức chiến đấu tuyệt đối không chỉ là hiện tại chỗ biểu hiện như vậy, thế nhưng là tại phong thiên ấn dưới ảnh hưởng, sừng sốt bị Tôn Ngộ không đè nặng đánh. Hơn nữa bởi vì hình thể khổng lồ nguyên nhân, Tôn Ngộ không tất cả công kích cái này cự sở tất cả đều không cách nào tránh né, chỉ có thể cứng rắn thừa nhận. Hơn nữa cự xà đối với tôn ngộ không tất cả công kích, cũng toàn bộ thất bại. Đó cũng không phải nói tôn ngộ không tốc độ thật là nhanh, mà là bởi vì tôn ngộ không hai đại thần kỹ, phong thiên ấn cùng trọng chí cái này hai loại năng lực luân chuyển sử dụng, đã lại để cho tôn ngộ không dựng ở bất bại chi địa Hiện tại ba chỗ chiến trường hầu như đều là rằng co trạng thái, nhưng là tổng thể mà nói lẫn vạn yêu quốc người chiếm cứ hạ phong. Tại liên quân cái kia một bên, tại hà đồ điên quần công kích đến, vạn yêu quốc đã bại thế hiển thị do. Bất quá Hà Đồ cũng là bản thân bị trọng thương. Kỳ thật bây giờ người này không thể gọi Hà Đồ, nhưng là cũng không có thể gọi là Bạch Chiêu Cự, bởi vì vốn Bạch Chiêu Cự linh hồn là chiếm cứ tương đối thượng phong. Thế nhưng là tại đã nhận lấy vạn yêu quốc mọi người một lần công kích về sau, Bạch Chiêu Cự linh hồn cường độ cũng đã cùng Hà Đồ không xê xích bao nhiêu, bởi vậy hai người bây giờ linh hồn đã là điên cuồng chém giết đã đến cùng một chỗ. Cái kia điên cuồng huyết nước ra thiên hùng thân thể, một hồi thuộc về Bạch Chiêu Cự, một hồi lại thuộc về Hà Đồ. Bất quá bất luận thân thể tại ai không chế phía dưới, đều là tại không muốn sống tiến công, hơn nữa tiến công người cũng không còn là vạn yêu quốc, mà là đang trận tất cả mọi người. Cho nên Bạch Chiêu Cự trên thực tế đã đã trở thành trong sân tất cả mọi người địch nhân. Hơn nữa lúc trước hắn liền bị trọng thương, lại lại đánh chết hai gã vạn yêu quốc cường giả cùng ba gã liên quân cường giả về sau, Bạch Chiêu Cự khổng lồ kia thân hình ầm ầm ngã xuống đất. Giờ phút này Bạch Chiêu Cự toàn thân cao thấp đã đang nhìn không xuất ra nửa điểm bộ dáng lúc trước. Toàn thân khắp nơi đều là vết thương thật lớn, sâu đã có thể trông thấy bên trong sương trắng. Coi như là thiện cũng đều là da thịt xoay tròn. Hơn nữa bạch chiêu cự hai tay cũng đã đoạn, nửa cái đầu tức thì bị triệt để nổ nát, toàn thân máu tươi đã đem hắn nhuộm thành một cái huyết nhân. Nam thẳng trên mặt đất, Hà Đồ linh hồn lại một lần nữa chiếm cứ chủ đạo địa vị, cảm thụ được thân thể của mình biến thành bộ dạng này bộ dáng, Hà Đồ trong nội tâm tràn đầy đắng chát. Hắn thần tôn Hà Đồ đã phụ vạn thần điện giới chủ bất Trần kỳ vọng Không chỉ có không có dẫn đầu vạn thần điện mọi người đi đến cuối cùng càng cơ hồ là toàn quân bị diệt, hơn nữa cái kia Chi Bắc lại còn là tên phản đồ, phản bội vạn thần điện hơn nữa đánh trả giết hoàng tuyển thế giới Minh và kiếp. Nghĩ đến chỗ này, hà đồ trong nội tâm bỗng nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, nếu như Chi Bắc là nằm vùng, cái kia thương lan thủy giới diệt huyên đâu hắn thế nhưng là thế hệ này Chi Bắc thân muội muội Tuy nhiên biết trước năng lực cũng không như Chi Bắc, nhưng là vậy cũng có được lấy cường đại năng lực tiên đoán. Nếu như Chi Bắc phản bội, cái kia diệt huyên có phải hay không có khả năng cũng là vạn yêu có người. Hơn nữa Hà Đồ cẩn thận một hồi muốn, hắn phát hiện cái kia diệt huyên tửa hồ đã có thật lâu đều không có lộ diện. Không đợi Hà Đồ suy nghĩ tiếp nữa, cái kia bạch chiêu cự linh hồn đã tại ngưng tụ cuối cùng linh hồn chi lực về sau, đem chi bắc linh hồn lần nữa ép xuống. Làm bạch chiêu cự linh hồn chiếm cư thân thể về sau, hắn chỉ làm hai cái động tác, đầu tiên là dùng hết khí lực toàn thân trực tiếp xoay người dùng chính mình sắc bén răng răng một ngụm cắn lấy chính mình nơi ngực trái. Cũng chính là trái tim vị trí, sau đó đầu gấu dùng sức một cái xe rách. Vậy mà cứng rắn đem mình trái tim cho rút đi ra. Sau đó bạch chiêu cự quay lại đầu gấu, trong miệng phát lực. Đem trong miệng trái tim cho nhổ ra đi ra ngoài. Cái kêu trái tim ly khai bạch chiêu cự về sau, trực tiếp bay về phía xa xa. Tối hôm qua chuyện này, bạch chiêu cự đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Sinh mệnh lực càng là dùng một cái thập phần điên cùng tốc độ đang trôi qua. Khi sâu một hơi, bạch chiêu cự ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm kia trong tràn đầy kiên quyết cùng thê liệt, lại còn mãnh liệt không cam lòng linh uy ngưỡng, ta bạch chiêu cự đến đây chấm dứt rồi, còn giữ lại, giao cho người rồi. Thanh âm tản đi về sau, bạch chiêu cự vẫn lạc, đồng dạng, vạn thân điện thần tôn hà đồ, vẫn lạc. Thậm chí mãi cho đến chết, hà đồ liền một câu di ngôn đều không có tới kịp nói Thế nhưng là sự thật chính là như thế, nơi đây không phải chuyện cổ tích, không phải không nên các loại nói rõ hoàn hậu sự tình mới có thể chết. Thần tôn hà đồ, vạn thân điện giới chủ cấp bậc cường giả, cứ như vậy đã chết. Không có quá nhiều hoanh hoanh liệt liệt, thậm chí không có ai vì hắn chết khóc ruột gan đứt từng khúc. Mà bạch chiêu cự chết, càng là mang theo dị thường mãnh liệt không cam lòng, hắn và Linh uy ngưỡng kế hoạch lớn, bây giờ còn chỉ là vừa vừa mới bắt đầu, thế nhưng là, hắn đã không có tiếp tục nữa cơ hội. Hai người kia cũng có thể nói là một người chết, cũng đồng dạng không có mang cho người chung quanh quá nhiều rung động. Nơi này là chiến trường, sinh sinh tử tử đó là bình thường nhất bất quá, từng cái địch nhân đều có khả năng tại hạ một khắc chung kết tánh mạng của ngươi. Bọn hắn bọn này ngày bình thường cao cao tại thượng siêu cấp cường giả, nhưng bây giờ cũng không khỏi không vì mình tánh mạng dốc sức liều mạng chém giết. Cường giả sở dĩ là cường giả, không phải là bởi vì tu vi của bọn hắn cao, mà là bởi vì bọn họ có thể ở lần lượt chém giết trong đi tới chỉ có sống đến cuối cùng, mới là cần giả, đã chết, đó là liệt sĩ. Chiến đấu tiếp tục, chém giết như trước. Thế nhưng là đối với bạch triêu cự cùng hà đồ chết, cũng không phải là tất cả mọi người thờ ở tại tôn nộ không bên kia chiến trường trong, linh uy ngưỡng cùng phá quân cơ hồ là đồng thời sức sở. Sau đó hai người tất cả đều là lập tức nước mắt rơi như mưa, mà hai người cũng bởi vì này trong nháy mắt sử sốt, phá quân trực tiếp bị con rắn kia đầu theo mấy vạn mét không trung rơi đập dưới mặt đất. Mà Linh Uy ngưỡng cũng là bị Cựu Tắc Kim Cương Viên vô tri kỳ toàn lực một quyền nện bay ngược mà ra, cuối cùng đụng sụp vài tòa ngọn núi mới ngừng lại được. Phá Quân cùng Hà Đồ chính là sinh tử chi giao, Bạch Chiêu Cự cùng Linh Uy ngưỡng cũng giống như thế. Cho nên khi bọn hắn tầm đó, đều có một tia trên linh hồn liên quan đến, nếu như một phương nào đã chết hoặc là lâm vào cực lớn nguy cơ chính giữa, Phá Quân cùng Linh Uy ngưỡng đều là có thể có chỗ cảm ứng. Đặc biệt là làm Hà Đồ cùng Bạch Chiêu Cự linh hồn dây dưa lại với nhau sau đó đồng thời đã chết. Cái kia mánh liệt linh hồn chấn động lại để cho phá quân cùng Linh uy ngưỡng trong nháy mắt liền đã nhận ra. Cho nên hai người tất cả đều là ngây người tại chỗ, đặc biệt là phá quân, hắn đối với hà đồ cảm tình rất sâu, hà đồ đối với hắn đó là cũng vừa là thầy vừa là bạn tồn tại, hắn một chút phát triển tất cả đều là hà đồ nhìn ở trong mắt. Cho nên lúc trước hà đồ đồ phan làm phản, phá quân hầu như không cách nào tiếp nhận, nếu không phải bởi vì còn có tuần thiên giới thí luyện trách nhiệm bên người, cái kia phá quân tuyệt đối sẽ tìm tới hà đồ Cùng hắn nói cái rõ ràng. Hơn nữa phá quân trong nội tâm cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng hà đồ có thuộc phản bội vạn yêu quốc. Nhưng là bây giờ hà đồ vậy mà đã chết, hơn nữa cái chết không hề báo hiệu, liền như vậy không rõ không bạch đã chết, phá quân tim như bị đào cắt. Thần tôn hà đồ làm sao sẽ chết đâu. Hơn nữa vạn thần điện lúc này đây thật là quá thẳng rồi, tất cả mọi người một người tiếp một người vẫn lạc, hiện tại, ngoại trừ thân phận kia không rõ chi bác, dĩ nhiên cũng làm chỉ còn hắn một cái chẳng lẽ thật là ngày vong ta vạn thần điện mà Linh Huy ngưỡng cảm giác càng thêm rõ ràng đặc biệt là khi hắn ở đằng kia bị đụng sập ngọn núi trong đi tới thời điểm chứng kiến cái kia tự chân trời bay tới một viên cực đại trái tim Linh Huy ngưỡng lệ như số chàoo Bạch chiêu cự Tuy nhiên không phải của hắn thân huynh đệ nhưng lại hơn hẳn thân huynh đệ hôm nay chứng kiến viên này trái tim Linh Huy ngưỡng trong nội tâm cuối cùng một điểm may mắn cũng cũngai mở Bạch chiêu cự thật đã chết rồi nhưng lại đem mình trái tim cho ta thân hình loại lên Linh huy Ngượng đã kết đá qua cái kia bạch chiều cự trái tim, ngửa mặt lên trời bị thương, sau đó Linh huy ngưỡng hai mắt chảy nước mắt, một ngụm nuốt vào bạch chiều cự trái tim. Sau đó, Linh huy ngưỡng thân hình, lại một lần nữa biến mất. Ngay tại Linh huy ngưỡng thân hình biến mất đồng thời, sang Ngộ Tịnh cũng đã đuổi theo. Hơn nữa ở đỉnh đầu mọi người trăm vạn thước trên bầu trời, một người nhìn phía dưới, âm thầm thở dài một tiếng. Ai, cái này Linh huy ngưỡng à, xem ra kế hoạch, không thể không cải biến. Không thể tưởng được lúc này đây kế hoạch vậy mà sẽ xuất hiện nhiều như thế biến cố. Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu, Chi Bắc, Diễm Thần, Đạo Chuẩn, các ngươi thế nhưng là lại để cho sự tình trở nên có chút phiền phước. Mà thôi mà thôi, đã như vậy, vậy cũng đành phải bỏ qua một số người. chương 500, vạn yêu phá thiên quyết toàn lực nhất kích. Nhìn xem lão xa đuổi theo, Tôn Ngộ Không trong nội tâm trong lúc mơ hổ dâng lên một tia không tốt lắm cảm giác, thế nhưng là cảm giác này thực sự quá tại vi diệu. Hơn nữa hiện tại cũng không có thời gian lại để cho Tôn Ngộ không đi suy nghĩ nhiều, bởi vậy Tôn Ngộ không đành phải thu liếm tâm thần, nhìn xem cái kia cực lớn đầu rán, Tôn Ngộ không biết rõ, hiện tại là cần làm chút hiểu biết lúc sau. Cái này diệt thế cửu đầu xà còn lại 8 cái đầu rán, hiện tại cũng đều bị lãng tâm kiếm hào bọn hắn 8 người đánh chính là chỉ có chống đỡ phần, tin tưởng một lần nữa cho bọn hắn một chút thời gian, định tài giỏi mất cái kia 8 cái đầu rán hiện tại chỉ cần tôn ngộ không có thể đánh bại cái này trung ương nhất đầu rắn, cái kia tê chiếu coi như là đã xong. Khi sâu một hơi, tôn ngộ không trong nội tâm bay nhanh đang tự hỏi. Đoạn đường này đi tới, tôn ngộ không cũng sớm đã không phải nguyên lai hắn, năm đó ở bản cổ giới, tôn ngộ không chỉ biết 72 biến cùng cân đầu vân, mà bây giờ, kia thủ đoạn nhiều đã vượt ra khỏi thường nhân suy nghĩ, thế cho nên mỗi một lần chiến đấu tôn ngộ không cũng không biết đến cùng đổi dùng cái chiêu gì thức đến giải quyết chiến đấu Còn lần này chiến đấu. Đang mang trọng đại, Tôn Ngộ không nhất định phải một kích chế địch bằng không thì nếu để cho tê chiếu đã có tạm nghỉ cơ hội, cái kia kết quả cuối cùng sẽ như thế nào đã có thể khó mà nói. Chầm rãi hộp ra trong lồng ngực chọc khí. Tôn Ngộ không thông qua cái kia cực lớn đầu rắn hai con người, đã ở bên trong thấy được tê chiếu bóng dáng. Mà Tôn Ngộ không cũng quyết định tốt rồi, hay dùng một chiêu này đến phân ra cái thắng bại. Đem kim cô đồng thu nhỏ lại thu tại trong lỗ thai, sau đó Tôn Ngộ không tay phải hóa trưởng. Một trưởng bổ về phía trước người hư không, sau đó hư không vỡ vụn, 12 tổ vu xuất hiện lần nữa. 12 tổ vu xuất hiện về sau cũng không có lập tức công kích tôn ngộ không, mà là nhanh chóng hướng về chu không chúng quanh. Tôn ngộ không hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó tay trái trên đầu rút một cây lông khỉ, đặt ở trong lòng bàn tay thổi. Lập tức vô số tôn ngộ không tại tôn ngộ không lòng bàn tay bị cái kia một hơi thổi ra, trong nháy mắt hàng ngàn hàng vạn tôn ngộ không cũng đã xuất hiện ở giữa không chung. Cẩn thận đếm được lời nói. Tính cả 12 tổ vô cùng tôn ngộ không bản tôn, tổng cộng vừa vặn một và người. Cái này vô số tôn ngộ không xuất hiện về sau cũng là nhanh chóng hướng về bốn phía tàn đi. Nhưng là cũng không phải lung tung không có chút ý nghĩa nào tứ tán mà đi, mà là toàn bộ dựa theo đặc biệt phương vị hòa thuận tự đứng thẳng. Khi tất cả tôn ngộ không toàn bộ đứng lại về sau, một cái cực lớn trận pháp cũng đã hình thành. Tôn ngộ không tại rất trung tâm, khi hắn chung quanh 12 phương vị thì là 12 tổ vô. Còn lại tôn ngộ không phân thân tất cả đều đứng ở đặc biệt vị trí. Một vạn người chỗ bố trí trận pháp, không phải cái khác, đúng là cái kia vạn yêu quốc tuyệt kỹ, vạn yêu phá thiên quyết trận đồ Hơn nữa giờ phút này cái này một vạn người chỗ bố trí xuống đại trận còn chưa không chỉ có chẳng qua là vạn yêu phá thiên quyết trận đồ trong lúc này càng là có yêu tộc tuyệt học Chu Thiên Tinh đấu đại trận bóng dáng ở trong đó. Cho nên chuẩn xác mà nói đây này đây Chu Thiên Tinh đấu đại trận đại bộ phận trận đồ kết hợp vạn yêu phá thiên quyết trận đổ đến lại để cho đ N ngộ không thi triển cái kia mạnh nhất một kích. Mà khi tôn ngộ không không chế được những thứ này phân thân bố trí đại trận thời điểm, cái kia tê chiếu chỗ khống chế cực lớn đầu rắn vậy mà như cũ không có bất kỳ phản ứng, liền như vậy nhìn chầm chầm nhìn xem tôn ngộ không, nhưng lại không có chút nào đều muốn xuất thủ dấu hiệu. Chẳng lẽ cái này tê chiếu thật không ngờ vô lễ? Biết rõ tôn ngộ không đang tại chuẩn bị cái kia cường đại vạn yêu phá thiên quyết. Mà hắn nhưng không có chút nào phản ánh, liền cứng như vậy xinh xinh thừa nhận tôn ngộ không công kích Tôn Ngộ không trong nội tâm nghi hoặc, nhưng là việc đã đến nước này hắn cũng chỉ tốt tiếp tục nữa, tuy nhiên lúc trước hắn đã từng nói về sau như trên chiến trường gặp nhau, sẽ bỏ qua tê chiếu bốn lần, nhưng là thế cục bây giờ đã tương đối rằng co, như hắn vẫn không thể cùng tê chiếu phân ra cái thắng bại, cuối cùng thế cục chỉ biết càng ngày càng hỏng bét. Hơn nữa vừa rồi cái kia Linh uy ngưỡng dưới cơn thịnh nộ vậy mà biến mất, điều này làm cho Tôn Ngộ không trong nội tâm hết sức bất an. Từ khi lần thứ nhất nhìn thấy Linh uy ngưỡng, Tôn Nộ không vẫn cảm thấy Linh Uy ngưỡng người này tuyệt đối không đơn giản. Hắn tựa hồ một mực sẽ không có phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực, bất luận là đối mặt tình huống như thế nào, hắn tựa hồ vẫn luôn có chỗ giữ lại. Thực lực cường đại địch nhân cũng không đáng sợ. Bởi vì ngươi có thể nghĩ hết hết thảy biện pháp đi đánh bại hắn, thế nhưng là cái loại này vẫn giấu kín quả thực lực nhân tài là dáng sợ nhất. Bởi vì ngươi không biết thực lực của hắn cực hạn ở nơi nào, mỗi lần khi ngươi cho là hắn sẽ bại thời điểm, hắn sẽ buộc phát ra lực lượng càng mạnh. Địch nhân như vậy Để cho nhất người đau đầu. Mà Linh Huy ngưỡng chính là như thế. Hơn nữa Linh Huy ngưỡng còn càng thêm tinh thông tính toán. N. Ú không phải Linh Huy ngưỡng các loại mưu kế. Liên quân như thế nào lại trật vật như thế. Cho nên chỉ có tốc chiến tốc thắng về sau. Tìm được Linh Huy ngưỡng sau đó lại tiêu diệt. Nói như vậy tôn ngộ không mới có thể an tâm. Trong lòng hắn. Một cái Linh Huy ngưỡng sức nặng đã vượt xa quá toàn bộ vạn yêu quốc tất cả mọi người. Rất nhanh. Tất cả đứng lại vị trí tôn ngộ không phân thân tất cả đều đồng thời một tiếng quát lớn. Tại từng cái tôn ngộ không phân thân trên người đều sáng lên một đạo cũng không tính quá sáng ngời hào quang, kia sáng kia sau đó tựa hồ là theo từng đạo nhìn bằng mắt thường không thấy đường vân bắt đầu đem tất cả mọi người chuỗi liền tại cùng một chỗ, cuối cùng hội tụ đến 12 tổ vu trên người. Đúng lúc này, toàn bộ tuần thiên giới bầu trời đêm tựa hồ cũng phát sáng lên, từng khỏa vốn căn bản là nhìn không tới tinh thần nhao nhao trong bóng đêm hiện ra mà ra. Tuần nữa từng khỏa tinh thần vậy mà cũng bắt đầu dựa theo nào đó đặc biệt Đường Vân bắt đầu xếp đặt tổ hợp. Nếu như có thể đem ánh mắt đặt ở toàn bộ vũ trụ có thể phát hiện, tuần thiên giới bầu trời vô số tinh thần vừa vặn cũng là một vạn khối, cái này một vạn khối tinh thần cùng một vạn cái tôn ngộ không lẫn nhau hô ứng, làm tôn ngộ không phân thân trên người hào quang hội tụ đến 12 tổ vu trên người thời điểm, toàn bộ bầu trời đem một vạn khối tinh thần cũng là bắt đầu đem tất cả tinh lực tất cả đều hội tụ đến trung ương nhất 12 khối nhất lóe sáng tinh thần phía trên. Sau đó, 12 tổ vu trên người hào quang lại toàn bộ hội tụ tại tôn ngộ không trên người, mà bầu trời đêm chính giữa 12 khối tinh thần cũng đem khổng lồ kia tinh lực hướng về Trung ương một điểm hội tụ mà đi. Bất quá cái kia tinh lực hội tụ vị trí Trung ương cũng không có ngôi sao gì thần, mà là một mảnh hư vô, là 12 cổ tinh lực toàn bộ hội tụ đến Trung ương nhất thời điểm, một cái nhìn qua như là một cái ký hiệu hoặc như là một cái cổ xưa thần bí yêu chữ đồ án tại trong bầu trời đêm nhanh chóng thành hình. Lui về phía sau toàn lực lui về phía sau. Chỉ tới kịp phát ra một tiếng này gào thét, sau đó tôn ngộ không liền thời gian dần qua dơ lên tay phải của mình, tay phải nắm tay, rồi ra ngón trỏ, trực chỉ giữa không chung chính là cái kia sáng trói tinh lực hội tụ đồ án. Mà ở thấy được một màn này hơn nữa đã nghe được tôn ngộ không câu nói kia lãng tâm kiếm hào đám người, tất cả đều không chút do dự lập tức bước ra trở ra, hơn nữa lẫn tất cả đều đem hết toàn lực lui về phía sau, bất quá hắn đám bọn họ lui về phía sau phương hướng, cũng không phải bốn phương tắm hướng Mà là hoàn toàn hướng phía cái kia đang tại đại chiến minh thần quân tổng số vạn hung thú cái kia chỗ chiến trường Tám gã cường giả tất cả đều phi thân trở ra Nhưng là cái kia tám cái đầu rắn cũng không có cái gì phản ánh Ngược lại giống như là bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người giống nhau Tất cả đều ngầng đầu nhìn giữa không trung đại trận Chứng kiến phía dưới tình huống Tôn nộ không trong nội tâm lần nữa sinh ra một kia bất an Bất quá sau một khắc Cái kia rơ lên cao tay phải đột nhiên hạ xuống cái kia từ một vạn khối tinh thần hơn nữa tôn ngộ không toàn bộ sức mạnh biến thành thành yêu chữ, ẩm ẩm mà rơi. Ma mục tiêu, đúng là phía dưới ngẩng đầu nhìn lên diệt thế cựu đầu xà. Thế nhưng là làm cho người ta không hiểu là, cái kia diệt thế cựu đầu xà chín cái đầu rắn như cũ tất cả đều nâng lên, thẳng tắp chầm chầm vào hướng về chính mình rơi xuống chính là cái kia yêu chữ, Tuôn ngộ không trong nội tâm cảm giác bất an lần nữa ra tăng lên một phần. Bất quá hắn đối với mình một kích này đồng dạng có được lấy cực kỳ cường đại tự tin Nhìn xem yêu chữ sắp rơi xuống cái kia diệt thế cựu đầu xa đỉnh đầu, tôn ngộ không hai tay đột nhiên kéo một phát, cái kia yêu chữ bỗng nhiên liền hóa thành một cây kim cô bổng, sau một khắc, đã trực tiếp đính tại này nhất cực lớn đầu rắn phía trên. Cái này vẫn chưa hết, đang ở giữa không trung tôn ngộ không gầm lên giận dữ, toàn bộ bầu trời đêm chính giữa một vạn khối tinh thần toàn bộ lóe sáng sau đó lại toàn bộ mất đi. Thế nhưng là chúng trong nháy mắt đó lóe sáng cũng không phải là vì sáng lên mà thôi. Mà là đem toàn bộ tinh lực đều tại cái kia lập tức hội tụ đến tôn ngộ không trong cơ thể Sau đó, nay đã ở vào hốn độn cự nhân biến trạng thái tôn ngộ không Một thân màu trắng bạc bộ lông lập tức liền biến thành càng thêm sáng ngời Hơn nữa mỗi lần một cọng lông tóc tất cả đều lé ra kỳ dị tinh quang Nhìn qua tôn ngộ không tựa hồ là biến thành một vòng hình người trăng sáng Đem toàn bộ bầu trời đêm đều theo sáng như ban ngày Lại sau đó, tôn ngộ không đầu dưới chân trên rơi thẳng xuống Khi hắn sắp chưa ở cái kia cắm ở diệt thế cựu đầu xa đỉnh đầu tinh quang hóa thành kim cô đồng đằng sau thời điểm, một quyền trực tiếp ném đúng ra. Làm tôn ngộ không nắm đấm đụng chạm lấy cái kia tinh quang ngưng tụ kim cô đồng phía trên thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy trước mắt lóe lên, tại cái đó lập tức vậy mà tất cả đều đã mất đi thị giác năng lực. Mà cái kia tinh quang kim cô đồng giống như là một cây bị cự truy đập trúng cái đinh một nửa, trong lúc đó bạo phát ra trước đó chưa từng có tốc độ, trực tiếp tại cự xa đỉnh đầu đem thân rắn toàn bộ xuyên r Thế nhưng là ở nơi này là, trên mặt đất, trận buộc phát ra chín đạo ánh sáng màu đỏ, mà trong đó một đạo, vừa vặn xuyên thủng tôn ngộ không lòng ngực. chương 501, lôi pháo 10 thành uy lực. Đạo này ánh sáng màu đỏ đến thật sự là quá là nhanh, tôn ngộ không chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, sau đó một hồi kịch liệt đau nhức chuyển đến, túi đầu nhìn lại, ngực trái mình chỗ đã nhiều hơn một cái ngon cái thô đích chỗ trống, hơn nữa xuyên thấu qua cái này trống giống, tôn ngộ không thậm chí có thể sau khi thấy trước mặt bầu trời. Đạo này ánh sáng màu đỏ, trực tiếp xuyên thủng tôn ngộ không toàn bộ lồng ngực, hơn nữa còn là ở trái tim chỗ trực tiếp nhập vào cơ thể mà ra. Cùng lúc đó, còn lại 8 đạo ánh sáng màu đỏ thì là tại sẹt qua tôn ngộ không về sau, phân biệt hướng về lãng tâm kiếm hào đám người bay đi. Sở dĩ tôn ngộ không cái thứ nhất bị cái kia ánh sáng màu đỏ chúng mục tiêu, đó là bởi vì tôn ngộ không cự liên này trên mặt đất lôi hỏa trích viêm pháo gần nhất. Mà lãng tâm kiếm hào các loại tám người thì là tại đã chiếm được tôn ngộ không mệnh lệnh về sau toàn bộ phi thân trở ra, bởi vậy cự ly này lôi hỏa trích viêm pháo đã có một đoạn không xa khoảng cách. Thế nhưng là cái này không xa một khoảng cách, ở đằng kia ánh sáng màu đỏ phía dưới lại tựa hồ như là gần tại chỉ thước, làm tôn ngộ không cảm nhận được ngực kịch liệt đau nhức sau đó túi đầu xem xét thời điểm, cái kia tám đạo ánh sáng màu đỏ đã sắp trúng mục tiêu riêng phần mình mục tiêu. Cái này tám đạo hào quang không gần tốc độ cực nhanh Càng là có tự động truy tung tập trung năng lực, bởi vậy bất luận là lãng tâm kiếm hào lẫn long hoàng, tất cả đều không cách nào trốn tránh, chỉ có thể ngạnh kháng, thế nhưng là cái này ánh sáng màu đỏ khủng bố mọi người cũng là để ở trong mắt, trực tiếp xuyên thủng tôn ngộ không trái tim, đây là hạng gì cường đại. Mọi người ở đây mệnh treo một đường chi tế, một mực bị diệp tử tại trị liệu đạo chuẩn thân thể bỗng nhiên hư không tiêu thất, cùng lúc đó, trên bầu trời đồng thời xuất hiện 8 cái đạo chuẩn. Cái này 8 cái đạo chuẩn phân biệt xuất hiện ở lãng tâm kiếm hào các loại 8 người trước người. Đạo chuẩn xuất hiện, cứu được bọn hắn 8 người, nhưng là đạo chuẩn trả giá cao, rất lớn. Lớn đến tôn ngộ không căn bản không cách nào tiếp nhận. Cái kêu 8 đạo ánh sáng màu đỏ tốc độ hạng gì nhanh chóng, nhưng lại có được tự hành tập trung mục tiêu năng lực, đều muốn trốn tránh hoàn toàn không có khả năng. Nếu là phòng ngự, chỉ sợ ngoại trừ chân giới thiên bi bên ngoài, còn không có vật gì có thể ngăn trở. Nhưng là đạo chuẩn vẫn còn là cái kia trong nháy mắt chính giữa cứu được bọn hắn 8 tánh mạng nhưng khi cái kia 8 đạo ánh sáng màu đỏ khủng bố công kích tiếng đồng hồ về sau 8 cái đạo chuẩn thân hình bỗng nhiên đồng thời biến mất sau đó đạo chuẩn lại một lần nữa xuất hiện ở diệp tử trước người bất quá lúc này thời điểm đạo chuẩn đã là bản thân bị trọng thương làm diệp tử tự hồn là không thể tin được giống như rủi rủi con mắt lại nhìn thời điểm diệp tử nhịn không được lên tiếng kinh hô bởi vì giờ phút này đạo chuẩn toàn thân là huyết không chỉ có như thế Toàn thân cao thấp càng có 8 cái trong suốt lô máu tại hướng ra phía ngoài càng không ngừng chạy xuôi theo máu tươi. Cái này 8 cái lô máu, rất rõ ràng, là cái kia 8 đạo ánh sáng màu đỏ tạo thành, trong đó đạo chuẩn phần bụng có 3 cái, vai trái 2 cái, lồng ngực 3 cái. Hơn nữa trên lồng ngực 3 cái lô máu, đồng dạng có 1 cái trực tiếp xuyên thủng đạo chuẩn trái tim. Nếu không phải đạo chuẩn bản thể chính là bồ đề bảo cây bản thân liền có được cường đại sinh mệnh lực, Riêng là cái này 8 cái lô máu cũng đủ làm cho đạo chuẩn đã chết tại chỗ. Cho dù như thế, đạo chuẩn giờ phút này cũng đã là gần như tử vong. Đã ở tiếng kinh hô trong, vội vàng đem hai tay đặt tại đạo chuẩn giữa ngực phía trên, định dùng tánh mạng của mình lực bổ sung đạo chuẩn cái kia đang tại điên cuồng sói mòn sinh mệnh lực. Thế nhưng là đã ở nhưng trong lòng thì một mảnh buôn bã, nếu như không có cái gì ngoài ý mớn, đạo chuẩn chỉ sợ đã không cứu được. Lâm Tâm Kiếm Hảo bọn người ở tại trải qua lúc ban đầu kinh ngạc về sau cũng rất nhanh ý thức được xảy ra chuyện gì. Tất cả mọi người lập tức hướng về Diệp Tử chỗ địa điểm nhanh chóng bay tới, sau đó dùng đạo chuẩn cùng Diệp Tử làm trung tâm, đem đạo chuẩn hộ vệ tại trong đó. Làm cái kia chín đạo ánh sáng màu đỏ bạo khởi thời điểm, Diễm Thần cũng nhìn thấy, bởi vậy hắn lập tức liền buông tha tiếp tục công kích Trí Bắc, quay người toàn lực hướng về Tôn Ngộ Không bên này bay tới. Thế nhưng là tốc độ của hắn cuối cùng không có cái kia ánh sáng màu đỏ nhanh Làm diễm thần khoảng cách tôn ngộ không còn có ngàn mét khoảng cách thời điểm, đạo kia ánh sáng màu đỏ đã xuyên thấu tôn ngộ không sau đó tiêu tán tại hư không. Mà diễm thần, chỉ tới kịp tiếp được tôn ngộ không ngã xuống thân thể. Nhìn xem cái này mưu đồ đã lâu một kích vậy mà chỉ làm ra như vậy chút tác dụng, tê chiếu nhịn không được lắp đầu. Lúc này đây công kích, tê chiếu đã chuẩn bị thật lâu, vốn là dựa theo kế hoạch của hắn, cái này chính đạo ánh sáng màu đỏ cho dù không thể trực tiếp tiêu diệt chính cực giả, nhưng là ít nhất tài giỏi mất 6- -7 người. Thế nhưng là kết quả cũng chỉ có tôn ngộ không cùng đạo chuẩn hai người đã nhận lấy cái này một đạo công kích, điều này thực lại để cho tê chiếu có chút tiến đối. Xem ra, hắn lẫn đánh giá thấp đạo chuẩn, đánh giá thấp cái này một vị đã tham gia trận chiến ấy siêu cấp cường giả. Từ khi tê chiếu xuất ra lôi hỏa trích viêm pháo thời điểm, hắn một kích này cũng đã đang chuẩn bị, lúc ấy tại vận dụng lôi hỏa trích viêm pháo thời điểm, tê chiếu cùng lôi pháo cái kia một phen đối thoại là cô ý, cô ý cùng lôi pháo cò kẻ mặt cả, vì chính là mê hoặc mọi người lại để cho mọi người cho rằng lôi hỏa trích viêm pháo ba lượt bảy thành lực lượng công kích đã là tê chiếu cực hạn Làm cái này tam pháo phát ra về sau, chẳng những lôi hỏa trích viêm pháo lâm vào yên lặng, mà ngay cả tê chiếu cũng lộ ra tương đối vệ hoại, một thân linh khí chỉ còn lại hai ba thành. Cho nên tôn ngộ không đám người vào trước là chủ liền cho rằng lôi hỏa trích viêm pháo ba lượt công kích, cũng đã là tê chiếu có khả năng thừa nhận lớn nhất cường độ. Đặc biệt là mọi người biết rõ cái này, lôi hỏa trích viêm pháo chính là chấp pháp giả đám bọn họ trong mắt cấm kỵ chi khí, có thể xuất hiện ở nơi đây cũng đã rất không có thể tư nghị, nếu là buộc phát ra toàn bộ y năng vạn nhất bị chấp pháp giả phát hiện, cái kia tê, tê chiếu chính là đùa lửa. Đúng là bởi vì có ý nghĩ như vậy, cho nên tại về sau chiến đấu chính giữa tất cả mọi người không để ý đến lôi hỏa trích viêm pháo vẫn còn trên mặt đất chuyện này. Hơn nữa tê chiếu chỗ triệu hồi ra được diệt thế cựu đầu xà cũng hoàn toàn chính xác hấp dẫn chú ý của mọi người lực. Hơn nữa tê chiếu còn một điều làm được rất tốt, đó chính là hắn triệu hồi ra được diệt thế cựu đầu xà đang cùng cự xà kia dung hợp về sau hình thành mới cựu đầu xà thức lực, cũng không phải cường đại không thể chống cự, mà là vừa lúc ở mọi người có khả năng thừa nhận trong phạm vi. Cho nên 8 người tại đối mặt 8 cái đầu rắn thời điểm, hoàn toàn là đẻ nặng đánh. Làm như vậy, càng thêm tê dại mọi người. Bởi vì nếu như cái này diệt thế cựu đầu xà biểu hiện ra sức chiến đấu quá cường đại, vậy sẽ để cho mọi người sinh ra hoài nghi. Lúc trước tại phóng xuất ra lôi hỏa trích viêm pháo 3 lượt công kích về sau, tê chiếu liền chỉ còn lại 2-3 thành linh lực. Nếu là 2-3 thành linh lực triệu hồi ra được diệt thế cựu đầu xa lại cường đại đến hoàn toàn không cách nào chống lại, vậy cũng quá giả. Cho nên một cái thực lực không phải là vô địch cũng không phải yêu đích không giống bộ dáng diệt thế cựu đầu xa đó mới là bình thường nhất. Mà sự thật chứng minh, tê chiếu cách làm quả thực là hoàn mỹ. Tất cả mọi người tại tê chiếu có thể dẫn đạo phía dưới hoàn toàn không để ý đến lôi hỏa trích viêm pháo. Đặc biệt là làm cái kia 8 cái đầu rắn tất cả đều trọng thương, mà tôn ngộ không càng là một lần hành động bạo phát ra cái kia cường đại vô cùng vạn yêu phá thiên quyết thời điểm, tất cả mọi người cho rằng một trận chiến này đã có thể đã xong. Tuy nhiên cũng không rõ ràng Linh uy ngưỡng bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra, nhưng là một kích này huy lực đã đầy đủ tiêu diệt cái kia lớn nhất đầu rắn còn có bên trong tê chiếu. Không có ai cảm thấy tại loại này công kích phía dưới, tê chiếu còn có thể có bất kỳ năng lực phản kháng. Cho nên bọn họ mới có thể đang nghe Tôn Ngộ Không thanh nhầm về sau không chút lựa chọn chuyển thân liền rút lui. Tại Tôn Ngộ Không cái kia tinh quang biến thành kim cô đồng xuyên thủng cự xa lập tức, tất cả mọi người trong nội tâm đều là thở dài một hơi. Cũng liền tại lúc này, tê chiếu một mực đau khổ chờ đợi thời cơ, rốt cục xuất hiện. Lôi hỏa trích viêm pháo chín thành uy lực chín đạo công kích đồng thời bộc phát, Tôn Ngộ Không đứng núi chịu sào, bị đạo thứ nhất công kích xuyên thủng lồng ngực. Thế nhưng là còn lại 8 đạo công kích vậy mà tất cả đều bị đạo chuẩn ngăn cản xuống. Nam đạo chuẩn không muốn sống nữa. Thế nhưng là mặc kệ Tê Chiếu trong nội tâm làm thế nào cảm tưởng, lúc này đây công kích, đã đã xong. Nhưng là Tê Chiếu không cam lòng à, hắn hao tốn lớn như vậy một cái giá lớn, thậm chí ngay cả diệt thế cựu đầu xà đều cho đắp lên, nhưng là kết quả chẳng qua là giết chết đạo chuẩn cùng tôn ngộ không, đây cũng không phải là hắn muốn. Bởi vậy Tê Chiếu nhìn xem cái kiệt như cũ đang cùng cựu tắc kim cương viên huyết chiến linh Huy ngưỡng chia tay, Tê Chiếu cắn răng, người xuất hiện lần nữa tại lôi hỏa trích viêm pháo sau lưng. Đồng thời tay trái đặt tại lôi hỏa trích viêm pháo sau lưng, tay phải đối với hư không một chiếu, vốn là khảm nạm tại diệt thế cựu đầu xà trên trán phần hỏa bia trên không trung mang theo một đạo hồng quang về sau, trực tiếp dán tại tê chiếu bàn tay phải bên trên. Khi sâu một hơi, sau đó tê chiếu toàn thân đột nhiên bột phát ra một cỗ mạnh mẽ hấp lực, cái này hấp lực tất cả đều tác dụng tại phần hỏa trên tấm bia. Cái kia phần hỏa bia đã bị tê chiếu hấp lực ảnh hưởng, đột nhiên bạo phát ra một cỗ rừng rực ánh lửa. Tê chiếu cái kia đặt tại phần hỏa trên tấm bia tay phải lập tức đã bị kinh khủng kia hỏa diễm cho đốt thành một cái xương trắng bàn tay. Trên bàn tay huyết nụ, đã ở đằng kia hỏa diễm chính giữa biến thành hư vô. Ngay sau đó một cỗ mắt thường có thể thấy được màu đỏ tươi linh lực liền theo tê chiếu cánh tay phải chạy xuôi hướng về phía tê chiếu trong cơ thể. Theo cái này một cỗ nóng rực hỏa thuộc tính linh lực chạy qua, tê chiếu cánh tay phải cùng thân thể lập tức liền trở nên đỏ bừng, da thịt càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại tan t Bất quá cái kia hỏa thuộc tính linh lực cũng không có tại hiện tại trong cơ thể tiếp tục quá lâu lại lần nữa chạy xôi tiến vào lôi hỏa trích viêm pháo chính giữa. Khi tất cả linh lực toàn bộ chạy xôi tiến lôi hỏa trích viêm pháo chính giữa thời điểm, Tê Chiếu toàn thân đã có 1 phần 3 huyết nục biến mất. Mà hắn đặt tại lôi hỏa trích viêm pháo phía trên tay trái lần nữa lấy mắt thưởng có thể thấy được tốc độ tại huyết nục tan rã. Chiếu đựng có thể làm cho người điên điên cùng kịch liệt đau nhức, Tê Chiếu tại hàm rằng tại cố ra một câu, lôi hỏa trích viêm pháo thành sức mạnh, công kích Trưng 502, trước tử sau sinh, tê chiếu cái này mới thành lực lượng một pháo, vì lực trọn vẹn là trước kia chín thành lực lượng gấp đôi có thừa Hai bên sinh ra biến chất, 9 thành sức mạnh cùng mới thành lực lượng chênh lệch như thế cách xa. Mà khi tê chiếu cái này mới thành lực lượng một kích vừa phát ra thời điểm, diễm thần đột nhiên ngửa mặt lên trời bị thương, bởi vì khi hắn trong ngực tôn ngộ không, đã chết, liền chết như vậy, bị lôi hỏa trích viêm pháo cái kia một đạo hồng quang nhập vào cơ thể về sau. Tôn Ngộ không thậm chí còn chưa kịp nói một câu gì nôn, liền chết như vậy. Diễm thần không thể tin tưởng, hắn cũng không dám tin tưởng, Tôn Ngộ không dĩ nhiên cũng làm như vậy chết. Tại Diễm thần trong nội tâm, Tôn Ngộ không có thể một đường sáng tạo kỳ tích người, hắn sao có thể chết đâu. Hắn sao có thể hiện tại tiểu chết rồi đâu. Mà Diễm thần bị thương, ở đây tất cả mọi người đều nghe vào trong ai, mà ngay cả Tê Chiếu cũng nhịn không được nhìn nhiều liếc cái kia đang quỷ gối giữa không trùng. Hai tay vịn tôn ngộ không đã đã mất đi sinh mệnh khí tức thi thể diễm thần. Trong nội tâm thở dài trong lòng một tiếng, Tê Chiếu vốn không muốn giết chết tôn ngộ không, thế nhưng là Tê Chiếu càng ngày càng phát hiện tôn ngộ không tồn tại, tất nhiên sẽ trở thành hắn và Linh Y ngưỡng cuối cùng kế hoạch lớn nhất trở ngại, cho nên vì không để cho mình kế hoạch chết non, hắn cần ở chỗ này liền triệt triệt để để tiêu diệt tôn ngộ không, vĩnh viện tuyệt hậu hoạn. Bằng không thì, vừa rồi lôi hỏa trích viêm pháo chín thành lực lượng chín lần công kích Hoàn toàn có thể vượt qua A Tôn Ngộ Không, lại để cho công kích kia Tôn Ngộ Không ánh sáng màu đỏ đi công kích Diễm Thần hoặc là Diệp tử. Nếu như cái kia một đạo công kích đi công kích Diệp tử, cái kia đạo chuẩn tuyệt đối sẽ xuất thủ cứu rút, bởi như vậy còn lại 8 người tiểu không khả năng hết được cứu trợ. Có thể nói Tôn Ngộ Không tồn tại đã tại trong lúc vô tình cứu được 8 người kia một mạng, bất quá tại tê chiếu trong mắt, một cái Tôn Ngộ Không tuyệt đối so với bọn hắn 8 người đều muốn trọng yếu. Cho nên khi Tôn Ngộ Không tử vong về sau, Tê Chiếu trong nội tâm đã có thất lạc lại có may mắn, tâm tình tương đối phức tạp. Nhưng là Tê Chiếu là ai? Đó là ma quân, những cảm tình này chấn động hắn cũng sớm đã có thể làm được hoàn toàn đói chôn ở trong nội tâm. Bởi vậy hắn chẳng qua là nhìn nhiều liếc. Sau đó cũng đã không chế được lôi hỏa trích viêm pháo phát ra cái này mới thành lực lượng một kích. Ở nơi này một đạo công kích vừa phát ra thời điểm, Tê Chiếu đột nhiên mặt lộ vẻ sợ hãi, tự hồ là trong lúc đó cảm nhận được cái gì chuyện bất khả tư nghị giống nhau. Sau đó hai tay bỗng nhiên liền bừng kín lồng ngực của mình, hơn nữa tại trong miệng bắt đầu chảy ra máu tươi. Nét mặt của hắn càng là trong thống khổ tràn đầy khó hiểu cùng không dám tin, liền mang theo vẻ mặt như thế, tê chiếu chậm dai mới ngã xuống một bên. Theo sát lấy tê chiếu ngã xuống. Chính là Diễm Thần. Hầu như cùng tê chiếu không có sai biệt, Diễm Thần thậm chí còn muốn trực tiếp một ít, hắn chỉ tới kịp một tay che ngực. Tay kia ôm chặt tôn ngộ không. Sau đó hai người bọn họ liền như vậy trực tiếp một đầu hướng về mặt đất rơi xuống mà đi. Trực tiếp trên mặt đất ném ra một cái không nhỏ hố to, lại sau đó, diễm thần cũng đã chết. Mà tê chiếu tại ngã xuống về sau cũng chỉ là vùng vây xo so diễm thần nhiều một ít thời gian thời điểm. Cũng đã chết. Hai người cái chết tương đối quỷ dị. Giống như là có một cái ẩn thân người, cơ hồ là đồng thời tại hai người hậu tâm chỗ đâm một kiếm giống nhau. Thế nhưng là sự thật nhưng là hai người sau lưng, căn bản là không ai. Nhìn xem Diễm Thần liền như vậy không minh bạch đã chết sau đó rơi xuống, Lãng Tâm Kiếm Hào đám người tất cả đều khiếp sợ không thôi, thế nhưng là bọn hắn nhưng không có thời gian để ý tới Diễm Thần, bởi vì cái kia lôi hỏa trích viêm pháo 10 thành công kích đã đến trước mắt của bọn hắn. So với việc chín thành lực lượng một kích, cái này 10 thành lực lượng tốc độ công kích chậm một nửa tả hữu, nhưng là cái kia ánh sáng so với nguyên lai thô gấp 3 4 lần. Hơn nữa cũng do màu đỏ chuyển biến làm xích màu trắng. Hơn nữa Lãng Kiếm Hào còn phát hiện Làm cái kia màu trắng ánh sáng xẹt qua không gian thời điểm, trung quanh bán kính 50M không gian vậy mà toàn bộ bắt đầu sụp đổ tan giã. Làm cái này xích màu trắng trường trường thành cánh tay phẩm chất ánh sáng đến mọi người trước người chưa đủ trăm mét thời điểm, lãng tâm kiếm hào cùng vạn quân hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai người thân hình loại lên, đã chắn tất cả mọi người trước người. Đối với cái này một lần công kích, trong lòng mọi người đều rất rõ ràng, tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy có thể ngăn xuống. Nhưng là đạo này công kích cùng lúc trước giống nhau Đồng dạng triệt để đã tập trung vào đạo chuẩn, đều muốn né tránh đã là không thể nào. Hơn nữa, lúc trước đạo chuẩn có thể dùng chính hắn một người mệnh cứu được bọn hắn đem cá nhân đích, hiện tại, giờ đến phiên bọn hắn 8 người đi cứu đạo chuẩn. Tuy nhiên, làm như vậy cũng không sáng suốt. Giờ này khắp này sáng suốt nhất cách làm là có lẽ 8 người lập tức rất xa mau né lúc này đầy công kích. Bởi vì này lần đích công kích tập trung mục tiêu chỉ có đạo chuẩn một người, chỉ cần bọn hắn ném đạo chuẩn chính mình né tránh, cái kia tất nhiên sẽ bình yên vô sự. Thế nhưng là, hành động như vậy, bọn hắn làm không được. Cho nên khi đạo này công kích tới lâm thời điểm, Lãng Tâm Kiếm hào Vạn Quân, Phá Quân, Long Hoàng, Vũ Minh, Hắc Hồi, Vũ Phạm Đạo Tăng, Ẩn Sơn Đồng Tám Người làm ra phản ánh kinh người nhất trí, cái kia chính là tất cả đều chắn đạo chuẩn cùng diệp từ trước người, duy nhất có chỗ khác nhau đúng là ai chống đỡ ở phía trước. Đương nhiên, cũng không phải bởi vì không ai nguyện ý ngăn tại phía trước nhất, mà là tất cả mọi người đều tranh nhau ngăn tại cái thứ nhất. Bởi vì chỉ cần ngăn tại phía trước nhất người chặn đạo này công kích, người phía sau cũng sẽ không đã chết. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là bị lãng tâm kiếm hào cùng vạn quân đã đoạt trước. Bởi vì Long Hoàng, ẩn Sơn Đồng, Hắc Khôi cùng Vũ Phàm Đạo Tăng cũng còn bảo trì khổng lồ bản thể, cho nên khi bọn hắn đứng vững vị trí thời điểm, công kích kia đã đến. Lãng tâm kiếm hào toàn thân Bạch Quang Đại Phóng, mà vạn quân thì là toàn thân Hắc Quang Đại Phóng. Hai đạo nhân ảnh hai loại nhan sắc hào quang lập tức đan vào cùng một chỗ Sau đó hóa thành một thanh hắc bạch hai màu hơn 10 thức trường kiếm. Cái này trường kiếm toàn thân hắc bạch hai màu lưu chuyển, hơn nữa phát ra khí tức cũng hết sức quái dị, thánh khiết quang minh chính giữa hòa với mục nát hắc ám sức mạnh, hai loại vốn là có lẽ đối lập sức mạnh giờ phút này vậy mà như vậy hoàn mỹ dung hợp lại với nhau. Làm thanh trường kiếm này xuất hiện về sau, cũng đã hung hăng mà trực tiếp chính diện đâm vào này xích bạch sắc quang mang phía trên. Hai người đụng nhau, cũng không có tản mát ra cái gì kinh thiên động địa khí thế, ngược lại lộ ra hết sức kiến tính bất quá Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vạn Quân biến thành hắc bạch song sắc trường kiếm vậy mà đem cái kia xích bạch sắc quang mang bức lui trọn vẹn hơn 10 thước, mét, thế nhưng là không đợi người phía sau hưng phấn, cái kia xích bạch sắc quang mang lại như là ăn hết cái gì đại bổ thuốc một nửa đột nhiên ra tốc, ở đằng kia hắc bạch song sắc trường kiếm chính giữa trực tiếp bị cái kia bạch quang xuyên thủng. Sau đó hắc bạch song sắc trường kiếm hào quang lập tức phai nhạt xuống, khi mất đi tất cả hào quang về sau, trực tiếp rơi xuống. Tại Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Vạn Quân sau lưng, đúng là phá quân Phá Quân cũng sớm đã chuẩn bị kỹ cảng, ở đằng kia bạch quang xuyên thấu hắc bạch song sắc kiếm đồng thời, Phá Quân đã đã phát động ra hắn công kích mạnh nhất. Trong tay người có tải cùng Mạc tà giao nhau cùng trước ngực, ở đằng kia xích bạch sắc quang mang vừa vặn đến trước ngực thời điểm, hai tay song kiếm đồng thời chém ra. Nhưng khi Phá Quân song kiếm mới chém ra một nửa thời điểm, cũng đã lên tiếng mà thoái, bất quá tại suýt xảy ra thai nạn chi tế, Phá Quân đã dùng hết khí lực toàn thân lại để cho thân thể lướt ngang một thước, đây mới là miễn cưỡng tránh khỏi bị trực tiếp xuyên thủng trái tim khiến cho cái này bạch quang tại có lồng ngự chuyển bắn đi. Phá quân trọng thương, tại phá quân sau lưng, thì là Long Hoàng. Long Hoàng phòng ngự, đồng dạng rất mạnh, thế nhưng là cái này một đạo xích bạch sắc quang mang lại càng thêm cứng hãn, tại liên tiếp đã phá vỡ ta lãng tâm kiếm hảo, vạn quân cùng phá quân ba người phòng ngự về sau, lại một liên kích phá Long Hoàng, Hắc Hồi, Vũ Minh, Vũ Phạm Đạo Tăng cùng ẩn Sơn đồng tất cả mọi người phòng ngự. Tám người, không đỡ hạ một kích này, mà không có ngăn lại một kích này hậu quả chính là không hề phòng ngự năng lực Diệp Tử, muốn trực tiếp đối mặt một kích này, tại Diệp Tử sau lưng, chính là chỉ còn thở ra một hơi đạo chuẩn, chỉ có Diệp Tử đã chết, đã mất đi Diệp Tử sinh mệnh lực cung ứng, cái kia đạo chuẩn lập tức sẽ vẫn lạc không sai. Nhưng khi ẩn sơn đồng cũng bởi vì bị trọng thương cùng rơi xuống thời điểm, tại Diệp Tử trước người đã không có người khác. Bất quá cái này lôi hỏa trích viêm pháo một kích, cuối cùng là không có rơi xuống Diệp Tử trên người, bởi vì tại cuối cùng một khắc, Cựu Tắc Kim Cương Viên Vô Chi Kỳ cầm trong tay Hoang Thổ bi xuất hiện ở Diệp Tử trước người, hơn nữa tay trái nắm Hoang Thổ Bì vượt qua tại trước ngực, rốt cục vì Diệp Tử cùng đạo chuẩn đã ngăn được một kích này. Bất quá khi Diệp Tử chứng kiến trước mắt Vô Chi Kỳ thời điểm, Diệp Tử tâm thật sâu bị rung động. Lúc trước Cựu Tắc Kim Cương Viên Vô Chi Kỳ một mực ở bị linh uy ngưỡng phân thân của lấy, căn bản không có biện pháp thoát thân, nhưng là bây giờ Vô Chi Kỳ lại xuất hiện ở Diệp Tử trước người vì hắn chặn một kích này, hành động như vậy nhất định là phải trả giá thật lớn mà một cái giá lớn, chính là vô chi kỳ cả cánh tay phải, tận gốc mà đoạn. Hơn nữa vô chi kỳ dùng trấn giới thiên bi làm thuẫn bài chặn một kích này, càng là bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. hắn vốn là gãy một cánh tay, hiện tại càng là một tay nắm lấy chân giới thiên bi ngăn trở một kích này, cho nên công kích này chỗ mang đến cực lớn lực đánh vào tựa như Trấn giới thiên bi hoang thổ tam hào đã đem vô chi kỳ lồng ngực toàn bộ đập vụn, thế nhưng là vô chi kỳ, nhưng không có lui về phía sau một bước. Mà Diệp Tử nhưng là đột nhiên nghĩ đến cái gì, không thể tin bịt miệng lại, trước mắt vô chi kỳ là tôn ngộ không chịu hoán sinh vật, tôn ngộ không phải chết đã chết, hắn nhất định sẽ biến mất. chương 503, ngự thổ giới tử tính. Nếu như vô chi kỳ còn đang, vậy có phải hay không nói tôn ngộ không kỳ thật cũng chưa chết? Thế nhưng là cái kia Diễm Thần lại là chuyện gì xảy ra? Không phải nói Diễm Thần đã đã trở thành phượng hoàng bất tử thân sao? Vậy tại sao vậy mà đồng dạng cũng cảm giác không thấy Diễm Thần hơi thở? Diệp Tử giờ phút này nghi ngờ trong lòng quả thực sắp đem hắn bức điên rồi, hắn hiện tại muốn làm nhất đúng là lập tức đi đến Tôn Ngộ Không bên kia nhìn xem Tôn Ngộ Không cùng diễm Thần thế nào. Hơn nữa Lang Tâm Kiếm Hào bọn hắn 8 người cũng là sống chết không rõ, toàn bộ chiến trường ngoại trừ Diệp Tử lẫn Hoàn hảo không tổn hao gì, có thể nói những người khác đã không chết tức bị thương. Nhưng là lại để cho Diệp Tử tan vỡ chính là hắn nhưng căn bản không thể có chút dị động, hiện tại đạo chuẩn mệnh toàn bộ nhờ hắn treo, đừng nói ly khai, coi như là hắn hiện tại linh lực chỉ cần vừa loạn Cái kia đạo chuẩn liền nhất định đã chết tại chỗ. Cũng đang bởi vì như thế, diệp tử trong nội tâm mới có thể lòng nóng như lửa đốt, thân phụ trong đội ngũ trị liệu nhiệm vụ, thế nhưng là hắn lại trơ mắt nhìn chiến hữu của mình nguyên một đám vì bảo hộ hắn mà ngã xuống, nhưng là hắn nhưng không cách nào ra tay cứu viện, loại thống khổ này là tê tâm liệt phế. Hai mắt nước mắt quần cuộn mà rơi, diệp tử muốn lên tiếng khóc lớn, nhưng là hắn không thể. Lại muốn mở miệng nói cái gì đó, tuy nhiên lại phát hiện mình bờ môi đã hoàn toàn bị chính mình cắn nát. Háo miệng chính là miệng đầy màu tươi. Diệp Tử giờ phút này trong nội tâm rất rõ ràng, trước mắt Cựu Tắc Kim Cương Viên Vô Chi kỳ khả năng đã là bọn hắn chính giữa cuối cùng sức chiến đấu, còn đối với lúc nãy Tê Chiếu tuy nhiên cùng diễm thần giống nhau không biết vì cái gì đột nhiên chết, thế nhưng là còn có một linh uy ngưỡng. Tuy nhiên cái này linh uy ngưỡng chỉ là phân thân, bất quá có thể cùng Cựu Tắc Kim Cương Viên tử chiến hơn nữa lại để cho Vô Chi kỳ cần trả giá một cái cánh tay một cái giá lớn mới có thể thoát khỏi nhân vật, như cũng không phải có thể khinh thường nhân vật. Chậm rãi quay đầu, Diệp Tử đã chứng kiến cái kia Linh Uy Ngưỡng đang vẻ mặt nhếch rằng cười hướng về chính mình đã đi tới. Hiện tại Diệp Tử có 3 cái lựa chọn, đệ nhất là lập tức buông tha cho đối với đạo chuẩn sinh mệnh lực duy trì, sau đó đem chính mình toàn bộ sinh mệnh lực đều quán thâu cho trước người như cũ sừng sững không ngã nhưng là dưới chân máu tươi đã tích đã thành một mảnh cựu tắc kim cương viên vô chi kỷ. Lại để cho vô chi kỷ đi chống lại Linh Uy Ngưỡng. Thứ hai lựa chọn chính là đồng dạng buông tha cho đạo chuẩn cũng buông tha cho vô chi kỳ mà là tiến về trước tôn ngộ không cùng diễm thần bên kia, đi xem tôn ngộ không có hay không có thể cứu chữa. Bởi vậy vô chi kỳ nếu như không có biến mất, cái kia tôn ngộ không khẳng định còn sống. Chỉ có điều sinh mệnh lực đã yếu đã đến hắn không cách nào cảm giác tình trạng. Người thứ ba lựa chọn, cái kia chính là buông tha cho tất cả mọi người, chính mình lập tức chuyển thân chạy trốn. Đương nhiên, hắn còn muốn kéo lên đệ đệ của hắn Diệp Vô. Lúc trước Diệp Vô vì để cho ẩn Sơn Đồng có được đối kháng diệt thế cựu đầu xa năng lực Dùng thân hóa thành hỏa diễm bám vào tại ẩn sơn đồng trên người, nhưng là hiện tại cũng bị cái kia lôi hỏa trích viêm pháo công kích gây tê. Hương tích, bất quá may mắn thương thế cũng không chí mạng. Hơn nữa Diệp tử trong nội tâm rất rõ ràng, chỉ cần mình hiện tại chuyển thân bỏ chạy. Cái kia tánh mạng của mình nhất định có thể bảo trụ. Đối với Linh uy ngưỡng mà nói, hán Diệp tử sinh tử tồn vong kỳ thật cũng không phải rất trọng yếu, cùng Diệp tử so sánh với thiết thực giết chết bây giờ đang ở trận tất cả mọi người mới là trọng yếu nhất Chỉ cần những người này tất cả đều đã chết, chính là Diệp tử chạy vậy cũng không có sao, bằng hắn một cái lực công kích thấp kém trị liệu nhân viên, coi như là về sau đều muốn báo thù cũng không quá quan tâm khả năng. Nói thật, Diệp tử thật sự do dự, bất quá cái kia do dự nguyên nhân cũng không phải chính mình có muốn hay không chạy trốn. Mà là hắn Diệp tử còn có một cuối cùng tuyệt chiêu, hắn chỗ bước, chính là mình có muốn hay không sử dụng cái này cuối cùng tuyệt chiêu. Nếu như hắn dùng... Cái kia ở đây đại đa số mọi người sẽ lập tức hồi phục trạng thái toàn thịnh, thế nhưng là hắn và Diệp vô vậy khẳng định sẽ chết, không hề lo lắng. Đối với mình chết, Diệp tử ngược lại là cũng không có cái gì e ngại, nhưng là hắn lại cực kỳ không muốn làm cho Diệp vô cũng nhận được liên quan đến. Hắn cái này để đệ, đệ, đã vì hắn bỏ ra rất nhiều nhiều nữa. Năm đó bọn hắn lẫn một cây song sinh cây ngô đồng thời điểm, Diệp vô liền đã từng khích lệ qua hắn, không nên ý đồ trùng kích cảnh giới kia. Bởi vì Diệp Vô cùng Diệp Tử đều rõ ràng cảnh giới kia là cấm kỵ. Thế nhưng là Diệp Tử không nghe. Hắn đối với mình tràn đầy tin tưởng, hắn tin tưởng chỉ cần mình đột phá đến đó cấp độ. Cái kia chính mình sẽ trở thành cùng những người kia địa vị ngang nhau tồn tại, khi đó bọn hắn còn có thể lấy chính mình như thế nào. Cho nên Diệp Tử khư khư cố chấp. Cuối cùng thực lực đạt đến đỉnh phong đang đột phá trong quá trình lại đưa tới chấp pháp giả chú ý, do đó dẫn động cửu thiên thanh lôi đều muốn một lần hành động hủy diệt hắn. ma vô Ở đằng kia thời điểm nhưng là bỗng nhiên động thân mà ra, chủ động chặt đứt mình và Diệp Tử liên hệ, hơn nữa đem tuyệt đại bộ phận năng lượng đều tụ tập tại trên người của mình, do đó lại để cho Cửu Thiên Thanh Lôi chẳng qua là bổ trúng Diệp Vô một người, mà Diệp Tử thì là bởi vì đã mất đi tuyệt đại bộ phận sức mạnh cho nên đã tránh được một kiếp. Bị Cửu Thiên Thanh Lôi trực tiếp trúng mục tiêu, Diệp Vô tại chỗ tử vong, may mắn Diệp Tử kịp thời hộ ra chính mình vốn tên là Nguyên Châu mới không có lại để cho Diệp Vô linh hồn như vậy tiêu vong. Về sau Diệp tử nghĩ trăm phương ngàn kế tăng lên thực lực của mình đều muốn một lần nữa phục sinh diệp vô thế nhưng là hắn đã mất đi tuyệt đại bộ phận năng lượng cho dù hắn tu luyện đến giới chủ cấp bậc đó cũng là không có kia hình mà thôi ngoại trừ cường đại sinh mệnh lực cùng khôi phục năng lực Diệp tử cái gì cũng sai mà cái kia bị diệp vô cương ép cấp đi năng lượng kỳ thật chính là thiên địa phát tắc cửu Vâní Tôn có được 9 đạo vũ trụ phát tắc thế nhưng là Diệp tử cũng chỉ có 2 đạo đỉnh cấp phát tắc cái kia chính là cánh mạng cùng khôi phục Hiện tại kinh lịch trăm cây nghìn đắng Diệp vô rốt cuộc sống lại, Diệp tử lại thế nào nhẫn tâm lại để cho vừa mới phục sinh Diệp vô cứ như vậy chết chứ. Thế nhưng là trừ lần đó ra, Diệp tử đã không thể tưởng được còn có bất luận cái gì đường sống. Coi như mình buông tha cho đạo chuẩn, cái kia mình cũng tuyệt đối không phải linh uy ngưỡng đối thủ, nhiều nhất đó là có thể kéo dài thêm một hồi mà thôi. Thế nhưng là đối với tình huống hiện tại, cho dù có thể lại kéo dài một hồi đó cũng là không hề có tác dụng. Quay đầu nhìn xem trước người sừng sững không ngã cựu tắc kim cương viên vô chi kỳ, diệp tử phát hiện cái này vô chi kỳ tuy nhiên không chết, nhưng là sinh mệnh lực đã ở rất nhanh sói mòn, chỉ sợ hắn lồng ngực cùng phổi đã tất cả đều nát. Lại quay đầu nhìn xem trên mặt đất đạo chuẩn, diệp tử thanh âm đã cực kỳ khẳng hàn, lao gia tử, xin lỗi. Nói xong, diệp tử ánh mắt lập tức liền trở nên kiên định cùng điên cuồng, ngay tại hắn vừa ý định vận dụng vậy hắn còn chưa bao giờ sử dụng qua siêu cấp tuyệt chiêu thời điểm Một tay đông nhiên đặt tại Diệp Tử trên bờ vai, hắn vừa mới ngưng tụ sinh mệnh lực lập tức chính là ngưng tụ, sau đó lại quy về hiên lặng Diệp Tử trên mặt biểu lộ đã nói không rõ ràng là sợ hãi lẫn cái gì, chẳng lẽ ông trời liền lại để cho hắn liều chết đánh cược một lần cơ hội cũng không cho sao. Đây cũng quá tàn nhẫn. Thế nhưng là sự thật chính là như vậy. Cái kia hoàng tuyển thế giới minh phủ minh vạn kiếp, Tê Chiếu đã từng nói minh vạn kiếp nếu là toàn lực bộ phát, coi như là Tê Chiếu chỉ sợ cũng không là đối thủ. Nhưng là chính là chỗ này sao một cái siêu cấp cường giả, nhưng lại ngay cả một cái cường đại chiêu số cũng không kịp phóng thích sẽ chết tại chi bắt trong tay, chết không nhắm mắt. Mà vạn thần điện hà đổ, càng phải như vậy. Thân là giới chủ cấp bậc cường giả, chẳng những không có buộc phát ra hắn có lẽ có thực lực, sau đó càng là liền một câu di ngôn đều không có nói liền chết như vậy. Còn có cái kia sáng thế thần quốc, bất luận là giác loạn lẫn mộng lam, tựa hồ cũng không có phát huy ra cái gì cường đại sức chiến đấu mà sáng thế thần quốc liền như vậy bị loại bỏ, thậm chí còn chỉ đi thần quốc tư cách. Thế gian mọi sự vạn vật biến ảo vô thường, như thế nào lại hết thảy đều dựa theo trong nội tâm suy nghĩ như vậy thuận lợi. Ngay tại diệp tử tâm như cho tàn thời điểm, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng giọng nữ bỗng nhiên tại diệp tử sau lưng văng lên, không nên khinh thường, tiếp tục trị liệu, tôn ngộ không hắc giả diễm thần sẽ không chết, người yên tâm đi. Bất quá cái kia tê chiếu cũng sẽ không chết. Đem hết toàn lực bảo trụ đạo chuẩn tiền bối tánh mạng âm này Diệp tử rất lạ lắm, hắn có thể khẳng định chính mình trước kia tuyệt đối chưa từng nghe qua cái thanh âm này, cái này tỏ vẻ người này hắn là không biết. Nhưng khi Diệp tử quay đầu nhìn lại thời điểm, phía sau của hắn đã không ai. Bất quá Diệp tử cũng không ngu đốc, nếu như người này đang ngăn trở hắn sử dụng một chiều kia về sau cũng không có đối với hắn bất lợi, cái kia chính là nói người này ít nhất không phải địch nhân. Mà đã như vậy, cái kia chính mình dứt khoát liền đánh bạc hắn một lần, cho dù thua cuộc, cái kia mình cũng còn có vãn hồi chỗ trống. Vừa quay đầu, Diệp Tử đưa ánh mắt quang hướng về phía xa xa ké trên mặt đất Diễm Thần cùng Tôn Ngộ Không, cái này vừa nhìn không sao, Diệp Tử lập tức kêu sợ hãi lên tiếng, bởi vì hắn chứng kiến Tôn Ngộ Không Vậy mà cùng Diệm Thần thời gian dần qua bay lên, nhưng lại tại hướng cạnh mình bay tới. Cái này nữ là ai? Làm sao biết Tôn Ngộ Không cùng Diễm Thần không có việc gì? Nhưng khi nhìn một hồi Diệp Tử liền phát hiện không đúng, bởi vì bọn họ hai cái phi hành tư thế thực sự quá cổ quái, bình thường phi hành là tuyệt đối không có hiện tại cái này quái dị tư thế. Coi như là tôn ngộ không cùng diễm thần bị thương quá nặng mà không cách nào bảo trì bình thường tư thế, nhưng là cũng không phải bày biện ra cái tư thế này á như vậy tư thế, nhìn qua tựa như, giống như là có một người ở phía dưới khiêng hai người bọn họ giống nhau. Ở nơi này là, cái kia Linh uy ngưỡng một tiếng gầm lên, lần nữa hấp dẫn diễm thần lực chú ý. Ta còn tưởng là người nào, bất quá là vong quốc chi nữ, ngươi cho rằng ngươi năng lực xoay chuyển tình thế sao? Toàn bộ ngự thổ giới ta đều coi là bàn tay đồ chơi, chính là một cái vong quốc thủ hộ giả. Hừ. Chương 504: Linh uy ngưng thịnh nộ. Cái này ngăn trở Diệp Tử vận dụng cái kia cấm kỵ chiêu thức người, đúng là nguyên ngự thổ giới thủ hộ giả, Tử Tĩnh. Lúc trước Tử Tĩnh từng cùng Tả Quân cùng một trô đánh lén qua Hồng Hoang Cung, nhưng là Tử Tĩnh lại bị Hồng Hoang cổ giới cường giả tự bạo cho nổ thành trọng thương. Về sau Tả Quân chẳng những không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tổn thương Tử Tĩnh, Ngược lại là vụn trộm đem tử tính đưa trở về. Chỉ có điều tử tính thương thế quá nặng, đi ngang qua diệp tử cứu chữa về sau, mặc dù không có lo lắng tính mạng nhưng lại cũng không có biện pháp tham dự đằng sau chiến đấu. Bất quá khi lúc tử tính ý thức đã thanh tỉnh, cho nên cự tuyệt đạo chuẩn muốn đem hắn đặt ở hắn thần bí trong không gian tiến hành khôi phục, ngược lại là yêu cầu lại để cho tôn ngộ không đem hắn ở lại lúc trước mọi người nghỉ ngơi một mảnh kia trong rừng cây nhỏ. Tuy nhiên làm như vậy hết sức nguy hiểm, thế nhưng là tử kiên trì như thế Tôn Ngộ không cũng liền theo hắn. Trước mặt mọi người người lúc rời đi, lại nhiều bố trí rất nhiều phòng ngự pháp trận để bảo vệ tử tinh an toàn. Ai cũng thật không ngờ, hiện tại tử tĩnh vậy mà xuất hiện ở nơi đây, hơn nữa nhìn đi lên toàn thân cao thấp cũng không nửa điểm vết thương. Không chỉ có như thế, làm Linh Nguy ngưỡng cẩn thận chầm chầm vào tử tĩnh nhìn một lúc sau, đồng nhiên mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc nói, chuyện gì xảy ra. Trên người của ngươi khí tức, như thế nào kỳ quái như thế. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi tuyệt đối không phải cái kia thủ hộ giả tử tĩnh. Thế nhưng là tử tĩnh cũng không trả lời hắn, tay phải vừa nhất, đối với Linh uy ngưỡng một ngón tay đưa ra. Sau đó một đạo do màu vàng kim óng ánh năng lượng hình thành màu vàng cánh tay đã trên không trung hình thành, hơn nữa trực tiếp hướng về Linh uy ngưỡng chọn đi qua. Tuy nhiên giờ phút này tử tĩnh khí tức trên thân lại để cho Linh uy ngưỡng vừa sợ lại sợ, nhưng là hắn cũng không chút nào yếu thế. Trong tay vốn thuộc về tê chiếu vô tương tuyệt tung lập tức chắn trước người. Làm cái kiêm màu vàng kim móng ánh ngón tay chỉ tại vô tương tuyệt tung phía trên thời điểm một tầng cực hạn hàn khí lập tức bốc lên cái kiêu màu vàng kim móng ánh ngón tay không hề ngoài ý muốn đã bị triệt để đóng băng thế nhưng là không đợi Linh Huy ngưỡng buông lòng một hơi Tử tửĩnh không biết lúc nào đã xuất hiện ở Linh Huy ngưỡng sau lưng thân thể lăng không xoay tròn trực tiếp một cái cây roi chân liền quất vào Linh Huy ngưỡng bên hông Linh Huy ngưỡng căn bản không có nghĩ đến tử tửĩnh tốc độ vậy mà nhanh nhẹn như vậy hơn nữa hành động lạng yên không một tiếng động Bị cái này một chân đã trúng, Linh uy ngưỡng trực tiếp lướt ngang mở đi ra. Mà tử tĩnh cũng không có như vậy truy kích, thu hồi cái kia đầy đạn dài chân. Tử tĩnh nữ mày nói, thân thể này quả nhiên còn không phải quá thích đứng à, bất quá đối phó phân thân. Có lẽ vậy là đủ rồi. Vừa mới nói xong, tử tĩnh thân hình lần nữa biến mất ngay tại chỗ, sau đó. Chính là liên tiếp cùng phong mưa rào giống như công kích, cái này vừa rồi cùng cựu tắc kim cương viên chiến đã thành ngang tay Linh uy ngưỡng phân thân. Giờ phút này nhưng không có một chút xíu chống đỡ chi lực. Mà tử tĩnh công kích cũng đều rất đơn giản, cũng không có hoa gì chạm canh gác chiêu thức cùng kinh người linh lực chấn động. Chính là như vậy không nhanh không chậm một quyền lại một chân. Đánh chính là linh uy ngưỡng khổ không thể tả. Nhiều khi công kích của đối phương hắn đã xem tại trong mắt, tuy nhiên lại chính là tránh nẽ không ra. Hơn nữa tử tĩnh công kích tuy nhiên đều là quyền cước, bất quá rơi vào linh uy ngưỡng trên người lại cho hắn đã tạo thành thập phần nội thương nghiêm trọng. nhìn lên trời không chung chiến đấu Diệp tử đã là trận mắt hốt mồm. Nữ nhân này như thế nào khủng bố như vậy? Hơn nữa chính mình lại vẫn không biết. Nữ nhân này nơi nào đến? Diệp tử có thể khẳng định, người này tuyệt đối không phải tuần tiên lên giới, cho nên người này khẳng định chính là chỗ này những người này chính giữa, thế nhưng là mình cũng đồng dạng có thể chịu chưa từng gặp qua nữ nhân này. Nhìn xem cái kia ở giữa không chung chiến đấu thân ảnh, Diệp tử lại cảm thấy giống như đã từng quen biết. Khi hắn trong trí nhớ ớt, Có một cái nữ nhân cùng trước mắt người này rất tương tự, nữ nhân kia ban đầu ở cái kia chỗ khu rừng nhỏ lúc nghỉ ngơi. Hắn đã cứu, nghe nói là hoàng tuyển thế giới người. Thế nhưng là người kia hình dạng Diệp tử nhớ rõ rất rõ ràng, cũng không phải trước mắt người này a ngoại trừ bóng lưng dáng người cùng sinh mệnh khí tức có chút quen thuộc bên ngoài, đang không có mặt khác chỗ tương đồng. Hơn nữa Diệp tử biết rõ lúc trước cái kia bị bọn hắn ở lại khu rừng nhỏ nữ tử, bản thân bị trọng thương, thời gian ngắn như vậy không có khả năng khôi phục cho dù khôi phục cũng không có khả năng trở nên cường đại như vậy. Chẳng qua là nhìn mấy lần, Diệp Tử đã biết rõ, cái này Linh Uy ngưỡng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đó căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc chiến đấu, hoàn toàn là nghiền ép. Rất nhanh, Diệp Tử lực chú ý liền chuyển rời đến này đang tại hướng về chính mình bay tới Tôn Ngộ Không cùng Diệm Thần trên người. Chứng kiến hai người kia tốc độ, Diệp Tử quả thực là nhanh chóng muốn hô máu. Lúc ấy chứng kiến Tôn Ngộ Không cùng Diệm Thần bay lên, Diệp Tử quả nhiên là mừng rỡ. Thế nhưng là hai người kia tốc độ nói là trên không trung phi, nhưng là thực tế tốc độ mà ngay cả trên mặt đất đi đường cũng không bằng, hơn nữa còn là con vẹo lung la lung lay, làm cho người ta nhìn xem tâm đều muốn rơi ra đã đến. Đặc biệt là Diệp Tử còn biết tôn ngộ không cùng diễm thần nhất định là bản thân bị trọng thương dưới tình huống, đây quả thực là một loại tra tấn, thế nhưng là chính mình lại không thể ly khai, chỉ cần hắn buông lòng tay, cái kia đạo chuẩn khẳng định tiểu chết rồi. Trong lúc nhất thời Diệp Tử trong nội tâm thật là ngũ tạng đều đốt rồi lại không có bất kỳ đích phương pháp xử lý, chỉ có thể nhìn. Rốt cục, ngay tại Diệp Tử đã chịu đựng không nổi thời điểm, Tôn Nộ Không cùng Diễm Thần cuối cùng đã tới Diệp Tử trước người. Phốc thông một tiếng, Tôn Nộ Không cùng Diễm Thần đồng thời rơi trên mặt đất, sau đó liền không nhúc nhích. Tuy nhiên hai người này đã đến Diệp Tử trước mắt, nhưng là Diệp Tử cách bọn họ hai cái còn có một cánh tay khoảng cách, nhìn xem thế trên mặt đất không hề sinh mệnh khí tức hai người, Diệp Tử hầu như muốn điên rồi. Cái này tình huống như thế nào? Tại sao lại ngược lại? Thế nhưng là chính mình rõ ràng cảm nhận được một cỗ thập phần hơi yếu sinh mệnh khí tức át tại diệp tử con mắt đều muốn chừng lúc đi ra, tôn ngộ không một cái cánh tay lại bóng núp đích, sau đó thời gian dần qua dơ lên. Sau đó một cái tóc vàng tiểu hầu tử bỗng nhiên tại tôn ngộ không dưới thân bò lên đi ra, bất quá cái này tóc vàng tiểu hầu tử nhìn qua tình huống cũng là vô cùng không xong vốn là cũng chỉ có một mét không đến thân cao, hiện tại càng là gầy yếu chỉ còn lại xương bọc ra. Hơn nữa sinh mệnh lực cũng đang đang trôi qua. Chứng kiến cái này tóc vàng tiểu hầu tử, diệp tử đã hiểu hết thảy Lúc trước thông bối viên hầu viên tất tử bản thân bị trọng thương dưới tình huống không thể không biến thành nguyên châu phương thức đến làm cho mình sinh mệnh lực sẽ không tiêu tán. Mà viên kia nguyên châu một mực để lại tại tôn ngộ không trên người. Hiện tại, tiểu hầu tử biến thành nguyên châu tại còn không có triệt để khôi phục thương thế giới tình huống, tại cảm nhận được tôn ngộ không tánh mạng nguy cấp dưới tình huống, tự hành đã thức tỉnh Bất quá tiểu hầu tử sau khi tỉnh lại, bởi vì kia thương thế chẳng những không có đạt được khôi phục thậm chí cũng liền gần kề chẳng qua là ổn định lại, tối đa cũng chính là tạm thời không chết được, một thân tu vị 10 đã thành trải qua đi 9 thành 9, cho nên khi hắn sau khi tỉnh lại, có khả năng làm cũng chính là đem tôn ngộ không cùng Diêm thần cong đã đến Diệp tử bên cạnh mà thôi. Chính là chỗ này sau một đoạn ngắn khoảng cách, đã lại để cho tiểu hầu tử gân mọi mệt kiệt lực. Nhưng là bây giờ Diệp tử liền lâm vào lưỡng nan cục diện. Hắn hiện tại phải toàn tâm toàn ý trợ giúp đạo chuẩn duy trì sinh mệnh lực của nó, một khi hắn đỉnh chỉ chuyển vận sinh mệnh lực hoặc là chuyển vận sinh mệnh lực thiếu đi cái kia đạo chuẩn lập tức sẽ tử vong. Một phương diện khác hắn lại nhất định phải đi điều tra thoáng một phát tôn ngộ không cùng diễm thần thương thế. Lúc trước nữ nhân kia nói tôn ngộ không sẽ không chết, thế nhưng là Diệp Tử cũng không có hoàn toàn tin từng hắn. Đi điều tra tôn ngộ không cùng diễm thần hoặc là nói cứu chữa hai người bọn họ, cái kêu đạo chuẩn sẽ chết. Mặc kệ bọn hắn lưỡng vạn nhất còn có cứu Cái kia diệp tử về sau nhất định sẽ hối hận muốn chết. Ngay tại diệp tử lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh thời điểm, tiểu hầu tử bỗng nhiên khuơ lên khí lực toàn thân nói ra, "Tôn Ngộ không cùng Diễm Thần sẽ không chết, ngươi yên tâm đi." "Hầu tử hắn, hán, hắn một hồi sẽ sống lại. Ngươi, ngươi an tâm cứu chữa sư tôn." Nói xong, tiểu hầu tử đã nhắm hai mắt lại đồng thời bắt đầu kịch liệt thở hào hẹn. Đã có tiểu hầu tử mà nói, diệp tử rốt cục yên tâm. Nhìn thoáng qua nằm trên mặt đất tôn ngộ không Diễm Thần, Vừa liếc nhìn giữa không trung đang tại điên cuồng đánh Linh Huy ngưỡng nữ tử thần bí, nhìn lại một chút sau lưng đạo chuẩn, giờ khác này Diệp tử bỗng nhiên trước đó chưa từng có thống hận chính mình, chính mình thật sự thật không có dùng. Mà ở bên kia chiến trường, lại một lần nữa đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Lúc trước Bạch chiêu Cự cùng Hà đồ đã chết, Bạch chiêu Cự đem mình trái tim ném cho Linh uy ngưỡng, mà Linh Huy ngưỡng tại phát hiện Bạch chiêu Cự đã chết phía dưới nổi giận dị thường, sau đó thân hình trực tiếp biến mất Tái xuất hiện lúc sau đã là bạch chiêu cự thi thể vị trí. Linh huy ngưỡng đột nhiên xuất hiện, tất cả mọi người là lại càng hoảng sợ. Mà sau đó Linh huy ngưỡng động tác, càng làm cho tất cả mọi người kinh hãi không hiểu. Bởi vì Linh huy ngưỡng xuất hiện về sau, trực tiếp liền bắt ở một cái đang đứng tại bạch chiêu cự bên cạnh thi thể vạn yêu quốc cực giả, sau đó không nói hai lời, trực tiếp vận gây người kia cổ. Một màn này thế nhưng là lại để cho vạn yêu quốc người khiếp sợ không thôi, đây là cái gì tình huống? Nam liền Linh Huy ngưỡng đại nhân cũng làm phản rồi. Bằng không thì tại sao lại đối với chính mình người ra tay? Không đợi vạn yêu quốc mọi người đang khiếp sợ tâm tình chính giữa khôi phục lại, đã lại có ba gã cường giả bị Linh Huy ngưỡng giết chết. Ba người kia đều là vạn yêu quốc, hơn nữa thực lực cũng không được, nhưng là tại Linh Huy ngưỡng trong tay lại như là mới sinh hài đồng giống như không chịu nổi một kích. Linh Huy ngưỡng đại nhân, ngài, ngài làm cái gì vậy? Một bên phần Yến rốt cục nhịn không được mở miệng. Câm miệng. Nếu không phải xem tại các ngươi ngày sau còn hữu dụng phân thượng, các ngươi cũng phải vì bạch triều cự trôn cùng. chương 505, từ kiếp kỳ, kỳ lân chân thân. Không sai, chính là trôn cùng. Linh uy ngưỡng đột nhiên ra tay giết chết này vài tên vạn yêu quốc cường giả, không vì cái gì khác, chỉ là vì tiêu giảm phát tiết tức giận trong lòng. Bạch triều cự chết, đã lại để cho Linh uy ngưỡng triệt để bạo nộ rồi, hắn không có lập tức giết chết mất hết thể mọi người, cái kia đã là hắn cố hết sức gáp lực tự mình cách làm, bằng không thì cái chết. Đã có thể không chỉ là như vậy mấy cái thằng quỷ không may trước đây Linh Huy ngưỡng cũng không có biểu lộ ra bạch chiêu cự khi hắn trong suy nghĩ vị trí trọng yếu đó cũng không phải nói bạch chiêu cự không khôngúả mà là quá trọng yếu cho nên Linh Huy ngưỡng không hy vọng bạch chiêu cự thanh danh đã bị mảy may nghi vấn hắn cần để cho bạch chiêu cự hoàn toàn bằng vào thực lực của mình đến leo đến cùng hắn ngang nhau vị trí vì bồi dưỡng bạch chiêu cự Linh Huy ngưỡng có thể nói là đã hao hết tâm tư càng là không biết hao phí bao nhiêu tài nguyên Mà bạch chiêu cự đồng dạng không để cho hắn thất vọng, bằng vào chính mình thiên phú hơn người cùng cố gắng, cuối cùng đã trở thành vạn yêu quốc năm đại yêu đế một trong cũng là linh uy ngưỡng tín nhiệm nhất tâm phúc. Nhưng là bây giờ, hết thể cố gắng phó mặc, điều này làm cho linh uy ngưỡng như thế nào không nao nhảy như sớm Hơn nữa còn có một điểm, bạch chiêu cự đã chết, ngũ phương đại đế tiểu ít đi một người. Đã mất đi bạch chiêu cự, bốn người bọn họ đã sẽ không lại là ngũ phương đại đế. Đồng dạng càng là đã mất đi bọn hắn cho tới nay lớn nhất át chủ bài. Có thể nói bạch chiêu cự chết, lại để cho Linh uy ngưỡng cùng tê chiếu kế hoạch, không thể không lại lùi lại cái đo đến 10 và năm thẳng đến bọn hắn bồi dưỡng được vị kế tiếp bạch đế bạch chiêu cự. Đồng thời, bạch chiêu cự tử vong, còn lại để cho Linh uy ngưỡng rõ ràng cảm nhận được nguy hiếp. Cho tới nay hắn đều bằng vào chính mình cái kia cường đại làm cho người ta kinh khủng như kê không hướng mà đều bị lợi, từng bước một cùng tê chiếu giúp nhau hợp tác Từng giọt từng giọt chuẩn bị hơn nữa áp dụng của bọn hắn chính là cái kia động trời kế hoạch. Vạn yêu quốc cùng diệt thế ma quốc đại nhân vật kế hoạch cùng hắn so sánh với, quả thực chính là đom đóm cùng trăng sáng giống như. Hơn nữa cái này động trời kế hoạch cũng đích thật là từng bước một hoàn thành, viên mãn. Tuy nhiên tê chiếu bên kia đã từng xuất hiện qua mấy lần ngoài ý muốn. Bất quá tại linh uy ngưỡng cuối cùng làm cho thẳng cùng thao tác hạ, kế hoạch như cũ đang tiến hành, chỉ có điều bởi vì tê chiếu đưa tới chấp pháp giả chú ý cho nên Linh Huy ngưỡng kế hoạch tiến thêm một bước trầm dần. Linh Huy ngưỡng cùng tê chiếu cái này động trời kế hoạch lớn nhất bảo đảm, chính là bọn họ ngũ phương đại đế cùng hai thanh vô tướng thần binh tồn tại. Hiện tại mắt thấy sắp hoàn thành kế hoạch này là tối trọng yếu nhất một bước, bạch chiêu cự nhưng là đột nhiên tử vong. Hơn nữa nhìn bạch chiêu cự thi thể, Linh Huy ngưỡng đông nhiên sinh ra một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một người, tiến vào tuần thiên giới về sau. Rất nhiều trọng đại quyết định kỳ thật đều là người kia đưa ra, hơn nữa Bạch chiêu cự lợi dụng hà đồ thân thể đến với tư cách nội gian. Cái này đồng dạng là người kia kế hoạch. Nhưng là bây giờ Bạch chiêu cự lại vì vậy nguyên nhân mà chết, này làm sao có thể không lại để cho Linh Huy ngưỡng hoài nghi người kia động cơ. Linh Huy ngưỡng hoài nghi người này, đúng là Chi Bắc. Chi Bắc chính là vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch tại vạn thần điện số 1, điểm này Linh Huy ngưỡng đã sớm biết. Thế nhưng là Chi Bắc dù sao cũng là Chi Bắc. Hắn và vạn yêu quốc đại nhân vật kế hoạch những người khác bất đồng. Chi bác có chính mình mãnh liệt ý thức tự chủ. Loại này tự chủ hành động ý thức khiến cho chi bác trở nên hoàn toàn không thể khống. Cho nên lại quyết định vận dụng chi bác cái này tấm át chủ bài thời điểm, Linh uy ngưỡng kỳ thật cũng không yên tâm. Đặc biệt là làm bạch chiêu cự vì vậy mà sau khi chết, Linh uy ngưỡng không thể không bắt đầu hoài nghi chi bác dụ tâm. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy vì giết chết một cái bạch chiêu cự mà muốn trả giá một cái giá lớn như vậy không có khả năng Thế nhưng là chỉ có Linh uy ngưỡng cùng tê Chiếu mới biết được, Bạch Chiêu cự đối với bọn hắn ý nghĩa. Đừng nói là lúc trước hy sinh những người này, coi như là đáp trên nửa cái thần quốc đều đáng giá. Lúc trước vì ngăn cản tê Chiếu, ma vũ bọn hắn thế nhưng là không tiếc vận dụng lực lượng khổng lồ trực tiếp giết chết hắn. Càng muốn Linh uy ngưỡng càng cảm thấy Chi Bắc khả nghi, thậm chí hắn đã cho rằng Chi Bắc lúc trước hết thẻ kế hoạch chính là Chi Bắc vì giết chết Bạch Chiêu cự mà bố trí. Thế nhưng là trong nội tâm tuy nhiên đã cực hận Chi Bắc Nhưng là bây giờ lại phải đem chuyện trước mắt giải quyết xong sau đó mới có thể đi tìm Chi Bắc đối chất nhau, chỉ cần phát hiện Chi Bắc có một kia có thể. Cái kia Linh Huy ngưỡng sẽ không chú ý giết Chi Bắc. Phần yên bị Linh Huy ngưỡng trên người tản mát ra mánh liệt sát ý chố nhiếp, trong lúc nhất thời cũng không dám nói thêm cái gì, bất quá hắn nhưng trong lòng thì âm thầm giật mình. Cái này bạch chiêu cự chết, vậy mà lại để cho Linh Huy ngưỡng đại nhân thịnh nộ như thế. Cái này không giống như là Linh Huy ngưỡng đại nhân tính cách ra tuy nhiên trong nội tâm nghi hoặc thế nhưng là hắn cũng không có nói thêm nữa cái gì. Giết cái kia vài tên vạn yêu quốc người, Linh Huy ngưỡng thời gian dần qua xoay người, một đôi trọng mắt đã biến thành tử kim sắc Các ngươi đều đáng chết, hôm nay cho dù đánh vỡ cấm kỵ, ta cũng muốn đem bọn ngươi toàn bộ diệt sát ở này. Thanh âm rét lạnh lạnh như băng, tràn ngập vô tận phẫn nộ cùng sát ý theo Linh Huy ngưỡng lời của, trong tay hắn vô tướng thần bình tử kim kích đã bị hắn cao cao vứt lên Mà rơi mà thời điểm, tử kim kích đã biến mất, xuất hiện thì là một người tóc tím tử nhãn tuổi trẻ anh Tuấn Nam Tử. Sau đó Linh Huy ngưỡng thấp giọng gào thét trong, một đạo cực kỳ trói mắt tử kim sắc hào quang tại Linh Huy ngưỡng trên người bộ phát ra. Tia sáng này tuy nhiên cực kỳ trói mắt bất quá cũng không có cái gì lực sát thương, hơn nữa rất nhanh liền biến mất. Làm tử kim sắc hào quang biến mất về sau, vốn là Linh Huy ngưỡng đã không thấy, thay vào đó là một đầu hơn 5 m cao, dài hơn 10 thước tử kim kỳ lân. nổi giận phía dưới Linh Uy Ngưỡng rốt cục thể hiện ra chính mình cường đại nhất bản thể. Hơn nữa còn là trải qua diệt thế cựu đầu xà trên người tiến hóa chi lực tẩy lễ về sau hoàn toàn thể tử kim kỳ lân. Tại trước kia, Linh Uy Ngưỡng tuy nhiên cũng có thể sử dụng tử kim kỳ lân sức mạnh, nhưng là đó cũng không hoàn toàn, tối đa cũng chỉ có thể sử dụng một bộ phận kỳ lân chi lực, kia rõ ràng nhất biểu hiện chính là thân thể một bộ phận hóa thành kỳ lân một bộ phận. Giống như vậy hoàn toàn hóa thân tử kim kỳ lân, đây là Linh Uy Ngưỡng chưa từng vận dụng qua năng lực. Cũng đang bởi vì như thế, mà ngay cả Linh uy ngưỡng chính mình chỉ sợ cũng không thể rất tốt khống chế cái này bộ phận lực lượng cường đại. Cho nên khi hắn tử kim kỳ lần chân thân hàng lâm về sau, hắn lập tức liền đối sau lưng vạn yêu quốc mọi người lớn tiếng gào thét một câu, vạn yêu quốc tương ứng, lui lại, tiến đến viện chợ Tê Chiếu. Linh uy ngưỡng lúc trước dùng sấm xét chi huy giết chết cái kia vài tên vạn yêu quốc cường giả một màn tất cả mọi người là để ở trong mắt, cái kia cường đại không thể địch nổi sức mạnh khiến cho cựu vân trí tôn cường giả khi hắn trong tay không hề đánh trả năng lực. Hiện nay hóa thân tử Kim Kỳ Lân, thực lực kia tăng lên cũng không phải là một thành hai thành, thậm chí nói là gấp đôi gấp hai cũng không chuẩn xác. Bởi vì làm Linh Uy Ngưỡng Kỳ lần chân thân hàng lâm về sau, hắn cũng đã tại vô hình chính giữa đột phá giới chủ đỉnh phong tầng kia hàng rào, do đó đã trở thành rất cao một cái cấp bậc tồn tại. Tuy nhiên Linh Uy Ngưỡng vẫn không thể rất tốt khống chế lực lượng của mình. Bất quá bây giờ hắn và liên quân mọi người cái kia căn bản cũng không phải là một tầng nữa, chính là hắn chỉ có thể sử dụng tử kim kỳ lân bản thể một phần nhỏ sức mạnh, nhưng là dùng để tiêu diệt những người này, đó cũng là vậy là đủ rồi. Bất quá linh uy ngưỡng bây giờ tử kim kỳ lân chân thân phát tán ra thực lực cùng khí tức, lại cũng không là này, chủng loại giống như chấp pháp giả cái chủng loại kia cường đại, cảm giác chẳng qua là so giới chủ đỉnh phong muốn mạnh hơn một ít mà thôi. Cái này là linh uy ngưỡng thông minh địa điểm. Khi hắn tại hoàn toàn quen thuộc lực lượng của mình trước kia, nếu như liên quân mọi người bởi vì hắn biểu hiện ra ngoài vượt qua mượn nhờ cấp bậc thực lực cường đại, vậy bọn họ cái thứ nhất phản ánh khẳng định không phải một loạt trên xuống mà là lập tức chạy thủ mạng. Người nơi này cũng không phải kẻ đần, lúc trước chấp pháp giả quy định cùng cấm kỵ bọn họ là biết do đấy, cái kia chính là rõ ràng quy định phương này vũ trụ không thể tồn tại trừ bọn họ ra bên ngoài vượt qua giới chủ định phong người, bằng không thì bọn hắn sẽ trực tiếp giết chết mất. Cho nên nếu như bọn hắn phát hiện Linh Huy ngưỡng vậy mà đột phá đến đó cấp độ vậy bọn họ cần làm không phải liều chết một trận chiến mà là chạy trốn chỉ cần bọn hắn chạy cái kia Linh Huy ngưỡng tự nhiên sẽ có người tới thu thập bọn hắn cũng tin tưởng duy trì loại trạng thái này Linh Huy ngưỡng cũng tuyệt đối không thoải mái hắn không có khả năng một mực bảo trì như vậy trạng thái bởi vì cái kia không khác đang cùng chấp pháp giả chính diện khiêu chiến Linh Huy ngưỡng biết do điểm này cho nên hắn rất thông minh làm cho mình khí tức bảo trì tại giới chủịnh phong bộ dạng Lại cảm nhận được Linh Huy ngưỡng tử Kim kỳ Lân phát tán ra khí thế về sau liên quân mọi người quả nhiên cùng Linh Huy ngưỡng đoán trước như vậy cũng không có bất luận kẻ nào chạy trốn hoặc là lùi bước ngược lại tất cả đều đã làm xong thể sống chết một trận chiến chuẩn bị khi bọn hắn trong nội tâm chỉ cần Linh Huy ngưỡng đã chết cái này trận tuần thiên giới thí luyện cũng liền có lẽ đã xong bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua hiện tại chính là bắt vua thời cơ tốt nhất chương 506 thần bí Cường giả làm Linh Huy ngưỡng bởi vì bạch chiêu cựu chết Nổi giận phía dưới lập tức biến mất, hơn nữa thông qua linh uy ngưỡng trái tim cùng thân thể ở giữa liên hệ mà thuần gian di động đã đến bạch triều cự bên cạnh thi thể về sau, sang ngộ tịnh cũng là trực tiếp liền đuổi theo, chỉ bất quá hắn cũng không có không gian di động năng lực, bởi vậy chỉ có thể bằng vào linh uy ngưỡng trên người tản mắt ra, lúc trước cùng hắn lúc chiến đấu nhiễm bên trên thủy nguyên tố khí tức do đó tiến hành truy kích. Thế nhưng là lại để cho sang ngộ tịnh không nghĩ tới chính là, làm linh uy ngưỡng tiến vào đến tử kim kỳ lần chân thân thời điểm. Sang nộ tỉnh kém theo khi hắn trên người dấu hiệu vậy mà biến mất, dứt khoát lúc ấy sang Ngộ tỉnh khoảng cách Linh uy ngưỡng chỗ địa điểm cũng không phải qua xa, cuối cùng căn cứ Linh khi biến hóa rốt cục vẫn phải đổi theo. Chỉ có điều khi hắn đến chiến trường thời điểm, hai phe chiến đấu đã sắp đã xong. Vạn yêu quốc người một cái cũng không tại, đương nhiên, ngoại trừ Linh uy ngưỡng. Mà liên quân cái này một phương trường 6-70 người, nhưng là làm sang ngộ tỉnh đến thời điểm, như cũng đứng đấy, chưa đủ 10 người. Phương thốn Linh giới lăng nhất. Hưng hoang cổ giới vệ linh hoạt thượng, Thương Lan thủy giới ưu ngọc, tê Dạ cùng Lương Kích, Hoàng Quyền thế giới Đỗ Thiên Dương, Thương Thắng cùng Chiến Vân Nghĩa. Còn lại, không phải trọng thương đã mất đi sức chiến đấu chính là đã triệt để tử vong. Mà hóa thân thành tử kim kỳ lần chân thân linh uy ngưỡng, trên người thậm chí ngay cả một tia vết máu đều không có. Chứng kiến cái này bức tình cảnh, sang Ngộ Tịnh trong nội tâm kinh ngạc đồng thời, cũng là lựa giận điên cuồng đốt, người vẫn còn giữa không chung thời điểm, Sa Ngộ Tịnh đã tê ra cái kia chí thủy số 8 trấn giới thiên phi. Hơn nữa trực tiếp đặt tại ngực của mình nhà phía trên. Sau đó cái kia cao hơn 1 mét trấn giới thiên bi dĩ nhiên cũng liền như vậy dung hợp tiến vào sang ngộ tịnh trong cơ thể. Sang ngộ tịnh cũng bởi vì trấn giới thiên bi trí thủy số 8 dung nhập mà phát sinh kịch liệt biến hóa. Nhìn xem linh uy ngưỡng tạo thành rết chóc, luôn luôn tính tình ôn hòa sang ngộ tịnh rốt cục theo trong đáy lòng bạo nộ rồi. Đem trấn giới thiên bi dung nhập thân thể, loại thủ đoạn này cũng không phải cái gì thái quá mức chuyện bí ẩn tình. Bất quá lại có được lấy một cái đặc biệt hà khắc điều kiện tiên quyết, cái kia chính là bản thân thuộc tính phải cùng chân giới thiên bi hoàn toàn phù hợp. Tựa như vốn là 9 đại thần quốc 9 vị giới chủ, bọn hắn chính là bản thân thuộc tính cùng mình chân giới thiên bi hoàn toàn phù hợp. Rồi sau đó đến tê chiếu bị ma vũ đám người giết chết. Vốn thuộc về tê chiếu chân giới thiên bi phá diệt nhất hào đã bị ma diệt thiên đoạt được. Hắn tuy nhiên có thể sử dụng phá diệt nhất hào nhưng là bởi vì bản thân thuộc tính cùng chân giới thiên bi cũng không phải hoàn mỹ phù hợp Bởi vậy hắn chỉ có thể sử dụng Chấn Giới Thiên Bi một ít cơ bản năng L. C mà thôi. Như Hoàng Quyền Thế giới giới chủ nguyện Hoàng tuyển, hắn là một người duy nhất có thể cùng Chấn Giới Thiên Bi hoàn thành vượt qua dung hợp người. Mà còn lại mấy vị giới chủ cũng đều là có thể hoàn thành hoàn mỹ dung hợp. Mà Tôn Ngộ không bản thân vốn là thổ thổ tính. Nếu như khi hắn bản thân thổ thuộc tính đạt đến cực hạn, như vậy hắn cũng có khả năng cùng Chấn Giới Thiên Bi hoàn thành hoàn mỹ dung hợp. Thế nhưng là về sau hắn bị đạo chuẩn trong người cắm vào mấy loại khác thổ tính. Do đó đã trở thành ngũ hành cân đối tồn tại, nói như vậy, có thể nói tôn ngộ không đã triệt để đã mất đi cùng chân giới thiên bi dung dung hợp khả năng. Chứng kiến sang ngộ tịnh vậy mà có thể cùng chí thủy số 8 chấn giới thiên bi hoàn mỹ dung hợp, linh uy ngưỡng trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Mà khi sang ngộ tịnh dung hợp thiên bi hơn nữa rơi đến trên mặt đất thời điểm, sang ngộ tịnh đã hoàn toàn biến thành mặt khác một bức bộ dáng. Vốn là hơn 2 mét cao khôi ngô thân hình trở nên càng thêm cao lớn, hiện tại đã không sai biệt lắm có 5 mét cao Cái kia đầu chọc cùng trọm dâu dài nhưng là không thay đổi. Chỉ có điều khi hắn đầu chọc đằng sau đã có một vòng màu thủy lam vật quang. Mà ở thân thể của hắn chung quanh càng có ba đầu xa hoa thủy long tại không ngừng xoay quanh. Mắt khác xa ngộ tịnh một thân thêm cắt cũng biến thành màu thủy lam vật y, trong tay giữ rọi nguyệt nha sạn từ nguyên bổn màu vàng đồng dạng biến thành màu xanh đậm đặc biệt là xa ngộ tịnh một đôi trong mắt, thâm thúy như là vượt sâu không đáy giống như, nhưng là nhìn kỹ lại sẽ thấy trong mắt hắn tựa hồ có một mảnh xanh thảm biển rộng. Sa Ngộ Tịnh vốn là thực lực chính là Cửu Vân trí Tôn, mà khi hắn dung hợp trí Thủy số 8 thời điểm, đã đạt đến giới chủ cảnh giới đỉnh cao. Cảm thụ được Sa Ngộ Tịnh khí tức trên thần, Tử Kim Kỳ Lân Linh Uy ngưỡng nhưng là khinh thường cười cười. Con tưởng rằng cái này Sa Ngộ Tịnh có thể có rất mạnh đâu, kết quả dung hợp trấn giới thiên bi về sau cũng không quá đáng chỉ có giới chủ đỉnh phong thực lực mà thôi, thực lực như vậy, thậm chí cũng không cần hắn tự mình ra tay. Bởi vậy Linh Uy ngưỡng chẳng qua là dùng cái kia một đôi tử kim sắc đôi mắt nhìn Sa Ngộ Tịnh liếc. Chính là đem lực chú ý tập trung đến trước mắt cái này còn không có ngã xuống mấy người trên người. Chỉ có đem mấy người này cũng giết chết, nhưng lại muốn dùng bất đồng thủ đoạn giết chết, như vậy mới có thể giải trong lòng của hắn mối hận. Linh uy ngưỡng không có đối với sang ngộ tịnh ra tay. Cái kia tự nhiên cũng sẽ không khiến sang ngộ tịnh liền như vậy không kiêng nghệ gì cả công kích chính mình, cho nên tử kim kích biến thành tóc tím nam tử, dĩ nhiên là nên đón tiếp lấy. Cái này vô tướng thần binh biến thành nam tử, thực lực đồng dạng là giới chủ cấp bậc đỉnh phong cấp độ Hơn nữa bởi vì hắn chính là vô tướng thần binh biến thành lục thể của hắn có thể nói cứng rắn vô cùng đau kiếm không bị thương do hắn đối phó sang Ngộ Tịnh tuyệt đối là thích hợp nhất thế nhưng là sau một khắc Linh uy ngưỡng bỗng nhiên chấn động toàn thân đón lấy Linh uy ngưỡng lại một lần nữa gào thét lên tiếng thế nhưng là không đợi Linh uy ngưỡng phát tiết hết lửa giận trong lòng vừa đến màu xanh ra trời lưu Quang bỗng nhiên xuất hiện ở Linh uy ngưỡng đỉnh đầu sau đó liền chứng kiến cái kêu màu xanh đậm giữ dội Nguyệt nha sạn bỗng nhiên biến lớn Sau đó trực tiếp đâm tại Linh Huy ngưỡng trên cổ, cái kia thân hình cao lớn lập tức bị trên cổ chuyển đến lực lượng khổng lồ thoáng một phát, cả người phốc thông một tiếng về phía trước bổ nhào. Mà cái kia tiến đến đối phó sang ngộ tịnh tử kim kích biến thành nam tử, giờ phút này đã bị đủ chém ngang lương đoạn. Giờ khác này Linh Huy ngưỡng trong nội tâm chỉ có một ý tưởng, cái này sang ngộ tịnh vậy mà cũng đột phá đến đó cấp độ. Vừa rồi lại để cho Linh Huy ngưỡng đột nhiên xưng sờ nguyên nhân, cũng không phải bởi vì hắn phát hiện sang ngộ tịnh một chiêu liền giết chết từ kim kích mà la hắn cảm nhận được chính mình cái kia một cái phân thân, vậy mà, vậy mà đã chết. Mỗi một gã vạn yêu quốc siêu cấp cường giả hoặc là linh uy ngưỡng cùng tê chiếu cái kia động trời trong kế hoạch người, đều có một cái cùng bản thân hoàn toàn giống nhau như lúc bóng dáng. Cái bóng này bất luận là tu vị thực lực lẫn mỗi tiếng nói cử động đều cùng bản thể hoàn toàn giống nhau. Đây là bọn hắn vì một cái khác kế hoạch mà chuẩn bị, lúc trước tại lục quốc chiến thời điểm, yêu vô ngộng chính là cái kia bóng dáng liền đã từng xuất hiện qua. Mà khi sơ ngự thổ giới sự kiện Cũng là lạc trần bóng dáng, cũng chính là về sau thay vào đó lạc trần một tay thúc đẩy. Thân là những thứ này kế hoạch người khởi sướng, Linh Huy Ngưỡng tự nhiên cũng có như vậy một cái bóng. Cái bóng này là ở Linh Huy Ngưỡng lẫn hài đồng thời điểm vẫn đi theo hắn, cho tới bây giờ đều là một tấp cũng không rời. Tại vạn yêu quốc, nhiều khi cái bóng này đều thay thế Linh Huy Ngưỡng bản thân xuất hiện xử lý một sự tình. Cho nên đối với cái bóng này cảm tình, Linh Huy Ngưỡng cũng không so bạch triều cự một ít, thậm chí còn muốn hơn rất nhiều Bạch chiêu cự chết Linh Huy ngưỡng biết sử dụng liên quân tất cả mọi người đến buổi chôn cất cái này bóng dáng chết thật đúng là không biết Linh uyy ngưỡng sẽ làm ra cái gì càng thêm điên cùng sự tình đến trên thực tế dựa theo lúc trước Linh Huy ngưỡng cùng tê chiếu tin tức cùng kế hoạch đến xem liên quân cái này một phương ngoại trừ đạo chuẩn không có ai có thể chính thức uy hiếp được bạch chiêu cự cùng Linh Huy ngưỡng bóng dáng tồn tại thế nhưng là tại lần trước chiến đấu về sau bọn họ ý nghĩ này nhưng là triệt để biến mất ngoại trừ đạo chuẩn Tôn Ngộ không cùng Chi Bắc đều có năng lực tổn thương thậm chí giết chết bọn hắn. Đặc biệt là Chi Bắc, trước đó lần thứ nhất cắt Đức Bạch triều cự một cái cánh tay, cái này ngoại trừ lại để cho hoàng tuyển thế giới người bỏ đi đối với hắn hoài nghi, trong chuyện này lại làm sao không có cảnh cáo ý tứ hàm xúc Bất quá về sau tại trao đổi thời điểm, tê chiếu cam đoan qua, làm bắt đầu quyết chiến thời điểm, hắn tuyệt đối có trăm phần năm chắc lợi dụng lôi hỏa trích viêm pháo tiêu diệt Tôn Ngộ không cùng đạo chuẩn. Nếu như thuận lợi mà nói hắn có lẽ còn có thể tiêu diệt càng nhiều nữa người. Cho nên Linh uy ngưỡng mới có thể tại phát hiện Bạch chiêu cự bị giết chết thời điểm, chính mình lẻ loi một mình rời đi mà không có mang lên bóng dáng của mình. Thế nhưng là ai có thể dự đoán được, chi bác bị phế tất cả lực công kích, tôn nộ không chết trận, đạo chuẩn gần chết dưới tình huống, chẳng toát ra một cái thần bí và cường đại nữ tử, cô gái này không có sử dụng bất luận cái gì hơn nữa, chỉ có một bằng thoạt nhìn bình thường quyền cước vậy mà giết chết hát. N. Linh uy ngưỡng một người giới chủ định phong cấp bậc phân thân. Cái này không chỉ có Linh uy ngưỡng không tin, coi như là mắt thấy toàn bộ quá trình diệp tử đều là không tin. Thế nhưng là mặc kệ hắn có tin hay không, sự thật đã bày tại trước mắt. Cái kia cùng cựu tắc kim cương viên đại chiến bất phân thắng bại Linh uy ngưỡng phân thân, cứ như vậy tại trong thời gian thật ngắn mặt bị đánh đã đá chết. Còn đối với lúc nãy từ đầu tới đuôi không có sử dụng qua bất luận cái gì cường đại chiêu thức. Ngay tại Diệp Tử trận mắt há hốc mồm không thể tin được trên thế giới còn có mạnh như thế người thời điểm, nàng kia đã dẫn theo Linh uy ngưỡng phân thân thi thể nhảy mấy cái đang lúc đi tới Diệp Tử bên cạnh, Diệp Tử theo bản năng hướng lui về phía sau tuy nhiên lại cứng rắn đẻ xuống ý nghĩ này, bởi vì hắn khẽ động, đạo chuẩn tiểu chết rồi. Nói cho Tôn Ngộ Không, lục nhĩ mi hầu tại một cái rất địa phương an toàn tu luyện, lại để cho hắn không cần lo lắng. Chờ bọn hắn gặp lại thời điểm, chính là hết thể chung kết thời điểm. Mặt khác. Chiếu cố tốt này là thân thể. Chương 507, Tử Tinh Kế Hoạch. Nói dứt lời, nàng kia từng thanh linh uy ngưỡng phân thân thi thể ném xuống đất, sau đó nhìn thật sâu tôn ngộ không liếc, chính là thời gian dần qua xếp bằng ở trên mặt đất, hơn nữa chậm rãi nhắm hai mắt lại. Làm nàng kia hai mắt nhắm lại về sau, Diệp Tử chỉ cảm thấy lúc trước ở đằng kia trên người cô gái cảm nhận được kinh khủng bàng đại khí thế dần dần biến mất, làm cố khí thế kia triệt để biến mất về sau, nàng kia hình dạng đã biến trở về tử tinh bộ dáng. Có chút đáng chắc nhìn xem cái kia ngồi xếp bằng nữ tử, Diệp tử không khỏi có chút cảm giác mình tựa hồ bị liên lụy vào một cái hoặc là một ít cực kỳ khủng khiếp sự tình chính giữa. Cái này tốt rồi, người ở chỗ này trừ hắn ra tựa hồ sẽ không có thanh tình được rồi. Diệp tử thở dài một hơi, cũng là thời gian dần qua nhắm hai mắt lại, hắn tuy nhiên thân thể không thể di động, nhưng lại có thể thông qua cảm thụ trên chiến trường mọi người sinh mệnh lực chấn động đến do xét thoáng một phát mọi người tình huống. Tôn nộ không cùng Diễm thần còn không có nửa điểm sinh mệnh khí tức chấn động Tiểu Hầu Tử đang nằm trên mặt đất miệng lớn thở phì phò. Mặt khác Linh Uy ngưỡng phân thân đã triệt để tử vong, đây là không hề nghi ngờ. Đạo chuẩn ra ra là sinh mệnh thở hơi cuối cùng, gần như tử vong. Thời gian dần qua đem thần thức cảm ứng phạm vi mở rộng, Diễm Thần có khả năng cảm nhận được sự việc càng nhiều. Diệt Thế Cửu Đầu xà chín cái đầu rắn toàn bộ đã mất đi tánh mạng khí thức, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng vạn quân trọng thương, phá quân hôn mê, toàn thân không có nửa điểm linh lực chấn động nhưng là sinh mệnh lực nhưng không có biến mất. Vũ phàm đạo tăng đồng dạng trọng thương hôn mê, hơn nữa tình huống thật không tốt. Tựa hồ có tu vị quay ngược lại khả năng. Long Hoàng đã thanh tỉnh, đang khiêng hắc khôi đang tìm kiếm những người còn lại hạ xuống. Vũ Minh, Vũ Minh cũng không có cái gì đại sự. Nhưng là không biết vì cái gì hắn cũng không có sẽ gặp bản thể, mà là biến thành một mảng lớn màu đỏ như máu sương mù tại vô ý thức phiêu đáng. Làm Diệp tử thần thức cảm nhận được cuối cùng ẩn sơn đồng thời điểm, Diệp tử sử sốt. Diệp vô cũng không có chuyện gì Chẳng qua là linh lực hao tổn nghiêm trọng, thế nhưng là ẩn sơn đồng, ẩn sơn đồng lại đã chết. Mà Diệp Vô đang ngồi ở ẩn sơn đồng bên cạnh, tựa hồ đang tại làm lấy cuối cùng cố gắng thu hồi thần trí của mình. Diệp Tử trên mặt càng thêm đắng trac. Một trận chiến này, thật sự không biết là buồn bán lời lẫn thua lỗ, ẩn sơn đồng vậy mà đã chết. Cái này nếu để cho vụ Minh biết rõ, hắn vẫn không thể điên rồi. Đúng lúc này, Diệp Tử đột nhiên mở hai mắt ra, khi hắn trước người tử tính đã chẳng biết lúc nào đứng lên. Tuy nhiên nhìn qua tử tĩnh sắc mặt hết sức khó coi. Bất quá sinh mệnh khí tức cũng không có cái vấn đề lớn gì. Chẳng qua là thể lực linh lực cùng sinh mệnh lực hao tổn có chút nghiêm trọng. Không đợi Diệp Tử mở miệng, Tử Tĩnh đã một bên hoạt động thân thể, một bên đi từ từ đã đến tôn nộ không cùng Diễm Thần bên cạnh thi thể. Diệp Tử có chút bận tâm đều muốn nói cái gì đó, nhưng là cẩn thận nghĩ nghĩ lẫn buông tha cho. Tôn nộ không cùng Diễm Thần đã bị chết, cho dù người này sẽ đối hai người bọn họ bất lợi đoán chừng cũng làm không xuất ra cái gì. Hơn nữa hắn cũng biết, cái này nữ, hẳn là người một nhà. Tại Diệp tử nhìn chăm chú chính giữa, tử tinh thời gian dần qua quỷ gối tôn nộ không bên cạnh. Vốn là đem bọn họ hai người thi thể để nằm ngang, hơn nữa đem hai người hai tay đặt ngang ở ngực. Sau đó càng làm tiểu hầu tử bỏ vào phía sau của nàng. Làm xong đây hết thảy. Tử tinh thỏ tay trong ngực lấy ra một mảnh lá cây. Khi thấy miếng lá cây này thời điểm, Diệp tử đông nhiên liền sửng suốt, cho đã mắt đều là không thể tin. Hơn nữa tự hồn là không thể tin được chính mình chỗ đã thấy, Diệp tử vội vàng nhắm hai mắt lại, sau đó lại mạnh mà mở ra. Thế nhưng là nhìn hắn đến lẫn một mảnh kia bóng ánh màu xanh lá phiên lá. Cái này, cái này, cái này sẽ không, sẽ không, không có khả năng à, làm sao có thể sẽ là Hoàng. Hoàng không đợi Diệp tử nói xong, tử tĩnh đã thò tay tại bên miệng làm một cái suyệt đích thủ thế, ý bảo Diệp tử không nên lên tiếng. Diệp tử vội vàng câm miệng. Bất quá hắn thần sắc nhưng là rõ ràng hòa hoan xuống. Nếu như mình xem không sai, thật là vật kia mà nói, cái kia tôn ngộ không cùng Diệm Thần khẳng định không chết được. Hơn nữa điều này cũng có thể giải thích vì cái gì làm tôn ngộ không lồng ngực bị lôi hỏa trích viêm pháo xuyên thùng về sau, Diệm Thần cũng sẽ đột nhiên tử vong. Bất quá cái kia tê chiếu cũng đồng dạng là không hiểu thấu tử vong, chẳng lẽ nói tê chiếu cũng đến qua. Tử tinh tiểu tâm dực cánh đem cái kia mảnh diệp tử nhẹ đặt ở tôn ngộ không cái chán, sau đó ruôi ra ngón tay cắn nát về sau. Đem mình một giọt máu tươi nhỏ tại này một mảnh lá xanh phía trên. Lại sau đó, cái kêu màu xanh lá lá cây hấp thu tử tĩnh huyết dịch về sau chính là lặng yên ẩn vào đã đến tôn ngộ không cái chán chính giữa. Ba cái hô hấp về sau, tôn ngộ không đột nhiên làm lên thân thể, đón lấy mở hai mắt ra, khi hắn hai mắt chính giữa vốn thuộc về thiên địa hỏa nhạn ánh sáng màu đỏ biến mất, thay vào đó là màu xanh nhạt mờ mịn chi khí. Bất quá người này khí vụ xuất hiện ở hiện về sau đã bị tôn ngộ không hai mắt hấp thu. Khi tất cả mờ mị xương mù bị tôn ngộ không hai mắt hấp thu về sau, tôn ngộ không hai mắt đồng tử đã biến thành ngũ hành sức mạnh không ngừng lưu chuyển bộ dạng. Nhưng là tại tôn ngộ không tiếp theo trong nháy mắt về sau, hết thể lại yên tĩnh trở lại. Tại tôn ngộ không sau khi tỉnh lại, Diễm Thần cũng rất nhanh tỉnh lại. Bất quá Diễm Thần lại có vẻ tương đối mê mang, trọn vẹn sửng sốt một thời gian thật dài ý thức của hắn mới dần dần trở về. Nhìn nhìn tôn ngộ không, lại nhìn một chút tử tĩnh, đang nhìn xem Diệp Tử, Diễm thần một tay bưng kính Đối với tử tính nói, ta biết ngay không có bánh tử trên trời rớt xuống sự tình, xem ra cái kia hoàng tuyển tạo hóa quả, quả nhiên không phải dễ dàng như vậy ăn. Tử tính, người đây cũng quá không có suy nghĩ, thiếu chút nữa để cho ta cho hầu tử trôn cùng. Ta lúc đó chẳng phải không có biện pháp sao, ngoại trừ cái này, ta nghĩ không đến bất luận cái gì phương pháp có thể chế ước ở Tê Chiếu. Làm như vậy, không những được lại để cho Tê Chiếu sợ ném chuột vỡ bình, càng là có thể lớn nhất hạn độ cam đoan an toàn của các người. Ta nghĩ trải qua lúc này đây về sau, tê chiếu tuyệt đối sẽ không lại đối với ngươi lượng hạ sát thủ. Diễm thần vẻ mặt khổ sở nói, nói như vậy đối với ngươi đã sớm biết chúng ta sớm muộn sẽ cùng tê chiếu việc binh đao đối với hướng. Sau đó ngươi cũng đã sớm đã làm xong trong chúng ta có người xé toang sau đó ngươi lại cứu sống chuẩn bị. Cũng có thể nói như vậy, nhưng là cái này cũng không chuẩn xác, ta lúc đầu cũng chỉ là hoài nghi. Thẳng đến ta lại một lần nữa gặp được lạc trần thời điểm, ta mới rốt cục đã minh bạch hết thảy Chỉ là của ta thật không ngờ tê chiếu động tác vậy mà sẽ nhanh như vậy. Sớm biết như vậy lần trước ta sẽ không lãng phí ta cái kia dự bị linh hồn, trực tiếp cho ngươi phục sinh ta thật tốt. Vậy theo ý của ngươi, ngươi cùng tà quân công kích hồng hoang cổ giới sau đó trọng thường, cũng là ngươi kế hoạch một bộ phận. Tử tinh cười cười nói, không nghĩ tới chết một lần về sau, đầu ngược lại là trở nên linh quang, chỉ có thân ở tại chỗ tối, rất nhiều sự tình ngồi xuống mới thuận tiện. Tử tinh nói xong, không đợi diễm thần tiếp tục mở miệng Một bên Diệp Tử nhưng là nhịn không được mở miệng hỏi, vị này, tỷ tỷ ta có thể không thể hỏi thăm, vừa rồi ngươi làm như thế nào? Tử tinh có chút giảo hoặc nói, đó là bí mật, đúng rồi, hắn có hay không lưu lại nói cái gì? Diệp Tử có chút cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, đối với Tôn Ngộ không nói, hắn để cho ta chuyển cáo ngươi, Lục Nhĩ Mi Hầu hiện tại rất tốt, hắn ở đây một cái rất địa phương an toàn tu luyện, chờ các ngươi gặp lại thời điểm, liền đêm sẽ là hết thể chung kết thời điểm. Lục Nhĩ Có lục nhĩ tin tức? Là ai nói cho ngươi? Người kia ở đâu? Nghe được thậm chí có lục nhĩ tin tức, tôn ngộ không lộ ra có chút kích động. Tử tính đẻ xuống tôn ngộ không bả vai, thấp giọng nói, ngộ không, không cần lo lắng, người kia đã đã đi ra, bất quá hắn nếu như nói lục nhĩ mi hầu không có việc gì, vậy khẳng định sẽ không sự tình, ngươi yên tâm, người kia, giá trị tuyệt đối được tín nhiệm. Tên kia là ai? Cái này ta không thể nói, bất quá hắn nhất định là chúng ta đáng giá tín nhiệm. Tốt rồi, bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, sự tình còn chưa kết thúc đâu." Tử Tinh nói xong, Tôn Nộ không đã đột nhiên thấy được Diệp Tử sau lưng đạo chuẩn, lập tức vội vàng vài bước đi qua, phốc thông một tiếng liền quỷ gối đạo chuẩn bên cạnh. "Diệp Tử, ta sư tôn hắn thế nào?" Diệp Tử vành mắt lập tức liền đỏ lên, nghẹn ngào nói, "Mệnh treo một đường, chỉ cần ta đình chỉ sinh mệnh lực chuyển vận, đạo chuẩn ra ra lập tức sẽ vãn lạc." Nước chảy tại trong hai mắt chảy xuôi hạ xuống, Tôn Nộ không vô vô Diệp Tử bả vai cũng không có nói cái gì. Thời gian dần qua đứng dậy, tôn ngộ không trực tiếp xảy bước hướng về lúc trước tê chiếu rơi xuống chính là cái kia phương hướng đi tới. Bất quá đi vài bước, tôn ngộ không tự hồ là nhớ ra cái gì đó, cũng không có quay đầu, lớn tiếng đối với Diễm Thần nói, Diễm Thần, sư tôn giao cho người rồi. Tử tĩnh, người đi nhìn xem những người khác tình huống như thế nào, đúng rồi, ta là có thể giết hắn. Tử tĩnh nhẹ gật đầu, tuy nhiên cũng không trở về đầu, nhưng là tôn ngộ không như cũng xem nhìn thấy tận mắt. Mà ở khoảng cách tôn ngộ không cách đó không xa, tê chiếu cũng chậm rãi đứng người lên, đồng thời hai tay một chiêu cái kia Linh Huy ngưỡng phân thân trên tay chu cầm lấy vô tương tuyệt tung đã bay đến tê chiếu trong tay. Kế tiếp, là thuộc về tôn ngộ không cùng tê chiếu chiến đấu. chương 508, Tà Ma Ma Quân. Giờ phút này tê chiếu trong lòng cũng là giật mình không thôi, đồng thời thậm chí còn có một tia nghĩ mà sợ. Bởi vì hắn phát hiện mình xem thường tử tĩnh. Lúc trước gặp lại tử tĩnh thời điểm, Tuy nhiên tử Tịnh Thực Lực so Tê Chiếu cao hơn rất nhiều, thế nhưng là tại Tê Chiếu trong nội tâm cũng không cho rằng tử Tĩnh là cái gì địch nhân cường đại. Cho nên ở phía sau tụ một loạt, cũng không có đặc biệt gì nhằm vào tử Tĩnh, chỉ có lại để cho Tả Quân đi đánh Hồng Hoang Cung thời điểm mới phái tử Tĩnh cùng đi. Hơn nữa cái kia một lần Tê Chiếu cho Tả Quân mệnh lệnh là nhân cơ hội tiêu diệt tự Tĩnh. Về sau Tả Quân sau khi trở về, đem sự tình cùng Tê Chiếu nói, Tê Chiếu cũng không có trách hắn cái gì. Nhưng là bây giờ xem ra Cái này tử tính tuyệt đối không có chính hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Hơn nữa cẩn thận tưởng tượng, lúc trước bọn hắn tiến về trước chi tôn chỉ thời điểm, tử tính cùng cái kia tiểu hồ ly biểu hiện cũng xác thực có thể. Thậm chí mà ngay cả ba người bọn họ trồ ăn hoàng tuyển tạo hóa quả đều có vấn đề. Tuy nhiên cái kia trái cây cũng không nhất định là giả, nhưng là ít nhất bọn hắn biết cũng không phải toàn bộ. Hơn nữa khi đó tử tính cũng không phải là giới chủ cấp bậc thực lực băng vào kiểu vân trí tôn thực lực có thể lừa dối che đậy mất chấp pháp giả giám thị do đó đạt được hơn nữa để cho bọn họ ăn vào hoàng tuyển tạo hát. Hóa quả, cái này bản thân chính là một kiện rất khả nghi sự tình. Hiện tại, Tê Chiếu ít nhất đã đã biết hai điểm, đầu tiên đó chính là hắn cánh mạng của mình, đã không nắm giữ ở trong tay của hắn. Thứ hai, chính là tôn ngộ không cùng diễm thần dây tuyệt đối không thể giết, ít nhất khi hắn tìm được phá giải hoàng tuyển tạo hóa quả cánh mạng khế ước phương pháp lúc trước. Không sai, Tê Chiếu. Tôn Ngộ không cùng diễm thần tâm đó, đã ký kết nhất thần thánh tánh mạng khế ước. Tại đây phần khế ước không có bị tiêu trừ sạch trong lúc bên trong, ba người bọn họ sinh mệnh lực là tương liên, chỉ cần có một người tử vong, cái kia hai người khác sẽ sau đó lần lượn chết đi. Hơn nữa ba người bọn họ tầm đó có thể tổn thương đối phương nhưng lại không cách nào giết chết. Đây chính là vì cái gì làm Tôn nộ không bị lôi hỏa trích viêm pháo chính diện chúng mục tiêu tử vong về sau, diễm thần cùng tê chiếu đông nhiên vô duyên vô cớ nguyên nhân của cái chết chỗ. Đây hết thể đều là tử tính kế hoạch. Đương nhiên cũng có thể coi như là tử tính sau lưng người kia kế hoạch. Hiện tại đã có thể khẳng định. Nguyên ngự thổ giới thủ hộ giả tử tính sau lưng, khẳng định còn có một thực lực đột phá đến đó cấp độ cường giả, thậm chí là một đám người hoặc là một cái thế lực. Cho nên Tê Chiếu mới phát hiện chính mình đánh giá thấp tử tính, xem ra từ lúc hoàng tuyển thế giới thời điểm, tử tính nên đã đối với hắn có chỗ hoài nghi, duy nhất không biết do đấy là, đây là tử tính chính mình phát hiện. Lẫn Nguyệt Hoàng Tuyển nói cho nàng biết, nếu như là Nguyệt Hoàng Tuyển, vậy trong này trước mặt nước đã có thể quá sâu. Những ý niệm này tại tê chiếu trong nội tâm bay nhanh xoay tròn lấy, mà cả người hắn cũng đã đi tới tôn ngộ không trước người. Tôn ngộ không đồng dạng là sắc mặt lạnh lùng đứng ở tê chiếu trước mặt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại có vẻ có chút quỷ dị. Cuối cùng, lẫn tôn ngộ không mở miệng trước, thu tay lại a ngươi làm sự tình, căn bản chính là một cái không đường về, cuối cùng kết cục sẽ chỉ là tan thành mây khói. Mà tê chiếu thì là có chút tự dễ cười cười, nói, ta nhớ được ngươi lúc trước cùng ta đã từng nói qua, ban đầu ở bản cổ giới, cũng có người như vậy khích lệ qua ngươi, thế nhưng là ngươi cuối cùng vẫn là đại náo thiên đỉnh. Ngươi nói không sai, cho nên ta về sau bị đặt ở ngũ hành sơn hạ suốt 500 năm, mà ngày đó đỉnh, 500 năm về sau lại bình yên vô sự. Ta biết rõ, ngươi đã thất bại, thế nhưng là ta sẽ không, đây chính là vì cái gì ngươi là tê thiên đại thánh, mà ta nhưng là má quân. Tôn ngộ không? Vì cái gì ngươi không giả như chúng ta? Chờ chúng ta cùng một chỗ đánh vỡ đạo kia công siềng, chúng ta liền đã lấy được chính thức tự do, không bao giờ. Nữa sẽ có bất luận cái gì trói buộc. Tê Chiếu, ngươi sai rồi. Chính thức tự do không phải là không có bất luận cái gì trói buộc, mà là trong lòng ngươi không có bất kỳ ý nghĩ sang vậy Ta biết rõ điểm này, Tê Chiếu, thu tay lại à, chẳng lẽ ngươi liền thật sự hy vọng đại chiến cùng một chỗ, xanh linh đổ thán sao? Tê Chiếu lắc đầu nói. Ta nghĩ, vì chính thức tự do mà chết trận, là một loại vinh quang. Tôn ngộ không, ta và ngươi đạo bất đồng, cho nên, hôm nay, nhất định phải có một người biến mất. Tôn ngộ không cũng cười, nam ngươi đã quên, ngươi căn bản không có biện pháp giết chết ta, ngươi cũng sống không được. Tê chiếu nhưng là thập phần tự tin nói, không cần giết ngươi, ta đồng dạng có thể cho ngươi biến mất. Vừa dứt lời, tôn ngộ không cái cổ đang lúc, đã nhiều hơn một thanh sắc bén hơn nữa lạnh như băng dao găm. Đồng thời, Một đạo quen thuộc hơn nữa lại âm thanh lạnh như băng tại tôn ngộ không vang lên bên hai. Đại thánh, ta cảm thấy cho ngươi như vậy vô lễ, không phải cái gì tốt thói quen. Tôn ngộ không cũng không có bất luận cái gì kinh hoàng, ngược lại là cười cười nói, ta quân, ngươi thật sự rất mạnh, ta biết rõ chỉ cần ngươi muốn, chỉ sợ ngươi có thể ở ngay từ đầu sẽ đem toàn bộ hoàng tuyển thế giới tất cả mọi người ám sát mất, thế nhưng là ngươi không có. Cho nên ta cho rằng, ngươi cũng không có ngươi biểu hiện tàn nhẫn như vậy. Ta tàn không tàn nhẫn. Không phải ngươi nói tính toán. Nói xong, tà quân tay kia cầm ngược một cái khắc đem đen kịt dao găm, đã trực tiếp hướng về tôn ngộ không bên hông phải tới. Tôn ngộ không cũng không có cái gì quá rõ ràng động tác, chẳng qua là một bước bước ra, đồng thời tay phải đẩy ra để ngang cái cổ ở giữa thanh trùy thủ kia. Mà tà quân một con khắc hoa hướng tôn ngộ không trùy thủ bên hông liền như vậy lặng yên thất bại. Một màn này nhìn qua có chút quỷ dị, nhưng là nếu là thật muốn miêu tả, thực sự nói không nên lời cái như thế về sau. Ta Quân hiển nhiên không nghĩ tới công kích của mình vậy mà sẽ dễ dàng như vậy sẽ không né tránh, nhưng là hắn cũng không có kinh ngạc, một kích không chúng thân hình đột nhiên biến mất, ngay tại hắn biến mất đồng thời, tại Tôn Ngộ Không đỉnh đầu, cầm trong tay xanh thảm sắc song hoàn tê chiếu đã trống rông xuất hiện, trong tay song hoàn trực tiếp chém về phía Tôn Ngộ Không hai vai. Lúc này đây Tôn Ngộ Không đồng dạng là ở đằng kia vô tương tuyệt tung muốn đã rơi vào hai vai đồng thời, thân thể nhoáng một cái cũng đã xuất hiện ở vốn là đứng yên địa điểm đằng sau một thước vị trí. Tê chiếu công kích Đồng dạng thất bại. Ngay tại tê chiếu công kích thất bại thời điểm, tê chiếu chứng kiến tôn ngộ không thân thể tựa hồ lại là có chút lẻ lên một cái, bất quá cũng không có đặc biệt gì cử động. Tê chiếu thân hình biến mất, tà quân xuất hiện lần nữa, lúc này đây tà quân xuất hiện vị trí thì là tại tôn ngộ không phải phía sau, trong tay màu đen dao găm đối với tôn ngộ không bả vai chính là một đâm. Tôn ngộ không như cũ như là sớm biết do giống như tại cuối cùng trước mắt tránh đi. Lại sau đó tà quân biến mất, tê chiếu xuất hiện, công kích thất bại. Sau đó lại là tê chiếu biến mất, tà quân xuất hiện, công kích thất bại. Cái này một hồi tà quân công kích thất bại về sau cũng không có lập tức biến mất, mà là trực tiếp kết nối với lần thứ hai công kích. Điều này làm cho tôn ngộ không lập tức liền đánh cho trở tay không kịp. Bị tà quân giao gầm đã đâm trúng tay trái cánh tay. Bực này cơ hội tốt tê chiếu ở đâu cùng bỏ qua, thân hình trực tiếp xuất hiện ở tôn ngộ không sau lưng. Thừa dịp tôn ngộ không bị tà quân hấp dẫn lực chú ý thời điểm, trong tay hai thanh xanh thảm sắc lớn hoàn trực tiếp chém xuống Lại để cho tê chiếu thập phần ngoài ý muốn chính là, lúc này đây tôn ngộ không không biết vì cái gì vậy mà chưa kịp tránh né, hai tay bị tê chiếu tận gốc chặt đứt. Lập tức, tại hai tay đứt gãy chỗ máu tươi tôn ra. Tại bên kia, làm sang ngộ Tịnh hoàn mỹ dung hợp trấn giới thiên bi hơn nữa dùng kia mạnh mẽ sức bật đem tiến nhập kỳ lân chân thân linh uy ngưỡng đều dùng dữ dội nguyệt nha sạn cho đính tại trên mặt đất thời điểm. Sang ngộ Tịnh nhưng trong lòng bỗng nhiên bay lên một loại thập phần quái dị cảm giác. Cái loại cảm giác này rất vi diệu Tự hồ là vừa rồi chính mình không cẩn thận không để ý đến cái gì, hơn nữa xem nhẹ, lẫn trọng yếu phi thường một điểm. Nhưng là cái này bị hắn xem nhẹ một điểm, rồi lại hết sức trọng yếu, nếu như hắn nghĩ không ra thậm chí sẽ nguy cấp tánh mạng của hắn. Một bên vận dụng trong cơ thể trấn giới thiên bi buồn nguyên chi thủy sức mạnh ý đồ phong ấn chặt linh uy ngưỡng, một bên sang ngộ tỉnh bắt đầu kỹ càng hồi tưởng lúc trước hắn chố đã thấy cùng trải qua hết thảy Rốt cục, khi hắn nhớ lại đến cái nào đó chi tiết thời điểm, Sang nộ tịnh không chỉ có toàn thân một hồi tóc gây đứng đấy. Ngay sau đó sang nộ tịnh vội vàng quay đầu nhìn lại, liền chứng kiến tại khoảng cách hắn và Linh uy ngưỡng cách đó không xa, lúc trước cùng Linh uy ngưỡng chiến đấu bị thương mấy người kia đang tại nắm chặt thời gian khôi phục cùng điều tức. Những người này chính giữa, có phương thốn linh giới lăng nhất, hồng hoang cổ giới phệ linh hòa thượng, thương lan thủy giới ưu ngọc, tê Dạ cùng lương kích, hoàng tuyển thế giới đỗ thiên lương dương, thương thắng cùng chiến vân nghĩa. Mặt khác còn có hai người sang nộ tịnh gọi không hơn danh tự. Những người này chính giữa, những người khác đều không có gì vấn đề, mà khi sang ngộ tịnh đưa ánh mắt tất cả đều tập trung tại tê dạ trên người thời điểm, sang ngộ tịnh không khỏi cảm giác được hết sức quỷ dị. Thương lan thủy giới tê dạ, không phải đã bị chết sao? Thế nhưng là, thế nhưng là vì cái gì lại sẽ hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở nơi đây? Nam còn có hai cái tê dạ. Thế nhưng là, thế nhưng là đó căn bản không có khả năng á chẳng lẽ tê dạ còn có khởi tử hồi sinh năng lực? Cũng không có nghe hắn đã từng nói qua. Nhìn xem cái kia xếp bằng ở trên mặt đất tu luyện tây dạng, xa ngộ tịnh càng xem càng cảm thấy không đúng. chương 509, tà ma phản bội. Người đã chết về sau còn có thể phục sinh sao? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Thực lực càng cường đại, đều muốn triệt để giết chết cũng liền càng khó khăn. Hơn nữa cho dù chết, chỉ cần không phải linh hồn hoặc là thần thức bị hoàn toàn lao đi, cái đó đều có được phục sinh khả năng. Tựa như bây giờ tôn ngộ không, diễm thần. Thậm chí hoàng tuyển thế giới cái này một phương tất cả mọi người cái kia đều là sau khi chết phục sinh. Cho nên nói nếu như tê dạ là chết mà phục sinh mà nói, vậy cũng hoàn toàn có khả năng. Thế nhưng là cho dù tê dạ thật sự sống lại, vậy cũng tuyệt đối không thể nào là hiện tại bộ dạng này bộ dáng. Xa ngộ tịnh thế nhưng là nhớ rõ rất rõ ràng, lúc ấy tê dạ là bị cái kia diệt thế cựu đầu xa huyết dịch cho ăn mòn cốt nhục đều không, chết để tan thành mây khói. Cho dù hắn dùng nào đó bất khả tư nghị phương pháp sống lại, Cái kêu lại thế nào khả năng xuất hiện ở nơi đây? Hơn nữa còn là điểm nhiên như không có việc gì đang cùng Linh uy ngưỡng chiến đấu. Cho nên sang ngộ Tịnh phán đoán. Trong chuyện này khẳng định có vấn đề, hơn nữa còn có vấn đề lớn. Với liếc nhìn bị chính mình giữ dội Nguyệt Nha sạn áp chế trên mặt đất tử kỳ lần, sang ngộ Tịnh đông nhiên ý thức được có chỗ nào không đúng. Mà ở phát hiện vấn đề chỗ về sau, sang ngộ Tịnh đông nhiên ngâng lên bảy tay trái, trực tiếp một trường chụp về phía lồng ngực của mình. Sau đó một hồi kịch liệt đau nhức cảm giác chuyển đến, mà trong cơ thể hắn trí thủy số 8 chân giới thiên bi cũng là đồng thời khi hắn trong cơ thể kịch liệt chấn động lên. Theo trong cơ thể trí thủy số 8 liên tục chấn động, từng vòng thủy nguyên tố gợn sóng dùng sang ngộ tịnh làm trung tâm thời gian dần qua khuyết tán ra. Làm cái kia nước gợn khuyết tán càng ngày càng xa thời điểm, sang ngộ tịnh trước mắt cùng chung quanh cảnh sát, đã ở càng không ngừng biến hóa. Làm biến hóa này phát sinh thời điểm, sang ngộ tịnh trong nội tâm chấn động. Bởi vì hắn phát hiện mình giữ dội Nguyệt Nha Sạn phía dưới vốn là tử kim kỳ lần chân thân linh uy ngưỡng, nhưng là bây giờ vậy mà đã biến thành phương thốn linh dưới lăng nhất. Chính mình Nguyệt Nha Sạn đang chống đỡ tại lăng nhất trên cổ, chỉ cần mình lại hơi chút dùng sức, cái kia lăng nhất lập tức sẽ đầu người chia lìa Trừ lần đó ra, tình huống chung quanh cũng đã xảy ra biến hóa cực lớn. Vốn là xếp bằng ở một bên đang tại hồi phục thể lực liên quân mấy người, hiện tại tất cả đều một thân là huyết thế trên mặt đất. Sống chết không rõ Mà cái kia Tử Kỳ Lân Linh Uy Ngưỡng, ngay tại sang Ngộ Tịnh trước người mười mấy thước địa điểm, mặt mũi tràn đầy đùa giỡn hành hạ nhìn xem sang Ngộ Tịnh. Chứng kiến tình cảnh trước mắt, Sang Ngộ Tịnh đã biết mình chỉ sợ là chúng kế, hơn nữa còn là tại chính mình bất chi bất giác được dưới tình huống lâm vào đối phương ảo cảnh chính giữa. Nhìn mình giữ dội nguyệt nha sạn phía trên vết máu, sang Ngộ Tịnh biết rõ, liên quân ngã xuống mấy người này, rất có thể chính là bị chính mình gây thương tích. Cái này Linh Uy Ngưỡng thực lực đã cường đại như chết đến sao? Căn bản cũng không có ra tay, chỉ dựa vào thần trí của hắn có thể ảnh hưởng chính mình sáu cảm giác cùng tâm trí, do đó làm cho mình lâm vào hắn ảo cảnh chính giữa. Cái này cũng chưa tính, hắn còn có thể làm cho mình tại không hề phát giác dưới tình huống đem mình người coi là linh uy ngưỡng, nếu không phải mình kịp thời tỉnh lại, chỉ sợ cái này lăng nhất đã chết thảm tại trong tay của mình. Thời gian dần qua thu tay về trong dữ dội nguyệt nha sạng, xa ngộ tịnh biểu lộ. Rất bình tĩnh. Ngần đầu. Nhìn xem cái kia toàn thân đều tại tản ra tử kim sắt kia sáng Linh uy ngưỡng còn có bên cạnh hắn tóc tím nam tử, sang nộ tịnh lộ ra dị thường bình tĩnh. Linh uy ngưỡng thì là mở miệng nói, Ôi ba, thật sự có tài A nhanh như vậy liền phát hiện ảo cảnh tồn tại, nhưng lại có thể thông qua dung hợp chấn giới thiên bi đến làm cho mình thoát ly ảo cảnh. Rất không tồi, có hứng thú hay không làm dưới tay của ta. Đi theo ta, cái này vũ trụ tương lai sẽ có một phần của ngươi. Sang nộ tịnh tay trái đầu ngón tay trên không trung cái Một đoàn nước trong xuất hiện, theo dữ dội Nguyệt Nha sạn chạy xôi hạ xuống. Đem Nguyệt Nha sạn phía trên vết máu cọ rửa mất. Nhìn xem Linh Huy ngưỡng, sang nộ tỉnh tự hồn là hơi chút suy tứ đáp, cũng không phải là không thể được, bất quá. Ta có điều kiện. Linh Huy ngưỡng nghe xong lập tức sắc mặt vui vẻ mà hỏi, a điều kiện gì? Sang nộ tỉnh cầm trong tay Nguyệt Nha sạn dùng sức cắm ở trên mặt đất, sau đó nói, điều kiện rất đơn giản, cái kia chính là dùng mạng của người đề đổi. Chỉ cần để cho ta giết người, ta đây sẽ cùng ý. Linh uy ngưỡng cũng không có lộ ra cỡ nào phẫn nộ, mà là có chút tiếc nuối nói, cái kia thật là thật là đáng tiếc, ta sẽ không cái chết. Ai, thế gian này luôn có một chút đem ngu dung coi như là không sợ kẻ ngu rốt. Ta nghĩ đến người không phải, ai. Nói xong, bên cạnh hắn cái kia tóc tím người trẻ tuổi. Cũng chính là Linh uy ngưỡng vô tướng thần binh tử kim kích biến thành nam tử một bước bước ra, chắn Linh uy ngưỡng trước người. Mà Linh uy ngưỡng thì là ngạo âm thanh nói, Ngươi lùi ra. Hôm nay ta muốn đích thân ra tay. Cũng là thời điểm cho hắn biết, ta thực lực chân chính. Ngay tại Linh Huy ngưỡng những lời này vừa nói xong thời điểm. Sa ngộ tịnh trên mặt nhưng là nở một nụ cười. Chỉ bất quá hắn khuôn mặt tròm dâu dài, lại để cho nụ cười này thoát nhìn, tương đối bất hòa ái. Theo sa ngộ tịnh dáng tươi cười, tại hắn dưới chân đại địa bỗng nhiên đã bắt đầu kịch liệt biến hóa. Vốn là lẫn kiên cố đại địa lập tức liền biến thành một mảnh hải dương. Hơn nữa cái này hải dương còn chưa không phải bình thường nước biển, cái này biển rộng nước biển dĩ nhiên là cửu thiên nước trong, đây chính là cùng lúc trước bổ qua diệp tử cửu thiên thanh lôi một cái cấp bậc tồn tại. Bất quá cẩn thận đi cảm thụ về sau sẽ phát hiện, cái này nước biển mặc dù là cửu thiên nước trong, bất quá cũng là bị pha loãng về sau, muốn toàn bộ là do cửu thiên nước trong hình thành hải dương, cái kia linh uy ngưỡng cũng liền không cần đánh cho. Lúc trước một đạo cửu thiên thanh lôi có thể đánh chết đang tại đột phá giới chủ định phong che chắn diệt vô. Vậy bây giờ cái nhìn này nhìn không thấy bờ cửu thiên nước trong, tuyệt đối có thể làm cho Linh uy ngưỡng hải cốt không còn. Tuy nhiên đó cũng không phải thuần túy cửu thiên nước trong, nhưng vẫn là dọa Linh uy ngưỡng ngày dự. Bất quá tại cảm nhận được cái này nước biển tình huống về sau, Linh uy ngưỡng nhưng là thở dài một hơi. Đang tại Linh uy ngưỡng cùng cái kia tóc tím nam tử ý định ly khai cái này biển rộng thời điểm, cái kia nước biển lại trong dây lát trở nên trầm trọng vô cùng, đột nhiên xuất hiện áp lực thật lớn trực tiếp khiến cho Linh Huy ngưỡng cùng cái kia tóc tím nam tử hướng về biển rộng ở chỗ sâu trong rơi xuống mà đi. Làm Linh Huy ngưỡng hai người rơi vào đáy biển thời điểm, lăng nhất bọn hắn một cái lại bị một cố sóng biển phi đưa đến xa xa. Ở chỗ này, sang ngộ tịnh rốt cục ý định phát huy ra chính mình toàn bộ thực lực. Ánh mắt lại trở lại tôn ngộ không bên này, ta quân cùng tê chiếu liên thủ công kích, tiêu tạo thành hiệu quả thật là tương đối khủng bố, mà tôn ngộ không thực sự không kém. Không biết vì sao tôn ngộ không tựa hồ là trong lúc đó đã có được biết trước năng lực, tổng có thể ở tê chiếu cùng Linh uy ngưỡng công kích được đến trước cuối cùng trong nháy mắt nẻ tránh. Bất quá khi tê chiếu cùng tả quân công kích tiếp tục đã đến vòng thứ 3 thời điểm, tôn ngộ không cuối cùng không có lại tránh đi, bị tê chiếu trực tiếp dùng vô tương tuyệt tung ngay ngắn hướng chặt đứt hai tay. Cũng liền tại lúc này, một bên tả quân nhưng là đột nhiên đối tê chiếu xuất thủ. Tê chiếu đối với tà quân, căn bản cũng không có một chút xíu đề phòng. Cho nên tà quân đột nhiên đối với hắn ra tay, tê chiếu là vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến. Bất quá mặc dù không có nghĩ đến tà quân vậy mà lại đột nhiên đối với chính mình ra tay, tê chiếu phản ánh vẫn là tương đối nhanh chóng. Tà quân giao găm trong tay vốn là trực tiếp đâm về tê chiếu eo phải, bất quá tê chiếu tại tránh cũng không thể tránh dưới tình huống cứng rắn tránh được chỗ hiểm, thân thể đột nhiên ngửa ra sau đồng thời, tà quân giao găm trực tiếp đâm tới tê chiếu lớn chân phía trên. Lần này công kích tương đối tàn nhẫn. Giao găm đâm vào tê chiếu lớn chân bên trên về sau cũng không có chấm dứt, mà là theo hắn lớn chân hướng phía dưới dùng sức vẽ một cái, một đạo cơ hội là từ hông bộ phận một mực lan chản đã đến chỗ đầu gối vết thương thật lớn lập tức xuất hiện. Máu tươi lập tức tuôn ra, mà cái kêu miệng vết thương hai bên thịt đều là xoay trọn, chẳng nếu lớn chân cốt rõ ràng có thể thấy được. Cũng chính là tại giao gam đâm chúng tê chiếu lớn chân thời điểm tê chiếu chân bộ phận dùng một cái tức không thể nào góc độ hướng vào phía trong ốn lượn thoáng một phát bằng không thì chỉ sợ lần này liền tê chiếu xương cốt đều có thể đâm thủng. Một kích đất thủ, ta quân lập tức trốn vào hư không, mà tê chiếu thì là bởi vì tại thân thể ngựa ra sau đồng thời chân thượng truyền, ủ đất loạt, đến kịch liệt đau nhức lại để cho thân thể của hắn đã có trong nháy mắt mất nhất định. Tôn ngộ không đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thân hình lẻ lên cũng đã xuất hiện ở tê chiếu bên cạnh thân, kim cô bổng dơ lên cao, mắt thấy muốn nện xuống. Nhưng là ngay tại tôn ngộ không kim cô bổng đã nện vào một nửa thời điểm lại đột nhiên đình chỉ. Sau đó tôn ngộ không thân hình lập tức biến mất, tái xuất hiện lúc sau đã là vốn là vị trí. Không thể không nói có được không gian xa bực này thần vật về sau, kết hợp với tôn ngộ không đối với không gian lực lượng lĩnh ngộ cùng nắm giữ, đã lại để cho tôn ngộ không trong chiến đấu chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Tôn ngộ không biến mất đồng thời, ta quân thân hình nhưng là bỗng nhiên xuất hiện, hắn xuất hiện về sau chính là cầm ngược dao găm đối với tôn ngộ không chặn ngang hóa đi, thế nhưng là tôn ngộ không nhưng là sớm trong nháy mắt biến mất Một kích này lần nữa thất bại. ta quân lúc này đây xuất hiện vị trí, đúng lúc là tê chiếu sau lưng, khi hắn cái này một đâm thất bại thời điểm, không đợi hắn lần nữa ẩn vào hư không, T chiếu trong tay một cái xanh thảm sắc lớn hoàn đã hung hăng về phía sau lột bỏ. Ở vào giờ phút này bản năng, ta quân thân thể phản xạ có điều kiện né tránh, thế nhưng là cuối cùng vẫn còn bởi vì tê chiếu công kích quá mức đột nhiên, do đó tay trái cánh tay tính cả bàn tay bị tê chiếu triệt để lột bỏ. chương 510, Tà ma T chiếu. Tê Chiếu công kích, tương đối tàn nhẫn, hơn nữa không chút nào để lối thoát. Cái kia Tạ Quân không biết vì cái gì cũng không có kịp thời tranh né, liền như vậy bị Tê Chiếu vô tương tuyệt tùng trực tiếp lột bỏ tay trái tính cả cánh tay. Làm Tạ Quân chứng kiến cánh tay của mình còn có bàn tay tại trước mắt xẹt qua một đạo tơ máu sau đó trùng trùng điệp điệp té rớt trên mặt đất thời điểm, Tạ Quân tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Liền như vậy trợn mắt há hốc mồm nhìn mình mất tay, cho đã mắt đều là không dám tin. Mà lúc này Tê Chiếu cũng đã xoay người qua Tà quân liếc mắt liền thấy được tê chiếu lớn chân bên trên cái kia vết thương sâu tới xương. Không đợi tà quân nói cái gì đó, tê chiếu đã là đơn chân chi mà, thân thể một cái xoay ngược lại đồng thời, trong tay xanh thảm sắc lớn hoàn lần nữa hướng về tà quân phần eo chém tới. Lúc này đây tà quân phản ánh cũng sắp lên rất nhiều, tuy nhiên tay trái đã đoạn nhưng là tốc độ của hắn không chút nào không giảm. Thân hình chấp động, đã tránh được tê chiếu một cách này. Tê chiếu, ngươi làm cái gì? Vì cái gì đột nhiên công kích ta? Tà quân vẻ mặt kinh sợ, nhưng lại cũng không có lại đối tê chiếu ra tay. Mà tà quân lời vừa ra khỏi miệng, tê chiếu cũng có chút sửng sốt, nửa quỳ trên mặt đất, hai tay cầm lấy cái kia vô tương tuyệt ung, sắc mặt âm chầm đối với tà quân hỏi, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, vừa rồi ngươi tại sao phải đột nhiên công kích ta? Chẳng lẽ ngươi không phải tà quân? Tê chiếu trả lời cũng làm cho tà quân thật bất ngờ. Ta công kích ngươi. Làm sao có thể, ta tại sao phải công kích ngươi? Ngược lại là ngươi Ngươi rốt cuộc là ai? Ta đương nhiên là ma quân, ngươi nói ngươi mới vừa rồi không có đối với ta ra tay. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, ta chân bên trên miệng vết thương chính là vừa rồi ngươi tạo thành, nếu không phải ta động tắt nhanh, ta đã bị mở ngực bể bụng. Tê Chiếu nói xong, trong lúc đó ý thức được cái gì, đột nhiên xoay người, ánh mắt phẫn hận đối với Tôn Ngộ không nói, đây là ngươi làm. Tôn Ngộ không cười cười, nói, hắc hắc, thế nào? Bị ngươi một nhà phản bội cảm giác như thế nào? Nếu không phải không thể giết ngươi, hiện tại ngươi đã là một cô thi thể. Tê chiếu, ngươi nói ta đây có tính không là cứu được ngươi một mạng. Tê chiếu nhìn thoáng qua tà quân. Có túi đầu nhìn nhìn chính mình cái kêu huyết đục xoay tròn chân, ngữ khí càng thêm lạnh lạnh cùng lạnh như băng, ngươi lại như thế nào làm được. Ta không nhớ rõ ngươi còn có được lấy năng lực như vậy. Tôn ngộ không lần nữa cười hắc hắc. Nói ra, trước kia là không có, nhưng là cái này cũng không đại diện hiện tại không có. Tê chiếu, ta khuyên ngươi lẫn buông tha đi bằng không thì chờ ta thật sự phế đi ngươi tất cả tu vị, vậy cũng liền hết thể đều đã trộm. Nguyên lai, like, Lam Tà Quân lợi dụng thích khách bí mật đi tới nơi này trên chiến trường thời điểm, Tôn Ngộ Không cũng đã phát hiện Tà Quân tung tích. Tại Tôn Ngộ Không Thiên Địa Hỏa Nhãn phía dưới, bất luận là tê chiếu lẫn Tà Quân cái kia vẫn lấy làm ngạo ẩn thân năng lực đều thũng rông tiêu to. Phải nhìn, Nữa Tà Quân về sau, Tôn Ngộ Không cũng không có lập tức đi công kích Tà Quân lại để cho hắn bại lộ thân hình, mà là đang lập tức đã có một cái kế hoạch. Đối với không gian điều khiển cùng không gian năng lực vận dụng, tôn ngộ không tuy nhiên như cũ không đổi kịp đạo chuẩn, bất quá thực sự không kém nhiều lắm, hơn nữa kim cô bổng vốn lạt thì có khí chung thế giới, có thể nói đối với thời gian cùng không gian tôn ngộ không đã có tương đối khắc sâu lý giải cùng khống chế. Hơn nữa còn có một điểm, cái kia chính là chi bắt trợ rút. Chi bác tại phục sinh về sau, bị diễm thần trả thủ tính công kích. Bất quá Chi Bắc tuy nhiên đã mất đi lực công kích nhưng là bản thân lực phòng ngự nhưng là đã cường đại đến một cái cực kỳ nghịch thiên trình độ. Coi như là cùng ngang cấp thánh giáp quy so sánh với đó cũng là không kịp nhiều lại để cho. Cho nên diễm thần liên tiếp công kích ngoại trừ cho hạ dận bên ngoài. Cũng không có cho Chi Bắc tạo thành cái gì thương thế. Tại Tôn Ngộ không phát hiện tà quân đồng thời, Chi Bắc thanh âm đã ở Tôn Ngộ không trong đầu nhớ tới. Vốn là đối với mình kế hoạch còn có chút lo lắng Tôn Ngộ không tại đã có Chi Bắc trợ giúp về sau, lập tức liền an tâm xuống Chi bác cho tôn ngộ không trợ giúp, gọi là dự phán chia sẻ, cũng chính là có thể tại chi bác cảm giác trong phạm vi, hắn có thể tại trình độ nhất định bên trên dự đoán đến địch nhân động tác sau đó chia sẻ cho tôn ngộ không, cho nên tê chiếu cùng tà quân vốn thiên ý vô phùng hai người liên kích vậy mà không có thương tổn đến tôn ngộ không mảy may. Sau đó làm tôn ngộ không tránh thoát hai người công kích về sau, thân hình từng có quá một lần thập phần không ngờ lập lòe, chính là chỗ này lòe lên trong thời gian, tôn ngộ không đã dùng lông khỉ hóa thành một cái phân thân hơn nữa lại để cho phân thân lập tức biến mất nhập hư không chính giữa. Ở trên hư không chính giữa, Tôn Ngộ Không phân thân lần nữa biến hóa vì Tả Quân bộ dáng. Ngay sau đó Tôn Ngộ Không thừa dịp Tả Quân ẩn vào hư không thời điểm, lợi dụng chính mình trọng trí kỹ năng, lại để cho Tả Quân ở trên hư không chính giữa thời gian cùng không gian đình trệ này sau một cái hô hấp thời gian. Thừa dịp cái này một cái hô hấp thời gian, Tôn Ngộ Không không khống chế được biến hóa vì Tả Quân phân thân xuất hiện ở Tê Chiếu bên cạnh thân. Sau đó lợi dụng tê chiếu căn bản không có bất luận cái gì để phòng. Do đó một kích đắc thủ. Tôn ngộ không phân thân cái kia một lần công kích, cũng không có biểu hiện ra thấy đơn giản như vậy, làm cái kia giao găm tiếp xúc đến tê chiếu huyết dịch thời điểm. Tôn ngộ không trong cơ thể ngũ hành sức mạnh cũng đã như cùng là độc tố giống như trực tiếp xâm nhập tê chiếu huyết dịch chính giữa, hơn nữa điên cùng hướng về toàn thân hắn khuyết tán mà đi. Cái này ngũ hành cân đối linh lực, kỳ thật cũng không phải là như thế nào khủng bố. Bởi vì này tại rất nhiều người nhãn ở bên trong, căn bản chính là phế đi thiên phú. Nhưng khi cái này ngũ hành cân đối linh lực xuất hiện ở tôn nộ không trong cơ thể hơn nữa làm tôn nộ không đã thông hiểu đạo lý về sau, như vậy linh lực đối với người khác mà nói cái kia chính là trên thế giới đủ nhất độc dược. Bởi vì ngũ hành cân đối linh lực nếu như là tại ngũ hành tề tiểu dưới tình huống, sẽ tự hành vĩnh viễn tiến hành sinh sôi diệt diệt luân hồi. Nhưng khi thiếu khuyết trong đó một loại linh lực thời điểm, Còn lại 4 loại sẽ thông qua hấp thu trùng quanh hết thể có thể hấp thu năng lượng đến chuyển hóa làm thiếu thốn cái kia một bộ phận linh lực, sau đó thông qua ngũ hành tựa, nhờ sinh đến lớn mạnh bản thân. Đây cũng là tôn ngộ không vì cái gì có thể miễn dịch hết thể nguyên tố tính công kích nguyên nhân, nếu như tôn ngộ không đem loại này linh lực tiến hành thật lớn trình độ áp xúc hơn nữa rót vào người nào đó trong cơ thể, ngũ hành thiếu một linh lực sẽ bản năng hấp thu trùng quanh năng lượng tiến hành chuyển hóa. Nếu như Tê Chiếu không muốn biện pháp tiến hành ngăn cản, Đây chẳng qua là bằng vào cái này cổ linh lực cũng có thể đem Tê Chiếu Triệt để đồng hóa làm một cái phế nhân. Lúc trước Tôn Ngộ Không nói muốn phế Tê Chiếu tu vị, đó cũng không phải là nói một chút. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia đang tại bị liên tục đồng hóa linh lực, Tê Chiếu thần sắc đã trở nên càng phát ra khó coi. Nhìn xem Tôn Ngộ Không, Tê Chiếu bỗng nhiên mở miệng hỏi, "Tôn Ngộ Không, ngươi có phải hay không đã sớm hoài nghi ta?" Tôn Ngộ Không cũng không có thừa dịp tà quân bị thương, Tê Chiếu đang tại chống cự cái kia ngũ hành sức mạnh mà thừa cơ công kích. Rất nghiêm túc suy tư một chút, nhẹ gật đầu sau đó lại lắp đầu. Nói, cũng không phải là đã sớm hoài nghi ngươi rồi, mà là đang ta đã có được thiên địa đạo nhãn về sau. Ta có thể tại tối tâm bên trong chứng kiến rất nhiều sự việc, đặc biệt là của ta thiên địa đạo nhãn tiến hóa làm thiên địa hỏa nhãn thời điểm. Ta cũng đã tại trên người của ngươi thấy được chấn giới thiên bi bong dáng Ở đằng kia thời điểm, ta biết ngay ta và ngươi ngày sau tất có một trận chiến. Thế nào, vì đối phó ngươi, ta thế nhưng là hao tốn khá nhiều tâm tư. Cười khổ lắp đầu, Tê Chiếu nói, Tôn Ngộ không, ta thật là xem thường ngươi rồi. Nhưng lại không phải xem thường một điểm hai điểm. Đúng rồi, cái kia tử tính, cũng tương đối không đơn giản ai nhưng là, Tôn Ngộ không, ta dám khẳng định, một trận chiến này cuối cùng người thắng, nhất định là ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không giết ngươi rồi, bởi vì ngươi đã chết, ta cũng sẽ chết. Chết tiệt hoàng tuyển tạo hóa quả, nếu sớm biết như vậy còn có loại này tác dụng phụ, lúc trước ta tuyệt đối sẽ không đi ăn. nói chuyện đồng thời Tê Chiếu trên người bắt đầu tản mát ra từng cổ một ma khí. Bất quá cái này ma khí xuất hiện về sau cũng không có tứ tán ngược lại là tại Tê Chiếu sau lưng tạo thành một cái cửu đầu xà hư ảnh, nay cửu đầu xà hư ảnh xuất hiện về sau, Tê Chiếu đã trong ngược lại móc ra cái kia mặt diệt thế lệnh. Nhìn xem trong tay diệt thế lệnh, Tê Chiếu trong mắt đầy vẻ không muốn. Bất quá rất nhanh đã bị kiên định thay thế. Nắm diệt thế lệnh tay phải hung hăng mà nắm chặt, diệt thế lệnh lập tức vỡ vụn. Làm diệt thế lệnh vỡ vụn đồng thời, Cái kia xoay quanh tại tê chiếu sau lưng diệt thế cựu đầu xà hư ảnh bỗng nhiên sẽ không vào dưới mặt đất. Làm xong những thứ này, tê chiếu quay đầu nhìn một bên tà quân, ngựa khí bình tĩnh nói, hoàn nguyện ý lại vì ta hy sinh một lần sau. Tà quân nhẹ gật đầu, nét mặt của hắn cũng không có quá nhiều tâm tình chấn động, chỉ vẹn vẹn có một tia cũng tất cả đều là thoải mái cùng là chuyện phải làm. Vì ma quân đi tìm chết, hắn đây cũng không phải là lần đầu tiên. Tê chiếu cũng không có nói thêm nữa cái gì, nâng lên tay phải. Đối với Tả quân nhất câu. Cái kia đã vỡ vụn thành bụi phấn diệt thế lệnh lập tức liền hướng Tả quân xoay quanh mà đi. Tê Chiếu cũng là thở dài một tiếng về sau, thời gian dần qua hướng về Tả quân đi tới. Khi đi đến Tả quân trước mặt thời điểm, Tê Chiếu cũng không có bất luận cái gì do dự liền bước vào cái kia đã đem Tả quân hoàn toàn bọc lại màu đen bột phân chính giữa. Tả quân, Ma quân, giả Ma quân.